thiên huyết giả trầm rãi buông tay không thể tin tưởng nhìn đứng ở chính mình trước mắt này ngực còn chạy huyết hỏa hồng sắc đại sư tử nó kia gầm lên giận dữ trung phát ra hơi thở chính mình sẽ không nhìn lầm vương giả chi khí lửa cháy cùng sư vương đề cử huyền huyễn hảo văn ma dịch huyền âm huyễn linh cấp bậc cùng ma thú cấp bậc có điểm trộn lẫn sắp tới chỉnh đốn một chút huyễn linh cấp bậc bất biến ma thú cấp bậc ta đã quy hoạch đến cấp bậc thuyết minh bên trong như vậy thoạt nhìn tương đối phương tiện tránh cho về sau lộn xộn mươi 87 không thể hiểu được liền khế ước. Thiên huyết giảm như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đánh bậy đánh bạ cứu này. Lửa cháy của sư cư nhiên không phải linh giả cấp ma thú, mà là vương giả cấp ma thú, lửa cháy của sư vương. Xem này lửa cháy của sư vương hơi thở, ít nhất bị thương trước hẳn là vương giả cấp ngũ giai ma thú. Mà những cái đó như lưới di hầu, sớm đã ở lửa cháy của sư vương kia thanh tràn ngập vương giả chi khí tiếng giống giận chung sôi nổi trốn chạy Kia lửa cháy cuồng sư vương ở ngưu lưới di hầu toàn bộ đảo tẩu sau rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nội ngã xuống. Thiên huyết dạ vốn dĩ chuẩn bị xoay người rời đi, chính là nàng cảm giác sau lưng luôn là có một đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình giống nhau, cuối cùng nàng vẫn là chuyển qua thân đi đến lửa cháy cuồng sư vương bên người, ngồi xổm xuống thân mình nhìn nó ngực kia vẫn luôn ra bên ngoài thấm huyết cực đại miệng vết thương, nhíu nhíu mày, ngươi tin ta sao? Thiên huyết dạ nhìn lửa cháy cuồng sư vương màu xám trong mắt nghiêm túc nói, nàng biết vương giả cấp bậc ma thú đều nghe hiểu được nhân ngôn. Tuy rằng chỉ có tới rồi đế cấp mới có thể miệng phun nhân oan, nhưng là chúng nó cụ bị linh trí chút nào không thua nhân loại. Lửa cháy cuồng sư vương hai mắt nhìn chăm chú thiên huyết dạ huyết mắt, nhân loại cũng không bị chúng nó sở khẳng định. Trước kia cũng không thiếu có nhân loại đã tới địa tâm, chính là chúng nó đều thực không tức những nhân loại này, chính là nhìn trước mắt cái này có như yêu mỹ lệ huyết đồng thiếu nữ, nó trong lòng lại không có chút nào cảnh giác, trong lòng thậm chí có muốn đi theo nàng xúc động. Lửa cháy cuồng sư vương ai quá đầu đi nằm trên mặt đất. Chậm dại nhắm hai mắt thả lỏng nó toàn bộ thân thể, Thiên Huyết Dạ nhìn lửa cháy cuồng sư vương này đó động tác, trong mắt xuyên thấu qua một tia kinh ngạc, nàng không nghĩ tới này lửa cháy cuồng sư vương cư nhiên không như thế nào suy xét liền lựa chọn tin chính mình, lập tức cũng cô không được nhiều như vậy, vẫn là trước cho nó xem thương thế quan trọng. Nhìn kia không sai biệt lắm có chính mình cánh tay phẩm chất khủng bố miệng vết thương, mặt trên chảy ra huyết đã bắt đầu phiếm hắc, xem ra là kia lưu lưới di hầu trảo thượng độc bắt đầu nổi lên tác dụng, Thiên Huyết Dạ không khỏi nhíu nhíu mày. nhìn về phía bốn phía này phụ cận dường như cũng không có cầm máu thảo dược đang lúc nàng khó khăn thời điểm ánh mắt vừa vặn nhìn đến chính mình cánh tay phía trên lại ở chậm rãi khép lại miệng vết thương nàng đầu đột nhiên chấn động một cái ý tưởng từ nàng trong đầu sinh ra không xác định nhìn nhìn kia nhắm hai mắt lửa cháy cùng sư cuối cùng nàng vẫn là vươn ra ngón tay phóng tới trong miệng dùng sức một cắn tức khắc một cổ phía mùi thơm lạ lùng máu tươi chảy ra thiên huyết dạ thật cẩn thận đem ngón tay chuyển qua kia lửa cháy của sư kia đáng sợ vết thương phía trên ở kia tích máu tươi tích đến lửa cháy của sư kia đáng sợ miệng vết thương thường khi kỳ tích một màn đã xảy ra kia miệng vết thương trong vòng màu đen nùng huyết bắt đầu chậm rãi ra bên ngoài chảy tới mà lửa cháy của sư vương kia đáng sợ miệng vết thương đang ở lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại mới mẻ thịt non bắt đầu mọc ra chậm rãi khép lại kế tiếp là da lông cuối cùng sở hữu hết thẻ liền dường như nó trước nay không chịu quá thương giống nhau mà càng làm cho đến thiên huyết giả kinh ngạc sự còn ở phía sau kia lửa cháy cuồng sư vương nguyên bản ngược phía trên có miệng vết thương địa phương khép lại sau cư nhiên xuất hiện một cái màu đen hình rồng đồ văn dấu vết cùng thiên huyết dạ trên tay huyết long văn không sai biệt lắm bất quá muốn tiểu hơn nữa nhan sắc bất động này này sao lại thế này thiên huyết dạ nhìn kia lửa cháy cuồng sư vương ngược phía trên dấu vết tức khắc cảm giác không ổn mà nhưng vào lúc này kia ngã trên mặt đất lửa cháy cuồng sư vương thanh tỉnh lại đây nó kia màu xám đôi mắt nhìn chăm chú thiên huyết dạ khi biểu tình hoàn toàn thay đổi lộ ra nồng đậm tôn kính ta tôn kính chủ nhân vĩ đại liệt hỏa thực nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực thiên huyết dạ đột nhiên cảm giác được linh thức trong vòng toát ra như vậy một câu tức khác theo bản năng nhìn về phía kia lửa cháy của sư vương nơi phương hướng là người ở kêu ta thiên huyết dạ kinh ngạc nhìn về phía kia đã đứng lên lửa cháy của sư vương nó so với chính mình cao lớn thật nhiều chỉ có thể ngẩng đầu lên ngước nhìn nó mà kia lửa cháy của sư vương dường như cũng chú ý tới thiên huyết dạ nhìn nó không có phương tiện tư thế trên người màu đỏ ngọn lửa nháy mắt bao vây ở Thiên Huyết giả kinh ngạc trong con ngươi thu nhỏ đến nàng ở giữa chỗ, đúng vậy, chủ nhân, bởi vì ngươi tinh huyết, ngài đã cùng ta ký kết chủ tớ khế ước, ta có thể thông qua linh hồn truyền âm cùng ngài linh thức câu thông. Ngươi trong lòng nghĩ nói với ta lời nói ta liền có thể nghe được. Ký kết khế ước, chính là ta cái gì đều không có làm a, ta chẳng qua là dùng một giọt huyết tới cứu ngươi nói nơi này. Thiên Huyết Dã một đốn, nhìn về phía lửa cháy cuồng sư vương liệt hỏa ngược chỗ hình rồng dấu vết. Theo bản năng nhìn về phía chính mình tay trái chỗ huyết long văn, chẳng lẽ... Phần 66 Thiên lạc, chính mình cứ như vậy không thể hiểu được khế ước một đầu ma thú, ai tới nói cho chính mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thiên huyết dạ trong lòng kêu khổ, nhìn lửa cháy cuồng sư vương nhìn chính mình biểu tình, nàng đột nhiên có một loại khổ mà không nói nên lời cảm giác, chính mình căn bản cũng chưa nghĩ tới muốn khế ước nó. Nếu là thiên huyết dạ hiện tại như vậy bộ dáng rơi xuống những người khác trong mắt, giết nàng tâm đều có. Lửa cháy cuồng sư vương loại này vương giả cấp ma thú, phóng nhãn đại lục phía trên, cũng là rất nhiều thế lực đỏ mắt muốn cướp đoạt bảo vật mà nàng cư nhiên còn dường như không quá tưởng tiếp thu giống nhau. Lửa cháy cuồng sư vương loại này vương giả cấp bậc ma thú, bản thân liền có rất cao ngạo khí, bởi vì nó bản thân thực lực liền tương đương với nhân loại linh sư linh vương giai khắc cường giả, nhân loại bắt giết nó vốn là không dễ, huống chi muốn khế ước nó càng là khó càng thêm khó. Thiên huyết dạ chỉ là một giọt tinh huyết đánh bậy đánh bạ cùng lửa cháy của sư vương hoàn thành khế ước, thử hỏi ai có như vậy hảo vợ. Người tên là gì? Thiên huyết dạ vừa mới ở vào khiếp sợ giữa căn bản không có chú ý tên của nó, mà lúc này biết khế ước đã hoàn thành, sự tình đã không thể vãn hồi khi, nàng chỉ có thể tiếp thu. Chủ nhân, ta kêu liệt hỏa. Lửa cháy của sư vương tôn kính hướng về thiên huyết dạ túi lầu nói. Liệt hỏa, ta kêu trời huyết đêm, này đại địa ma hùng là ngươi giết. thiên huyết dạ vốn đang suy nghĩ rốt cuộc muốn hay không nói cho liệt hỏa tên thật chính là vừa thấy đến nó nhìn chính mình kia không có nửa phần làm bộ biểu tình nàng lựa chọn nói cho nó tên thật về sau liệt hỏa cũng coi như là nàng ma thú đối đãi chính mình đồng bọn nàng sẽ không giả dối thiên huyết dạ hỏi xong lời này sau chậm rãi độ chạy bộ hướng một bên đã chậm rãi cứng đờ rất đại địa ma hùng thi thể liệt hỏa nghe nói thiên huyết dạ hỏi chuyện giữa mày ẩn ẩn có phức tạp thần sát xuyên thấu qua không tồi Đại địa ma hùng nhất tộc vốn dĩ sẽ không chủ động tiến công cái khác tộc đàn, chính là không biết vì sao, này đại địa ma hùng vương hôm nay đột nhiên giống nổi điên giống nhau muốn cùng ta liều mạng, ta không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn cùng nó chiến đấu, may mà chính là, trận chiến đấu này ta thắng, chính là cũng bị trọng thương, mới có thể làm đám kia ti tiện như lưới gì hầu thừa. Cơ mà nhập, còn chủ nhân tốt ngươi kịp thời xuất hiện, bằng không ta khả năng sớm đã mệnh tang tại đây. Liệt hỏa đối với thiên huyết giả cứu giúp vẫn luôn ôm cảm kích. mà thiên huyết dạ tắc ngồi xổm đại địa ma hùng bên người cao mày nhìn về phía khắp nơi liệt hỏa nhìn thấy thiên huyết dạ kia hơi mang nôn nóng biểu tình độ chạy bộ qua đi chủ nhân có cái gì ta có thể giúp ngươi sao ngươi có cái gì bén nhọn vũ khí sắc bén hoặc là có thể xé lạn này đại địa ma hùng vương ra thịt đồ vật sao thiên huyết dạ nhìn về phía liệt hỏa ánh mắt sáng lên này đại địa ma hùng vương tinh hoạch cùng mật gấu cũng không thể cứ như vậy buông tha chính là tốt nhất luyện chế đan dược dược liệu chính là hiện tại chính mình nhìn nhìn bên người phi tiểu hắc lắc lắc đầu ai bên người có một phen kiếm không thể dùng huyết lực cũng sử không ra căn bản không thể ngưng tụ ra băng đao tới cát, hiện tại chính mình duy nhất có thể sử dụng chính là phần diễm nhưng đối với phần diễm chính mình còn không thể thuần thụ không chế tổng không thể một phen phần diễm đem đại địa ma hùng vương toàn bộ toàn tiêu đi liệt hỏa nghe xong thiên huyết giả nói lập tức ý thức được nàng muốn làm gì chủ nhân nếu ngươi muốn lấy nó tinh hoạch ta có thể giúp ngươi liệt hỏa biểu tình rất là hưng phấn đi lên trước Rốt cuộc có thể vi chủ nhân làm chuyện thứ nhất. Thật sự, Thiên Huyết Dạ trong mắt này lên một mặt ý cười, thân mình né tránh làm liệt hỏa đã đi tới, chỉ thấy liệt hỏa lại lần nữa biến thành lúc trước lớn nhỏ. Chấp khởi nó kia cực đại bàn tay một trưởng liền đối với đại địa ma hùng vương đỉnh đầu trục đi. Ban sọ não vỡ vụn thanh âm tình nhiên vang lên, Thiên Huyết Dạ nhìn kia não khai thịt bắn một màn chỉ là nhữ nhũ mày, đã không có trước kia như vậy cảm thấy ghê tởm. nàng đối vốn gốc tới liền dị thường vẫn cảm, bất quá trong lòng vẫn là có một chút hơi hơi không khỏe. đại địa ma hùng vương vỡ vụ đầu chung một viên thổ hoàng sắc hình tròn tinh hạch nằm ở trong đó đang tản phát ra từng đợt từng đợt nhiệt khí thiên huyết dạ đi hướng trước một tay cầm lấy kia máu chảy đầm địa không sai biệt lắm có nàng nắm tay lớn nhỏ tinh hạch trong mắt hiện lên một tia hưng phấn thần sắc. vương giả cấp ma thú tinh hạch liền tính ở trên thị trường cũng là giá trên trời bà bối mà thiên huyết dạ chưa bao giờ tiếp xúc quá này đó nàng đương nhiên cũng không biết này tinh hạch giá cả mà làm đến nàng đôi mắt tỏa sáng chính là Nàng ở dược đường cùng kia ba cái lão quỷ học tập đồ và khi, đã từng ở thư thượng nhìn đến quá, vương giả cấp ma thú tinh hoạch, đối với đột phá linh vương cường giả kia nhất giai đường khi, có trọng đại trợ giúp, nếu ở khi đó đem thứ này nếu luyện hóa, kia. Chính mình bước vào linh vương cường giả khả năng tính liền lại gia tăng rồi rất nhiều. Linh vương cường giả, này nhất giai đường cũng coi như là một người chân chính bước vào đại lục cường giả cấp bậc này cửa, rất nhiều bình thường linh sư gia tộc cùng cực cả đời đều muốn đột phá này nhất giai đường. Chính là rất nhiều người liền tính chất giả, đều nhiều lắm chỉ là cái đại linh sư mà thôi, đương nhiên này không ngoài một ít đại gia tộc, có mạnh mẽ thế lực cùng tài lực, có thể mua được thiên tài địa bảo mạnh mẽ vì gia tộc nhân viên tăng lên thực lực, tỉ như đông vực phong châu. thần ra, đem đại địa ma hùng vương tinh hoạch thu hồi phục ma bên trong, thiên huyết dạ liền tiếp tục làm liệt hỏa sẽ rách đại địa ma hùng vương thân thể, tìm ra bên trong mật gấu căn nguyên, đào ra mật gấu căn nguyên sau. thiên huyết dạ cũng đem kia phía một cổ kỳ dị hương khí mật gấu căn nguyên để vào phục ma trong vòng sau đó nàng cùng liệt hỏa bắt đầu xử lý đại địa ma hùng vương thi thể mà nàng sở không có phát hiện chính là ở nàng chuyên tâm xử lý đại địa ma hùng vương thi thể khi phục ma trong vòng kia nguyên bản ở ngủ say chung lóe ánh huỳnh quang nhục đoàn bởi vì kia mật gấu trong vòng phát ra mùi thơm lạ lùng cùng kia tinh hạch trong vòng hùng hậu lực lượng thức tỉnh lại đây ngao ô nho nhỏ nhục đoàn lười biếng cọ lên dường như ở dỗi người giống nhau Nhìn đến kia nơi xa tinh hạch cùng mật gấu căn nguyên phảng phất ánh mắt sáng lên, toàn bộ lưỡi biếng thân mình một ngưng, ngao ồ. Đát Phúc lập tức một nhảy một nhảy hướng về kia mật gấu căn nguyên cùng tinh hạch nơi phương hướng mà đi. Chương hai Ăn mòn Cưu điểu. Đệ nhất Tiết Hỏa chi nguyên tam đại siêu cường chủng tộc. Thiên Huyết Dạ cùng Liệt Hỏa hai người đem đại địa ma hùng vương thi thể đốt cháy vì cho tàn sau, đem này mai táng ở một chuyện trước đào tốt hố nhỏ chung. Thiên Huyết Dạ nhìn trước mắt này đơn sơ tiểu sơn núi, trong lòng cảm xúc không biết như thế nào hình dung này đại địa ma hùng vương tốt xấu cũng là một thế hệ vương giả cứ như vậy phơi thây hoang dã cũng quá mức thê thảm, huống chi chính mình còn đào ra nó mật gấu căn nguyên cùng tinh hoạch cho nó một cái sau khi chết nơi nương nó cũng coi như là chính mình cuối cùng vì nó làm đi nghĩ đến kia tinh hoạch cùng mật gấu căn nguyên thiên huyết dạ trong mắt lại nảy lên một mặt kinh hỉ đảo mắt nhìn về phía liệt hỏa nói liệt hỏa ngươi chú ý một chút bốn phía nói xong liền ngồi xếp bằng ngồi xuống tay hướng phục ma giới thượng một mạng mà xuống một khắc nàng mặt tức khắc cứng đờ xuống dưới ma liệt hỏa mỗi ngày huyết đêm đột nhiên sắc mặt đột biến tức khắc cảnh giới nhìn về phía tứ phương lại nôn nóng dò hỏi thiên huyết giả nói chủ nhân phát sinh chuyện gì sao Ma thiên huyết giả phảng phất không có nghe được liệt hỏa hỏi ý sắc mặt cứng đờ lập tức mắt nhắm lại linh thức tiến vào phục ma trong vòng nơi nơi điên cuồng tìm kiếm kia viên mật gấu căn nguyên cùng tinh hoạch chính là nơi nơi đều không có đang lúc nàng ở phục ma không gian chung sắc mặt tái nhợt sững sờ khi một trận đánh cách thanh âm đem nàng bừng tỉnh lại đây. Ách a o. Thiên huyết dạ cứng đờ xoay người, theo thanh âm nơi địa phương đi qua, chỉ thấy một cái màu trắng nhục đoàn toàn thân phiếm thổ hoàng sắc qua mang, chợt lóe chợt lóe rất là quỷ dị, mà kia đánh cách thoải mái thanh âm đúng là từ kia nhục đoàn trung truyền đến. Thiên huyết dạ đi qua, ngồi xổm xuống thân mình nhìn kỹ, này so nguyên lai chướng đại vô số lần viên cầu không phải vốn dị ở ngủ say chung bảo bảo vẫn là ai. Mà ở bảo bảo trên người mơ hồ có thể thấy được một chút màu xanh lục chất lỏng dấu hiệu này đó màu xanh lục chất lỏng vẫn luôn từ bảo bảo thân mình phía trên kéo dài đến trên mặt đất một tầng thật dày giống như nào rất ra thượng thiên huyết dạ hai mắt một đốn bàn tay qua đi nhặt lên kia tầng da mặt trên truyền ra tới nồng đậm mật gấu hương khí làm nàng lập tức ý thức được đã xảy ra cái gì mà xuống một khắc, một tiếng bạo nộ giống lên một tiếng ở trong rừng rậm đột nhiên văng lên bảo bảo thiên huyết dạ khí lập tức từ trên mặt đất nhảy lên hét lớn một tiếng bảo bảo tên mà ở nàng bên cạnh liệt hỏa thấy được thiên huyết dạ đột nhiên nhảy lên cũng kinh ngạc nhảy dựng chủ nhân ngài làm sao vậy nói xong nó liền lập tức đứng dậy thành trạng thái chiến đấu nhìn về phía khắp nơi kỳ quái chính mình rõ ràng không có cảm giác được bốn phía có nguy hiểm tới gần chủ nhân như thế nào đột nhiên phản ứng lớn như vậy thiên huyết dạ tức giận chính vượng linh thức tức giận nhìn kêu bởi vì ăn luôn tinh hoạch cùng mật gấu căn nguyên không có bất luận cái gì phản ứng bảo bảo mà nàng quan sát lâu ngày phát hiện bảo bảo chỉ là lại lâm vào ngủ say Tức giận mới hơi hơi thú liễm. Nàng cũng không phải đau lòng kia vương giả cấp ma thú tinh hoạch cùng hy hữu vương giả cấp đại địa ma hùng vương mặt gấu, mà là kia phía trên ẩn chứa khủng bố năng lượng, không phải người bình thường có thể thừa nhận. Bảo bảo liền như vậy lô mạng ăn đi xuống, sẽ phát sinh chuyện gì ra cái gì ngoài ý muốn cũng không phải nàng có thể phòng trừng. Mà lúc này nàng nhìn bảo bảo chỉ là bình yên lâm vào ngủ say cũng không bất luận cái gì dị trạng, không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi, hoán trách nói, ngươi này tham ăn tiểu ác ma chờ ngươi tỉnh ta lại tìm ngươi tính sổ thu hồi linh thức thiên huyết dạ không khỏi hô một hơi chậm rãi mở hai mắt nhìn về phía một bên nôn nóng nhìn chính mình liệt hỏa bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói không có việc gì chỉ là nào đó tham ăn ra hỏa đem chúng ta làm ra tới tinh hạch cùng mật gấu ăn luôn mà thôi a ăn ăn liệt hỏa nghe xong không khỏi kinh ngạc nảy dựng kia đại địa ma hùng vương mật gấu căn nguyên cùng tinh hạch đều ẩn chứa khủng bố cuồng bão năng lượng liền tính là nó chính mình cũng không dám mạo muội ăn xong đi Húng chi vẫn là đồng thời đem này hai dạng hủy diệt tính đồ vật gốc. Thiên lạc, này đến tột cùng là cái gì quái vật? Thiên huyết dạ lắc lắc đầu xoa xoa giữa mày nói, về sau các ngươi sẽ tự gặp mặt, hiện tại nó ăn kia hai dạng đồ vật phỏng trừng đủ nó ngủ một thời gian, này tiểu ác ma, ngày thường quá sùng nó, nó đều mau vô pháp vô thiên. Đi thôi, nơi này không cần thiết lại đãi. Thiên huyết dạ nói xong liền phải về phía trước đi đến, mà liệt hỏa lại ngăn ở nàng trước mặt, chậm rãi túi người xuống quỳ sắt đất bỏ xuống dưới nói. Chủ nhân, xin cho phép ta có ngài đi trước, này núi rừng trung lộ vốn là không dễ đi, mà chủ nhân ngài mất đi huyễn lực, thân mình vốn là suy yếu, vẫn là từ ta. Liệt hỏa lời nói còn chưa nói xong, liền bị thiên huyết dạ dơ tay chặn lại nói, không cần, ta tới nơi này vốn chính là vì rèn luyện, nếu làm ngươi mang theo ta, ta đây tới nơi này liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tới nơi này rèn luyện, chẳng lẽ chủ nhân ngươi không phải cùng những nhân loại khác giống nhau không cẩn thận rất vào nơi này? Liệt Hỏa nghe xong Thiên Huyết giả nói trên mặt có vẻ kinh ngạc, nó như thế nào cũng không nghĩ tới Thiên Huyết Dạ tới rồi nơi này là vì rèn luyện, chủ nhân một cái tuổi chỉ có 10 tuổi nhân loại tiểu nữ hài, cư nhiên sẽ tới Điệu Tâm tới rèn luyện. Này, tuy rằng biết chủ nhân trên người huyết mạch có chút không bình thường, liền tính là chính mình ở đối mặt nàng khi, đều sẽ cảm giác được một tia nhỏ bé huyết mạch tác bách, nếu không phải chủ nhân huyết mạch tuy áp bị cố tình áp chế hoặc là còn không có hoàn toàn thức tỉnh, chính mình ở nàng trước mặt khả năng muốn ngẩng đầu lên đều thực khó khăn. Thiên huyết dạ nghe nói liệt hỏa hỏi chuyện cũng không khỏi cười khổ hạ, cũng không làm trả lời, nhìn về phía bên cạnh Huyền Phu Hắc Ma nói: "Tiểu Hắc, ngươi tiến vào phục ma trong vòng, nhìn bảo bảo, có bất luận cái gì dị trạng nhớ rõ lập tức nói cho ta, nó cắn nuốt đại địa ma hùng vương tinh hoạch cùng mật gấu căn nguyên, phỏng chừng sẽ ngủ say thật lâu." Hắc Ma nghe xong, cũng cảm giác pha hiện bất đắc dĩ, "Hắc thủy tiểu hài tử như thế nào như vậy không bất lo." Đối với Thiên huyết giả gật gật đầu bay đến nàng khuôn mặt biên cọ cọ, liền bay trở về phục ma trong vòng. rừng rậm khắp nơi không thiếu có ma thú lui tới chính là đều ở cảm giác được liệt hỏa kia phát ra vương giả cấp ma thú uy áp dưới sôi nổi trống chạy thiên huyết dạ vốn dĩ muốn đem liệt hỏa để vào phục ma trong vòng chính là liệt hỏa như thế nào cũng không chịu nhất định phải bên ngoài bảo hộ chính mình điểm này làm thiên huyết dạ cảm thấy đến bất đắc dĩ trên mặt đất tất cả đều là thật dày hủ diệp ngẫu nhiên có tân rơi xuống lá cây bao trùng thượng nồng đậm trong rừng rậm ngẩng đầu vẫn là mơ hồ có thể thấy được đỉnh đầu phía trên lưu quá hỏa hồng sắc dung nham liệt hỏa Các ngươi lửa cháy cuồng sư nhất tộc tại đây trong rừng rậm xem như cường đại nhất nhất tộc sao? Ở trong rừng rậm về phía trước đi tới Thiên Huyết Dạ một bên nhìn về phía bốn phía, một bên hỏi hướng bên cạnh Liệt Hỏa. Mà Liệt Hỏa lúc này thân mình đã thu nhỏ lại đến Thiên Huyết Dạ phần eo lớn nhỏ, gắt gao đi theo Thiên Huyết Dạ bên người, cảnh giới nhìn về phía tư phương, chủ nhân, trên mặt đất tâm thế giới, ta lửa cháy cuồng sư nhất tộc đều sinh hoạt này phiến hỏa chi nguyên rừng rậm bên trong, trừ bỏ lôi vực bình nguyên cùng ngọa long sơn mạch không tính, tại đây hỏa chi nguyên bên trong Tổng cộng có tam đại chủng tộc song song ở phía trước, mà ta lửa cháy cuồng sư nhất tộc gần chỉ là đứng hàng thứ năm. Mà thôi, mà đại địa ma hùng đứng hàng thứ sáu. Thiên huyết giả nghe xong nhịu như mày, lửa cháy cuồng sư loại này phổ phiến đều ở linh giả cấp ma thú. Tại đây địa tâm hỏa chi nguyên bên trong cư nhiên gần đứng hàng thứ năm. Kia đứng hàng tiền tam ma thú là này đó. Chúng nó đều ở tại địa phương nào. Phần 67 Liệt hỏa rừng một chút tiếp tục nói, hỏa chi nguyên là một cái hình tròn rừng rậm. Phạm vi có 5000 trượng có thừa, ở nhất bên ngoài đều là chút cấp thấp ma thú, hơn nữa tương đối phân tán, cũng không cụ thể thống ngự người lãnh đạo, đương nhiên một ít đặc thù ma thú ngoại trừ. Mà tiến vào Hỏa Chi Nguyên trung tâm 1000 dặm trong vòng, từ Hỏa Chi Nguyên trung tâm bộ phận, liền bắt đầu chia làm vòng tròn khoanh vòng địa bàn, Hỏa Chi Nguyên trung tâm tổng cộng bị chia làm 6 hoàn, bước vào này 6 hoàn trong vòng đều là tại đây Hỏa Chi Nguyên bên trong cường đại nhất 6 cái chủng tộc, đại địa ma hùng nhất tộc ở thứ 6 hoàn, cũng chính là trung tâm nhất bên ngoài. Mà ta lửa cháy cuồng sư nhất tộc tắc ở tại thứ năm hoàn. Đệ tứ hoàng cư chú ăn mòn kêu điều nhất tộc, loại này tộc bắt nạt kẻ yếu, leo lên so chúng nó cường đại chúng tộc, cũng là yêu nhất khoe khoang ở bên ngoài lắc lư tìm chủng tộc khác phiền toái nhất tộc. Chúng nó thân thể phổ phiến thực lực cũng không có ta lửa cháy cuồng sư nhất tộc cường đại, mà chúng nó có thể ở tại đệ tứ hoàn nguyên nhân còn lại là bởi vì, chúng nó có một cái thực lực ở vương giả cấp cửu giai đình vương, chúng ta ở nó trước mặt căn bản bất kham một kích, ở chỗ này thực lực chúng ta cũng không thể tranh luận cái gì liệt hỏa nói nơi này thần sắc có mấy phần ấy náy phảng phất rất là đối nó tộc nhân này náy giống nhau mà thiên huyết dạ tắc vừa đi vừa lẳng lặng nghe mà ở đệ tam hoàn còn lại là đằng long thanh mãng nhất tộc tương truyền chúng nó có viễn cổ ma thú nuốt thiên ma nhiêm huyết mạch thực lực phi thường mạnh mẽ có hít mây nhả khói thực lực ở tại đệ nhị hoàn chính là ti tăng cự vượn nhất tộc chúng nó này viễn cổ ma thú nhất tộc có cường đại nhưng khai sơn nước mà lực lượng là danh xứng với thực thân thể thân thể thực lực vi tôn chủng tộc mà đệ nhất hoàn nói nơi này liệt hỏa thân mình một đốn phảng phất là ở e ngại cái gì giống nhau cao mày ở thiên huyết dạ nhìn chằm chằm nó trong ánh mắt tiếp tục nói đệ nhất hoàn cũng chính là hỏa chi nguyên nhất trung tâm cư trú chính là là liệt hỏa nói nơi này truyền tới thiên huyết dạ linh thức chung lời nói rõ ràng có vài tia run run rẩy thiên huyết dạ mày đẹp nhẹ nhăn này đệ nhất hoàn cũng chính là đứng hàng đệ nhất ma thú có như vậy đáng sợ sao Cư nhiên làm liệt hỏa sợ hãi thành dáng vẻ này. Ở tại đệ nhất hoàn, cũng chính là tại đây Hỏa Chi Nguyên bên trong thậm chí toàn bộ địa tâm trung cường đại nhất chủng tộc, phần diễm ma khôi nhất tộc. Liệt hỏa thật vất vả một hơi đem này đệ nhất chủng tộc tên nói ra, mà đương nó nói ra này đệ nhất chủng tộc danh hào khi, Thiên huyết dạ rõ ràng chấn động, phần diễm. Từ từ, người nói này phần diễm ma khôi nhất tộc đến tột cùng là thứ gì? Thiên huyết dạ theo bản năng lập tức liền đem lời nói chạy ra khỏi khẩu, liệt hỏa liền ngăn cản đều ngăn cản không được. mà liệt hỏa lo lắng sự ngay sau đó liền lập tức đã xảy ra thiên huyết dạ còn không có phản ứng lại đây một trận phá tiếng gió chợt vang lên ngay sau đó một đám có thon dài hồng chân hôi mao loài chim bay lại đây chúng nó đỉnh đầu sinh ba cái nhòn nhọn nhỡ thịt tựa như tam sợi tóc bắn quản giống nhau đột ngột đỉnh ở chúng nó kia nho nhỏ trên đầu thoạt nhìn rất là ghê tởm nho nhỏ trong mắt cơ hồ nhìn không tới mị ở hốc mắt chung ngắn ngủn nội lõm môi trình màu tím còn phiếm tanh tưởi dịch nhảy sau chỉ chi thịt cánh phân biệt lớn lên ở hai bên Chụp vùi, hoa hoa thét trói hai hướng thiên huyết dạ cùng liệt hỏa phương hướng bay tới, ngừng ở khoảng cách bọn họ ba thước ở ngoài tiểu sơn núi thượng. Nha, ta nói là ai to gan như vậy đâu, cư nhiên dám thẳng hô ma khôi đại nhân nhất tộc tiên húy, nguyên lai là lửa cháy cuồng sư nhất tộc lưu manh quốc vương A. Đệ 89 Tiết ăn Mòn Cưu Điểu Kia đứng ở phía trước rõ ràng đi đầu điểu dùng thú ngữ hướng về phía liệt hỏa nói, mà liệt hỏa trên mặt lúc này cũng hiện lên phẫn nộ biểu tình. mà kia đi đầu quái điều đem ánh mắt chuyển qua đứng ở liệt hỏa bên cạnh thiên huyết dạ trên người dùng kia mị thành một cái phùng đôi mắt đánh giá thiên huyết dạ nhìn đến kia một thân hỏa hồng sắc quần áo thiên huyết dạ đang ánh mắt chuyển qua thiên huyết dạ kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ khi nó kia sinh ra đã có sắn ghen tị cảm xúc tức khắc sông lên đầu góc đặc biệt là thiên huyết dạ kia hốc mắt chung huyết hồng con người cư nhiên làm nó có một loại không dám nhìn thẳng cảm giác chính là nó ngay sau đó phát hiện thân thể của nàng trong vòng không có một kia linh lực cùng lực lượng không khỏi kia trên đầu tam căn ghê tẩm thịt thứ cao ngạo thẳng tắp nết lên nói nha vĩ đại lửa cháy cùng sư vương liệt hỏa bệ hạ không nghĩ tới bên cạnh ngươi cư nhiên mang theo một cái lớn lên như vậy xấu nhân loại đặc biệt là kia màu đỏ trong mắt càng là xem đến ta ghê tẩm kia đi đầu quái điểu trong miệng trào phúng nói một chữ không lậu truyền vào thiên huyết dạ cùng liệt hỏa trong thai, liệt hỏa nghe được thiên huyết dạ đã chịu vũ nhục càng là tức giận đến toàn thân hơi thở biến đổi chuẩn bị tiến lên chiến đấu mà thiên huyết dạ từ nhỏ liền có có thể cùng ma thú câu thông năng lực cho nên này quái điểu trong miệng lời nói nàng đều nghe hiểu lập tức trong mắt hiện lên một tia âm hàn chính là nàng lại vươn tay chặn xúc động phẫn nộ liệt hỏa khoe miệng không giận phản cười đôi tay ôm ngực nhìn về phía liệt hỏa nói liệt hỏa này trên đầu trường tàm căn thịt thứ trong miệng phun phân quái điểu là thứ gì liệt hỏa nghe nói thiên huyết giả nói tức khắc kinh ngạc nhìn về phía nàng ở thấy được thiên huyết dạ kia có một mạt huyết tinh ý cười khi liệt hỏa không tự giác cư nhiên cảm thấy Này đó ăn mòn cưu điểu hôm nay đụng vào chủ nhân xem như chúng nó tận thế. Lập tức dừng lại chuẩn bị tiến lên thân mình, toàn thân tức giận Thu Liêm nói, chủ nhân, đây là kia đôi mắt không biết lớn lên ở chỗ nào ăn mòn cưu điểu, mà này trong miệng phun phân nữ nhân, chính là ăn mòn cưu điểu tộc tuần tra đội đại đội trưởng Song Nguyệt. Nga. Nữ nhân. Nữ nhân trường như vậy cũng thật đúng là đủ bi ai, chắc không được miệng như vậy tiện. Thiên huyết giả âm điệu hơi hơi dơ lên. kẹp miệng nhẹ nhàng gợi lên nhìn về phía kia đi đầu ăn mòn cưu điểu chỉ thấy kia đi đầu ăn mòn cưu điểu lúc này trên đầu tam căn thịt thứ khí run lên run lên kia nội phiên xấu xí màu tím môi trùng, càng là tức giận đến phun ra từng ngụm màu tím mùi hôi ngươi ngươi này mắt đỏ quái vật ngươi cư nhiên dám nói lao nương xấu ta hôm nay một hai phải giết người quát hoa ngươi kia trương xấu mặt chỉ thấy cặp kia nguyệt nói vừa xong đối với phía sau cái khác ăn mòn cưu điểu một ngựa đầu tức muốn hụt máu nói còn thất thần làm gì cho ta xử lý nhân loại này tiểu tiện nhân đào ra nàng trong mắt cho ta còn có này liệt hỏa tùy ý nhân loại này tiểu tiện nhân khẩu xuất cùng ngôn vũ nhục ma khôi đại nhân cũng cùng nhau cho ta thu thập chỉ thấy cặp kia nguyệt ra lệnh một tiếng ở nàng phía sau tổng cộng 10 chỉ ăn mòn cưu điểu hai bên thịt cánh chấn động hướng về phía thiên huyết giả cùng liệt hỏa phương hướng liền vọt lại đây này đàn ăn mòn cưu điểu đỉnh đầu phía trên kia nguyên bản đứng thẳng lên tam căn thịt thứ đột nhiên chín mươi độ bốn lượn toàn bộ nhắm ngay thiên huyết giả cùng liệt hỏa nơi phương hướng trong miệng một tiếng bén nhọn kêu to chỉ thấy một đoàn mang theo cực độ ăn mòn chi khí màu tím chất lỏng từ chúng nó đỉnh đầu phía trên thịt đâm chúng phát ra thẳng tắp hướng về phía thiên huyết dạ phương hướng mà đến thiên huyết dạ trong mắt hiện lên một tia khinh bị chi ý đang muốn động tác chính là ở nàng bên cạnh liệt hỏa lại so với nàng càng mau một miệng cắn nàng đai lưng đem nàng ném tới phía sau một thước xa địa phương chỉ thấy liệt hỏa mắt xám chung một rún ngọn lửa đột nhiên đằng thiêu dựng lên thoạt nhìn rất là yêu dị liệt hỏa kia nguyên bản thu nhỏ lại thân mình lần thứ hai khôi phục đến nguyên lai lớn nhỏ ngao ngửa mặt lên trời một tiếng cuồng mánh sư giống toàn thân hỏa hồng sắc ngọn lửa trong nháy mắt phát ra mà ra hình thành một tầng tường ấm cái chắn đem kia ăn mòn cưu điệu bắn ra màu tím chất lỏng chắn bên ngoài mà kia ăn mòn cưu điệu phát ra màu tím chất lỏng đụng vào tường ấm phía trên khi tức khắc xích một tiếng một trận màu tím khói độc tức khắc bay lên dựng lên từ tường ấm ngầm lan tràn đến liệt hỏa thân thể chung quanh liệt hỏa thấy thế không tức lạnh lùng hừ toàn thân ngọn lửa tức khắc lại một trận độ ấm lên cao hỏa hồng sắc ngọn lửa phía một chút màu lam mà kiêm màu tím khói độc ở kiêm màu lam trong ngọn lửa trong nháy mắt liền bị đốt vì hư vô đám kia ăn mòn cưu điểu thấy công kích đối liệt hỏa vô dụng tức khắc thay đổi phương hướng lựa chọn hai bên bọc đánh liệt hỏa mà lúc này kia bị liệt hỏa ném về phía sau mặt thiên huyết dạ cũng bò lên nhìn kia một đám dai đừng đều ở linh giả cấp nhất dai ăn mòn cưu điểu vây công liệt hỏa một người toàn thân tức giận bỗng nhiên phát ra phần diễm tại đây một khắc xuất hiện ở thân thể của nàng chung quanh thiên huyết dạ chạy vội tới Mà đám kia ăn mòn kêu điều ở nhìn thấy thiên huyết dạ. Quanh thân kia khủng bố phần diễm khi, đều ngây dại, đều dừng lại không biết động tác. Mà kia nhìn đến thiên huyết dạ trên người thiêu đốt phần diễm xong nguyệt càng là run dày gào thét, đốt. Phần diễm, này, sao có thể? Ở một bên nhìn thiên huyết dạ xông lên liệt hỏa cũng sợ ngây người, này ngọn lửa nó đương nhiên cũng quen thuộc, tức khắc cũng toàn thân không thể tưởng tượng run dày, này, này con không phải là kia. thiên huyết dạ lạnh lùng nhìn ăn mòn cưu điểu song nguyệt nơi địa phương trong mắt huyết mắt hiện lên một tia huyết tinh phần diễm tại đây một khắc phát ra mà ra đột nhiên đối với đám kia vây công liệt hỏa ăn mòn cưu điểu mà đi xích a ngọn lửa đốt cháy thân thể thanh âm ăn mòn cưu điểu kêu thảm thiết thanh âm đồng thời vang lên chỉ thấy kia phần diễm giống như một cái giận phát màu đen cuồng long giống nhau va chạm đột nhiên bay về phía những cái đó ăn mòn cưu điểu mà những cái đó ăn mòn cưu điểu theo bản năng liền muốn chạy trốn bởi vì chúng nó biết Ở phần diễm trước mặt, chúng nó hoàn toàn không có bất luận cái gì có thể tồn tại hy vọng. Chính là chờ chúng nó phản ứng lại đây khi đã không còn kịp rồi, phần diễm đến quá địa phương, lập tức đốt vì một mảnh hư vô, Kia ăn mòn kêu điều đội trưởng, nguyên bản còn vinh váo tự đắc song nguyệt lúc này đã hoàn toàn ngây người. Nhìn kia 10 cái dai đừng đều ở linh giả cấp đồng bạn trong nháy mắt bị nháy mắt hạ gục, nó càng là theo bản năng liền muốn chạy trốn, chính là thiên huyết dạ đã đi tới nó trước mặt. sau nguyệt nhìn kia giống nữ vương giống nhau tư thái đứng ở nàng trước mặt thiên huyết dạ thình thịch một tiếng quỳ xuống đại đại đại đại người ta có mắt không thấy thái sơn không biết là ngài biến ảo mà thành thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ buông tha ta đi thiên huyết dạ đôi mắt nhíu lại xem ra này xong nguyệt cho rằng chính mình là mặt khác người nào khoe miệng nhẹ nhàng cười nói hảo a thiên huyết dạ giọng nói rơi xuống mà đương cặp kia nguyệt cho rằng chính mình tránh được một kiếp vui sướng ngẩng đầu khi lại nhìn đến thiên huyết dạ khoe miệng gợi lên một mặt huyết tinh độ cung Tay phải phía trên phần diễm bao vây lấy dơ lên nói, ta đổi ý. Xong nguyệt toàn bộ mặt cứng đờ, ngay sau đó, A tiếng kêu thảm thiết tức khắc vang vọng toàn bộ rừng rậm. Thiên huyết dạ thu hồi phần diễm vô vô tay, nhìn liệt hỏa bên kia nó đã giải quyết mấy cái ăn mòn cưu điểu thi thể, đi qua. Nhìn liệt hỏa kia trong mắt phức tạp sợ hai ánh mắt, thiên huyết dạ trong lòng đã hiểu do nó muốn hỏi cái gì, nàng hướng về phía liệt hỏa cười cười, hừ, cái gì đều đừng hỏi. hiện tại chúng ta phải hảo hảo nghỉ ngơi hạ đi nói liền tìm một khối to rộng cục đá nằm đi xuống thiên huyết dạ cùng liệt hỏa đều sôi nổi đái tại chỗ nghỉ ngơi mà còn không có nghỉ ngơi trong chốc lát một trận ầm ầm ầm thanh âm vang lên hơn nữa số lượng nghe tới không ít thiên huyết dạ nhìn về phía liệt hỏa lại thấy nó giữa mày không có bất luận cái gì hoảng loạn chi sắc ngược lại còn dường như mang theo một kia cao hứng cảm xúc thiên huyết dạ nghi hoặc đảo mắt nhìn về phía nơi xa càng ngày càng gần chạy như điên lại đây vật thể nhìn đến kia từng mảnh lửa đỏ không khỏi ngần người, ngay sau đó liền hiểu rõ nhìn về phía liệt hỏa cười cười. Đám tiêu chạy như điên tới cùng liệt hỏa diện mạo tương tự hỏa hồng sắc ma thú, đúng là lửa cháy cuồng sư đàn, chỉ thấy chúng nó nhìn thấy liệt hỏa khi đều sôi nổi quý xuống, điếc hai thanh âm cũng đồng thời vang lên, Tôn kính vương, còn hảo ngài không có việc gì, thuộc hạ chờ ở cảm giác được hơi thở của ngươi khi cũng đã đuổi đến hỏa chi nguyên nhất bên ngoài, chính là tới rồi nơi đó ngài đã rời đi, thuộc hạ chờ chỉ phát hiện có ngài, đại địa ma hùng Như lưới di hầu còn có một nhân loại hơi thở cuối cùng cảm giác được ngài năng lượng tiết ra ngoài ở chỗ này lập tức lại ngay sau đó chạy tới nơi này liệt hỏa nhìn thiên huyết dạ liếc mắt một cái thiên huyết dạ hướng nó gật gật đầu nó mới tiến lên một cổ vương giả uy nghiêm tại đây một khắc toàn bộ khai hỏa nói bổn vương đã mất sự này đó ăn mòn cưu điểu thi thể cứ giao cho các ngươi xử lý còn có tiên kiến quá bổn vương chủ nhân cũng chính là về sau các ngươi chủ nhân liệt hỏa cung kính nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng thiên huyết dạ hoàn toàn không nghĩ tới liệt hỏa sẽ đến này nhất chiêu toàn bộ sững sờ ở tại chỗ liệt hỏa ngươi ở nói bậy bạ gì đó đổ vật mà đám kia lửa cháy cùng sư thú ở nghe được liệt hỏa nói thiên huyết dạ là nó chủ nhân khi đều không khỏi ngẩn người vương cao ngạo chúng nó đều rất rõ ràng nếu nó có thể khẳng định này nhân loại tiểu nữ hài như vậy nàng liền nhất định có cái gì chỗ hơn người đảo mắt chúng nó đều sôi nổi quỳ hướng thiên huyết dạ phương hướng chủ nhân thuộc hạ chờ vui vì ngày cống hiến sức lực Thiên huyết dạ nhìn này rầm rạp lửa cháy cuồng sư đàn, toàn bộ đã không biết như thế nào cho phải, nàng tới nơi này là tới rèn luyện, cũng không phải là tưởng làm cái gì vạn thú liên minh, mang theo như vậy một đám sư tử, hành sự khẳng định cũng rất là không tiện, lập tức nàng trong mắt chuyển động, nhìn nhìn liệt hỏa, tới gần nó thừa dịp nó không chú ý hét lớn một tiếng, phục ma, thu. Liệt hỏa cùng chúng lửa cháy cuồng sư thú đều không có phản ứng lại đây, liệt hỏa đã bị thiên huyết dạ thu vào phục ma nhận chung. Thiên huyết dạ nhìn về phía đám kia ngốc rất lửa cháy cuồng sư thú nói, các ngươi trước xử lý này đó ăn mòn cưu điều thi thể, ta và các ngươi vương còn có chuyện yêu cầu thương lượng, quá một hồi liền sẽ trở về. Phần 68 Nói xong thiên huyết dạ liền hướng về nơi xa chậm rãi di động, còn không phải quay đầu lại hướng những cái đó lửa cháy cuồng sư thú cười cười, vừa ly khai những cái đó lửa cháy cuồng sư thú tầm mắt phạm vi nàng lập tức bắt đầu dịch bước chạy như điên, hướng về rừng rậm bên ngoài đột nhiên chạy tới. mà đám kia lửa cháy cuồng sư thú xử lý xong ăn mòn kêu điểu thi thể sau như thế nào cũng chờ không trở về thiên huyết dạ lập tức ý thức được bị lửa chúng nó lập tức tìm thiên huyết dạ khí vị đuổi theo mà thiên huyết dạ thật vất vả thoát khỏi kia một chúng lửa cháy cuồng sư thú ở trong rừng rậm chạy như điên một tháng lâu trong lúc cũng đi đi rừng, rừng rừng gặp được quá một ít loại nhỏ ma thú cũng tránh không được một hồi chiến đấu thật vất vả nàng rốt cuộc chạy tới rừng rậm nhất bên ngoài mà nơi này đã không phải chính mình mới vừa tiến vào nơi đó Lúc này nàng cả người đã dị thường chất vật, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy dơ loạn bùn đất, một đầu tóc đẹp cũng hỗn độn rối tung trên vai, lúc nay nàng chính hai tay trống ở đầu gối phía trên, thở hồn hển. "Mật chết ta, làm gì đuổi sát ta không bỏ a lau mồ hôi." Thiên huyết dạ mới ngồi dậy, chờ nàng ngẩng đầu khi, trước mắt cảnh tượng làm đến nàng toàn bộ màu đỏ đôi mắt một đốn, cầm lấy tay xoa xoa đôi mắt, vẫn là không thể tin được. "Này, nơi này đến tột cùng là địa phương nào?" Chương 90 Tiên cảnh nhà gỗ này sao có thể nơi này như thế nào sẽ có nhân loại cư trú phong úc thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện trên đỉnh núi mơ hồ có thể thấy được một đống nhà gỗ nhỏ hình dáng ngạo nghệ chót vót ở mặt trên che trời đại thụ lộ ra đỉnh rậm rạp hỏa hồng sắc lá cây đỉnh núi từ dưới hướng lên trên thành hình nón trạng mấy trục trượng lớn lên thác nước từ đỉnh núi phía trên nghiêng mà xuống mấy phần sương mù dày đặc lung thành vòng tròn xoay quanh ở sườn núi chỗ ban khoăn như tiên cảnh giống nhau trong lúc nhất thời thiên huyết dạ cả người đều xem ngây Người, nay một tháng ở Hỏa Chi Nguyên trong vòng đều là bị ma thú khắp nơi đuổi theo, bằng không chính là một trận huyết tinh chém giết, lúc này trước mắt tốt đẹp làm đến nàng Tâm Linh lập tức bình tĩnh rất nhiều, chính là đúng lúc này, phía sau một thân cuồng nộ gào giống vang lên, Thiên Huyết Dạ theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám lửa cháy cuồng sư đàn hướng về chính mình phương hướng chạy như điên mà đến, Thiên Huyết Dạ bất đắc dĩ tiếp tục về phía trước chạy tới. Từ một tháng trước vận may thu chúng nó vương, chính mình trả giá đại giới thật là thảm trọng. Vẫn luôn đều bị này đàn lửa cháy cuồng sư đuổi theo mãn sân chạy, mang theo này đầu lửa cháy cuồng sư vương còn không có cái gì, nếu là một đám đều phải chính mình mang theo, liền tính phục ma nhận không gian nội đủ phóng, bảo bảo kia tư tính tình, chúng nó ở bên trong khẳng định cũng không có hảo trái cây như ăn. Theo phía sau lửa cháy cuồng sư đàn tới gần, phía chính mình mặt đất đã bắt đầu cùng manh chấn động lên, thiên huyết dạ ổn định thân thể, đảo mắt nhìn về phía kia nơi xa xuất phát từ tiền cảnh nhà gỗ, ánh mắt một ngưng. bao hăng say tựa như đối diện phóng đi, chính là đương nàng vọt tới sơn bên cạnh là lúc, nàng lại đột nhiên dừng lại thân mình, kịp thời thu hồi bước ra đi chân. Nguy hiểm thật nhìn trước mắt này vỡ ra đại sơn cốc, tựa như ngạnh sinh sinh đem bên này rừng rậm cùng bên kia tiên cảnh sống sờ sờ chém rất một khối mỹ lệ vết xẻo giống nhau, hoành ở hai tòa núi lớn chung, mà làm đến thiên huyết dạ dọa đến không phải này sơn cốc, mà là sơn cốc phía dưới kia lưu động cực nóng dung nham. Nay hẻm núi khoan không sai biệt lắm có một trượng có thừa. chính mình lúc này nhắc không nổi bất luận cái gì huyệt khí căn bản không có khả năng bay qua đi càng không thể leo lên kia vách núi nếu vận dụng thân thể lực lượng nhiều lắm vài thức có thể vượt qua muốn nói một trượng như vậy lớn lên khoảng cách hoàn toàn không có khả năng mà đang lúc nàng còn ở tự hỏi thời điểm phía sau lửa cháy cuồng sư càng ngày càng tới gần mắt thấy liền phải vọt tới nàng nơi này thiên tuyết cắn răng một cái mắt một bế toàn thân phần diễm tại đây một khắc đột nhiên trào dâng mà ra lùi về phía sau vài thức có thừa. sau đó mao đủ kính đi phía trước bay vọt mà đi a thân thể cấp tốc hạ truy vốn dĩ cắn môi không nghĩ phát ra âm thanh chính là vẫn là nhịn không được kêu lên liền ở thiên huyết dạ cảm giác được phía dưới càng ngày càng cực nóng độ ấm ập vào trước mặt khi nàng gắt gao nhắm hai mắt không nghĩ nhìn đến chính mình ngã xuống thảm trạng mà đúng lúc này nàng tay trái phía trên phục ma một trận hắc quang lực ra nào màu đen bóng dáng chỉ là ở không trung một đốn đương nhìn đến còn đang không ngừng đi xuống rất thiên huyết dạ nó ngay sau đó một cái bay vọt đến thiên huyết dạ dưới chân thành công ngăn trở nàng còn ở tiếp tục đi xuống rất thân mình ra sức muốn đem nàng nâng lên cảm giác được dưới chân dị trạng thiên huyết dạ trước tiên mở hai mắt chỉ thấy hắc ma nhìn như thực vất vả nâng lên chính mình thân mình tiểu hắc kinh ngạc thanh âm từ thiên huyết dạ trong miệng truyền ra chính mình căn bản sẽ không ngự kiếm chi thuật tiểu hắc như vậy nâng chính mình rất là nguy hiểm lập tức vội và nói tiểu hắc ta sẽ không ngự kiếm chi thuật hiện tại căn bản không thể khống chế ngươi bay lên làm sao bây giờ? Hắc Ma nghe nói Thiên Huyết Dạ nói, gian nan giật giật thân kiếm hướng về nhà gỗ phương hướng di động tới, mà Thiên Huyết Dạ đứng ở mặt trên một chút cũng không dám động tác, bởi vì chỉ cần nàng thoáng có một chút động tĩnh, đều có khả năng từ Hắc Ma trên người ngã xuống đi. Mà phía sau, đám kia lửa cháy cuồng sư đàn đã đuổi theo tới, Thiên Huyết Dạ cùng Hắc Ma đã tới rồi trung gian địa phương, kia dẫn đầu lửa cháy cuồng sư đột nhiên một tiếng giống to, kia sóng âm chấn đến Thiên Huyết Dạ thân mình vừa trượt từ Hắc Ma trên người té xuống. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Thiên Huyết dạ chảo một cái đã bắt được Hắc Ma Thân Kiếm treo ở Hắc Ma mặt trên. Đảo mắt nàng phẫn nộ nhìn về phía đám kia lửa cháy cuồng sư nơi địa phương quát: Các ngươi muốn hại chết ta sao? Ta rời đi khi không phải đã nói có việc yêu cầu xử lý, cho các ngươi liền tại chỗ chờ ta sao? Kia lửa cháy cuồng sư thú dẫn đầu, nghe nói Thiên Huyết giả phẫn nộ tiếng hô, xin lỗi cúi xuống thân mình nói: Chủ nhân, thỉnh tha thứ thuộc hạ lỗ mãng, thuộc hạ đám người cho rằng ngài muốn bỏ chúng ta với không màng. cho nên mới sẽ đuổi theo thiên huyết dạ nghe nói lửa cháy cuồng sư dẫn đầu nói chuyện tức khắc giọng nói một ngạnh chính mình xác thật là muốn ném rất chúng nó chính là hiện tại xem ra chính mình đã không có đường lui suy nghĩ một chút đảo mắt lại nói các ngươi trở lại lửa cháy cuồng sư trong tộc chờ chờ xử lý xong bên này sự chúng ta liền sẽ trở về lập tức ý bảo tiểu hắc tiếp tục hướng đối diện nhà gỗ phương hướng đi tới mà đám kia lửa cháy cuồng sư cũng chú ý tới thiên huyết dạ lúc này quân cảnh lập tức cũng đều nôn nóng nhìn nàng thẳng đến Hắc Ma trở nàng bình yên tới rồi đỉnh núi lúc sau mới đều sôi nổi hướng Thiên Huyết Dạ không mình hành lễ nói chủ nhân chúng ta sẽ trở lại trong tộc chờ ngài cùng vương trở về nói xong một chúng lửa cháy cuồng sư đều rời đi vách núi biên lại lần nữa hướng rừng rậm trong vòng chạy như điên mà đi Thiên Huyết Dạ bị Hắc Ma phóng tới trên mặt đất lúc sau cũng phảng phất mệnh đến chết khiếp giống nhau kéo tùng treo ở không trung Thiên Huyết Dạ ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Ma chỉ thấy Hắc Ma ở không trung lại lần nữa khoa tay múa chân viết chữ Thiên Huyết Dạ đi theo một đám độc ra điều, đêm, đêm, ngươi nên giảm vì. Thiên huyết dạ đoán trách trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, đứng lên nhìn về phía này vách núi vách đá phía trên phòng ốc, phòng ốc là từ cây cối làm thành một cái nhà gỗ nhỏ, ở nhà gỗ phía bên phải có một viên cực đại cổ thụ, rậm rạp nhánh, cây đã sinh sản đến nhà gỗ nóc nhà, nồng đậm lá cây cấp nhà gỗ bao phủ thượng một tầng bóng ma, tăng thêm vài tia lạnh lẽo. Ở thụ bên cạnh có một khối rộng lớn đất trống, dưới tảng cây phóng một cái đại cọc cây làm cái bàn. mặt trên còn có này một ly lánh rất trà, đại thụ cọc bên cạnh phóng một phen dây mây bệnh mà thành ghế nằm thoạt nhìn chủ nhân nơi này sinh hoạt đặc biệt nghĩa hẹp đại thụ đối diện nhà gỗ bên trái trên đất chống loại các loại rau dưa cùng một ít dự thảo dùng cục đá cùng đầu gỗ làm thành đơn sơ nông cụ đặt ở một bên ở này bên cạnh rửa gần nhà gỗ nhỏ dựng một cái đơn giản bếp lò một ít đơn sơ dùng ngọc thạch chế tác đồ làm bếp đặt ở mặt trên trong nồi còn mạo nhiệt khí hiển nhiên chủ nhân vừa mới rời đi không lâu Nhà gỗ nhỏ phía trước 10 bước xa khoảng cách, có một cái cực đại tỏa ra hàn khí như tiên chỉ giống nhau Mỹ lệ nước ao, hồ nước chung nguồn nước nguyên không ngừng không biết từ nơi nào mà đến, trong ao dòng nước ra buông xuống phi tả mà xuống, từ vách núi biên xuống phía dưới phi lưu mà đi, trong ao thủy vẩy ra xuống núi trong cốc, đường kia thác nước bắn đến rung nham chúng khi, phát ra suy suy tiếng vang. Thiên huyết dạ nhìn quanh bốn phía, phát hiện vẫn chưa có bất luận kẻ nào ảnh, nhẹ nhàng ngâng lên bước chân tới gần nhà gỗ, đi lên kia mục chế bậc th tấm ván gỗ phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang hắc ma vẫn chưa vội vã trở lại phục ma nhận trong vòng bảo bảo ở ngủ say trung tạm thời sẽ không tỉnh lại cho nên nó cũng không cần lo lắng quá nhiều tới gần nhà gỗ khi nhẹ nhàng đẩy môn liền khai vẫn chưa khóa lại thiên huyết dạ không cảm thấy ngoài ý muốn rốt cuộc như vậy treo cao ở đỉnh núi phía trên địa phương người bình thường cũng thượng không tới đến gần phòng trong đập vào mắt chính là một chương đơn giản giường tre mặt trên chỉ có một giường không chỉ là cùng ti dệt thành chăn mỏng chỉnh tê điệp đặt ở nơi đó phong nội trừ bỏ giường bên ngoài không có bất luận cái gì vật phẩm chỉ có đơn giản vài món đạo bào bảy biện ở nơi đó đi ra nhà gỗ thiên huyết dạ lại lần nữa về tới bếp lò bên cạnh nhìn kia dùng cây cối làm thành nắp nồi dưới không ngừng toát ra nồng đậm hương khí không khỏi nhìn nhìn bốn phía nhẹ nhàng mở ra nắp nồi nồng đậm thịt gà hương lập tức xông vào mũi thiên huyết dạ càng là thèm đến không nghĩ nhiều liền cầm lấy trong nồi đùi gà gắp lên hai ngày này ở trong rừng đều là hái một ít chính mình nhận thức quả dại đỡ đói đã lâu cũng chưa nghiêm túc ăn qua một đốn ăn ngon đồ ăn găm nửa ngày thiên huyết dạ dường như nghĩ tới bị nàng bỏ vào phục ma trong vòng liệt hỏa lập tức tay bôi lên nhận đem nó phóng thích ra tới mà liệt hỏa mới vừa vừa xuất hiện định nghe tin thiên huyết dạ vì sao đột nhiên đem nó phóng đến phục ma trong vòng chính là ở nhìn đến thiên huyết dạ mắt mang ý cười đem một cái mạo hương khi cực đại đùi gà phóng tới nó trước mắt khi nó thành công nhắm lại miệng một người một thú đều vui vẻ vô cùng ăn lên lạc thiên huyết dạ ngồi ở bếp lò phía dưới nằm ở liệt hỏa trên bụng vớt chính mình phình phình bụng đánh một cái no cách một người một thú đem trong nồi đồ ăn ăn cái tinh quang khiếp lại con ngươi hảo không thích ý mà coi như thiên huyết dạ mơ màng sắp ngủ là lúc một trận ngập trời áp lực cùng với thịnh nộ giống to thành cũng ngay sau đó chuyển đến thật to gan cư nhiên ăn vụn trộm được lao phu trên đầu lần này ta đảo muốn nhìn các ngươi này đàn xúc sinh còn có thể hay không tồn tại rời đi thiên huyết dạ nghe thế thanh âm sau đột nhiên đứng lên liệt hỏa cũng chỉnh quỷ sắt đất dục vọt tới trước trạng thái chiến đấu thiên huyết dạ một phen nắm lấy hắc ma thân kiếm níu mày nhìn về phía tư phương chính là lại không có bất luận kẻ nào ảnh mà coi như nàng ngẩng đầu khi ngàn dặm ở ngoài một bóng người ngay lập tức liền đạp không mà đến chạm đến thiên huyết dạ cùng liệt hỏa phía trên một thân màu trắng kiếm bảo tuy rằng có vẻ có chút cũ nát chính là lại là không nhiễm một hạt bụi như bạch liên giống nhau thánh khiết một đầu màu trắng tóc dài tùy ý dùng một cây khô một búi ở bên nhau màu trắng mày kiếm có một loại không giận mà uy quân vương khí phách trắng bóng dâu bị trải vớt đến thẳng tắp lúc này kia lão giả chính nếu mày nhìn thiên huyết dạ phương hướng nhân loại không đúng tiểu hoa nhi ngươi đến tột cùng là người phương nào như thế nào sẽ tới địa tâm còn sẽ tìm được lão nhân ta nơi này tới huyền phù ở không trung lão giả chậm rãi rớt xuống đến mặt đất sau chỉ thấy hắn dưới chân một phen hỏa hồng sắc kiếm hiện lộ ra thân hình có linh tính bay đến đầu bạc lão giả phía sau đầu bạc láo giả nhìn thiên huyết giả kia thân ảnh nho nhỏ, nhỏ. lại nhìn đến nàng kia huyết sắc con ngươi khi đỉnh mây căng thẳng đảo mắt nhìn về phía thiên huyết dạ bên cạnh liên hỏa lửa cháy cuồng sư vương thiên huyết dạ nhìn kia lão giả có thể ẩn hình kiếm trong lòng cũng kinh ngạc kinh ngự kiếm mà đi này lão giả hẳn là một người kiếm sư hơn nữa cấp bậc khẳng định không thấp hơn nữa lúc này này lão giả hơi thở chính mình căn bản không cảm giác được một chút ít hắn cho chính mình cảm giác liền dường như tùy thời đều sẽ biến mất hoặc là căn bản là không tồn tại với chính mình trước mặt ta kêu minh dạ là tới nơi này rèn luyện, người lão nhân này lại là người nào? Thiên Huyết Dạ đối mặt kia lão giả, mắt đỏ cũng hiện lên một kia ngưng trọng tiến lên nói. Y Y làm hoạt động, ám giả cũng muốn đi giống giống thả lòng áp lực nén, hôm nay chỉ có như vậy điểm, thân nhóm lê tình nhân vui sướng. Chương chín Phượng Huyết Kiếm tôn hách liên phong chính đệ nhất tiết thịnh nộ giao thủ đầu bạc lao giả bị Thiên Huyết Dạ trong miệng nhảy ra không khách khí nói làm cho sương sốt, vớt ve dâu tay một đốn. Nhiều năm như vậy chính mình một người ở nơi này, tiếp xúc đều là một ít ma thú, mà tầm thường ma thú nhìn thấy chính mình đều là đường vòng mà đi, chút nào không dám trọc giận chính mình. Liền tính năm đó trên mặt đất là lúc, lấy chính mình thân phận cũng chưa từng có người dám dùng như vậy xưng hô kêu chính mình, này tiểu hoa nhi nhưng thật ra thú vị. lão phu Lâu lắm, lâu đến chính mình đều không sai biệt lắm quên mất đầu bạc lão giả độ bước đi vào vườn rau bên, chấp khởi một cây gậy gỗ bắt đầu khẻ mặt trên reo trồng một ít thảo dược. toàn bộ trên mặt đột nhiên nổi lên một loại tang thương cảm giác nga thiên huyết dạ đối với lao giả trả lời cũng không có bất mãn hoặc là ngoài ý muốn, nhìn lao giả bộ dáng hẳn là tới rồi điệu tâm rất nhiều năm nàng nhưng thật ra không ngại hắn gọi là gì chỉ là vừa vặn trốn đến hắn nơi này vừa vặn đã đói bụng ăn đồ vật của hắn mà thôi đem nắm ở trong tay hắc ma ôm vào trong ngực lúc này hắc ma không có phát ra bất luận cái gì hơi thở nó ở thiên huyết dạ trong lòng ngực phản phất chỉ là một cây bình thường hắc gậy gộc mà thôi lão giả đối nó cũng không nhiều hơn lưu ý phần 69 đột nhiên hai người đều không có nói chuyện liệt hỏa xem lão giả tựa hồ đối thiên huyết dạ không có gì ác ý dần dần nó cũng giải trừ chiến đấu trạng thái ở thiên huyết dạ bên người bỏ xuống dưới bất quá nó nửa híp màu xám con ngươi lúc nào cũng đều chú ý lao giả động tác chỉ cần hắn một không thích hợp muốn đối thiên huyết dạ làm ra chút cái gì nó trước tiên liền sẽ phản ánh lại đây lặng im thật lâu sau thiên huyết dạ ngồi ở ly lão giả không xa trên mặt đất Ngồi xếp bằng đả tọa đôi tay ôm ngực trước mắt, lao giả không nói lời nào nàng cũng không nói, trong khoảng thời gian ngắn nơi này chỉ có thác nước rơi vào thâm cốc truyền đến rất xa tiếng vang. Không biết qua nhiều ít cái canh giờ, màn đêm đã buông xuống, địa tâm thế giới bầu trời đêm rất là sáng lạn bắt mắt, hỏa hồng sắc dung nham như cũ huyền phù ở không trung hình chiếu chấm đất tâm thế giới, chiếu ra địa tâm thế giới một chút hoàng hôn hình dáng, mơ màng âm thầm màu đỏ cấp toàn bộ địa tâm thế giới nhiễm một tầng thần bí sáng giỏi đặc biệt là từ này cao cao chót vót trên núi xem đi xuống liếc mắt một cái có thể đem ngọa long sơn mạch hỏa chi nguyên lôi vực bình nguyên tất cả thu vào đáy mắt này lượn lờ sương mù dậy đặc núi cao phía trên liền giường như một chỗ tiên nhân sinh hoạt địa phương giống nhau thiên huyết dạng như cũ ở trong mắt lao giả lúc này sớm đã buông trong tay việc sửa ở bếp lò trước bắt đầu nhóm lửa nấu nước chờ thủy thiêu phi sau hắn mới đứng lên tán thưởng nhìn về phía thiên huyết giả gật gật đầu này tiểu hoa nhi nhẫn mại lực cùng tâm tính đều ở thượng thừa. Cư nhiên có thể cùng chính mình háo đến bây giờ Vừa mới chính mình không có phát ra một chút hơi thở Toàn bộ địa phương tĩnh mịch đến phảng phất lãnh đảm vực sâu giống nhau Chính là này tiểu hoa nhi cư nhiên chút nào không vì chi ảnh hưởng Dường như này đột nhiên mà tới tĩnh mịch đối với nàng tới nói hoàn toàn không có cảm giác giống nhau Trong tình huống bình thường, giống nàng như vậy lớn nhỏ tiểu hài tử đều sẽ chịu không nổi Không nghĩ tới, người này tương lai tất thành châu đáo. Tiểu hoa nhi, hiện tại bên ngoài là thời đại nào Đầu bạc lao giả trước hết đánh vỡ trầm mặc, tràn ngập tang thương cảm giác tiếng nói chợt vang lên. Thiên huyết giả khỏe miệng nhẹ nhàng ngéo một cái, chính mình thắng. Mới hơi hơi mở mắt ra mắt nhìn về phía đầu bạc lao giả nói, thiên linh 75 6 ba gian Ai, không nghĩ tới ta tới rồi thế giới này cư nhiên đảo mắt liền hơn một ngàn năm. Đầu bạc lao giả dường như ở cảm thán cái gì giống nhau, đem thiêu lăn nước gấm dùng hồ lô gáo đánh lên đi đến đại thụ hạ, bàn tay nhẹ nhàng ở trên đại thụ một phách. Kia ban ngày màu đỏ đại thụ lúc này cư nhiên phát ra lấp lánh ánh Huỳnh quang, đêm này toàn bộ địa phương chiếu sáng lên. Thiên huyết dạ nhìn một màn này trong mắt hiện lên vài tia kinh ngạc, đảo mắt rồi lại ẩn nấp không thấy, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía kia ngồi dưới tảng cây xúc rửa không biết loại nào tinh thạch chế tắc mà thành ấm trả, hơn một ngàn năm. kia đứng chính mình trước mắt này căn bản là không phải lão nhân, mà là cái ngàn năm lão yêu quái, xem hắn bộ dáng này, năm đó ở trên đại lục khi hẳn là một người kiếm sư, chỉ là không biết hắn. lại đây ngồi xuống đi. Bạch ý gì hãy lão giả rửa sạch xong trà cụ sau hướng Thiên Huyết Dạ vây vẫy tay ý bảo nàng lại đây. Thiên Huyết Dạ hơi hơi túc hạ mi vẫn là độ chạy bộ qua đi. Lúc này kia nửa híp con ngươi liệt hỏa cũng theo sát đứng lên, đi ở Thiên Huyết Dạ bên cạnh. màu xám con ngươi cảnh giác nhìn trầm trầm đầu bạc lão giả. ngươi là hỏa chi nguyên lửa cháy cùng sư vương đi. không cần trừng mắt nhìn chằm chằm lão phu. nếu lão phu muốn động nàng, bà ngươi căn bản ngăn cản không được. lão giả hơi hơi híp tinh mắt, trong mắt thấu mãn tinh quang. như cũ làm trên tay sự không có quay đầu đi xem liệt hỏa phương hướng thiên huyết giả đối bạch y lão giả nói cũng không ngoài ý muốn bởi vì hắn xác thật có năng lực này độ bước đến lao giả đối diện sau phát hiện không có bất luận cái gì ghế bĩu môi không sao cả một mông liền ngồi xuống trên mặt đất đôi tay ôm ngực kẹp hắc ma nhìn về phía đầu bạc lão giả ha ha người hoa nhi này tính tình nhưng thật ra rất đúng lao phu ăn uống một chút đều không tiêu làm ngượng ngùng đầu bạc lão giả nhìn thiên huyết dạ một loạt động tác cười to ra tiếng. bàn tay nhẹ nhàng ở kia dùng thật lớn cọc cây làm thành trên bàn một phách một trận vô hình năng lượng tức khắc huyết tán mở ra ở hắn phía sau kia đem màu đỏ kiếm vào lúc này đột nhiên phóng lên cao thiên huyết dạ chỉ nhìn đến một trận hồng quang hiện lên kia kiếm lại lại lần nữa về tới bạch đi ghi lao giả phía sau khi thì dò ra trôi kiếm quan sát thiên huyết dạ trong lòng ngực ôm hắc ma mà nó kia trộm nhìn hắc ma bộ dáng còn dường như mang theo vài phần thẹn thùng giống nhau đầu bạc lao giả hư chỉ không trùng một kẹp Từ trên cây rớt xuống hai mảnh màu đỏ lá cây kẹp ở hắn hai ngón tay chi gian, hắn thong dong đem kia hai mảnh lá cây để vào ấm trà trong vòng, đem nước sôi đổ đi vào, tức khắc một trận làm người vui vẻ thoải mái thanh hương phiêu lại đây, Thiên Huyết Dạ cũng không khỏi nhắm mắt lại hít sâu một ngụm. "Tiểu Hoa Nhi, lão phu muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện như thế nào?" Đầu bạc lão giả đem phao tốt một chén trà nóng đẩy đến Thiên Huyết Dạ trước mặt, khỏe môi treo lên một mặt như có như không ý cười. "Chuyện gì?" Thiên Huyết Dạ cũng không chối từ. Trực tiếp tiếp nhận chén trà, nhìn bên trong kia giường như máu tươi diễm lệ màu đỏ, bưng lên tới nghe nghe, không khỏi lại hít một hơi thật sâu, này lá cây thật là kỳ lạ, phao ra tới trà cư nhiên có thanh tâm tĩnh khí tác dụng, nghe này hương khí cảm giác chỉ cần uống xong này lá cây phao ra trà, phảng phất linh hồn đều sẽ bị hoàn toàn gột rửa giống nhau. Người ở thiên linh đại lục phía trên hẳn là có nghe qua hoách liên quốc cái này quốc gia đi. Hiện tại cái kia quốc gia thế nào? bạch di li lão giả từ trong lòng lấy ra một cái bạch ngọc trong sáng cái ly cũng nhắc tới ấm trà chậm gì gì nói mà đương hắn ở nhắc tới hách liên quốc là lúc trong mắt hiện lên một kia không biết tên độ vợ hách liên quốc kia không phải hơn một ngàn năm trước cũng đã hủy diệt sao thiên huyết dạ thanh nhấp một miệng trà phúc cùng nàng ngấm lại hoàn toàn bất đồng cay độc kích thích nàng nhũ đầu đột nhiên liền đem kia trà phu tới mà càng làm cho nàng kinh ngạc chính là kia nguyên bản có thể né tránh bạch di li lão giả lại không có né tránh tùy ý nàng một ngụm đem trà phun tới rồi hắn kia trắng non đạo bảo phía trên ngươi làm gì không né khai a thiên huyết dạ cao mày nhìn về phía lao giả phát hiện hắn có điểm không quá thích hợp kia dẫn theo ấm trà tư thế duy trì bất động cứng đờ tại chỗ mà tay trái phía trên chén trà đã ẩn ẩn có tan vỡ dấu vết thiên huyết Dạ càng ngày càng cảm giác không ổn đã buông xuống trong tay chén trà tay chặt chẽ nắm lấy hắc ma, mà, mà liền tại hạ một khắc phanh một trận khủng bố uy áp đem kia toàn bộ cái bảng chân đến dập nát sắc bén kinh phong thành vòng tròn trạng khuyết tán mở ra liệt hỏa một cái túi người tiến lên cắn thiên huyết dạ đai lưng đem nàng ném tới bên kia lúc này nó toàn bộ thân thể đã biến trở về nguyên lai lớn nhỏ ngạnh sinh sinh tiếp được kia khủng bố kinh phong nó toàn bộ cực đại thân thể tức khắc bị đánh bay mở ra ngã xuống huyền nhai bên cạnh mà lại bị liệt hỏa ném ra thiên huyết dạ phẫn nộ đứng lên nhìn về phía kia ở huyền nhai bên cạnh không biết sống chết liệt hỏa toàn thân tức giận trợt bạo trướng ở nàng trong lòng ngực hắc ma lúc này màu đen kiếm khí toàn bộ khai hỏa Một cổ thượng cổ thần binh uy áp tức khắc tràn ngập toàn bộ đỉnh núi, mà chính là hắc ma phát ra này nhất kiếm khí, làm đến kia đột nhiên mất đi tâm trí nổi điên đầu bạc lao giả dừng động tác, ngơ ngẩn nhìn thiên huyết dạ phương hướng. Này, đây là thượng cổ thần binh, hắc ma đầu bạc lao giả trong mắt tức khắc hiện lên một mặt cực nóng, nhìn bị thiên huyết dạ cầm trong tay hắc ma, mà ở hắn phía sau kia đem hỏa hồng sắc kiếm, lúc này thân kiếm dùng sức run rẩy, hắc ma phát ra kiếm khí căn bản không phải nó có khả năng ngăn cản. thiên huyết dạ hai mắt hung hăng nhìn đầu bạc lão giả tay một phen nắm lấy hắc ma liền vọt đi lên húc đầu liền đối với đầu bạc lão giả chán đánh đi xuống nhìn đến liệt hỏa vì chính mình bị thương nàng toàn bộ đôi mắt nháy mắt trở tối tức giận tràn ngập nàng toàn thân nàng căn bản không kịp đi phòng trừng chính mình cùng đầu bạc lão giả chi gian thực lực có bao nhiêu đại trinh lệ nàng chỉ biết liệt hỏa bị thương vì chính mình bị thương mà đầu sỏ gây tội là lao nhân này đầu bạc lão giả mỗi ngày huyết đêm ám con người trực tiếp đổ ập xuống liền hướng chính mình nhất kiếm bổ tới trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc ngay sau đó nhìn về phía nơi xa ngã xuống đất không dậy nổi lửa cháy cuồng sư thú phảng phất minh bạch cái gì trong mắt chẳng những không có phẫn nộ ngược lại nảy lên một mặt không biết tên đồ vật đối với thiên huyết giả công kích đầu bạc lao giả không chút hoang mang tay áo nhẹ nhàng vung lên thân hình hơi hơi chợt lóe lưu lại một mặt tàn ảnh tại chỗ mà nhảy lên tới thiên huyết giả tức khắc phác cái không đối với kia màu đỏ đại thụ liền nhào tới thiên huyết dạ mắt thấy liền sắp đụng phải màu đỏ đại thụ nàng ánh mắt đột nhiên một ngưng Hai chân mượn lực toàn bộ liền hướng về trên cây đảo vọt đi lên, một cái bổ nhào xoay người mà qua, trở tay đối với Đầu bạc lão giả lại là nhất kiếm huy qua đi. Đầu bạc lão giả mỗi ngày huyết đêm không thuận theo không dung tha, phảng phất không đánh trúng chính mình liền sẽ không dừng tay giống nhau, bất đắc dĩ nhẹ nhàng vung tay lên, thông dòng tiếp được Thiên huyết dạ huy lại đây hát ma, đang muốn mở miệng hướng Thiên huyết dạ giả giải thích chính mình vừa rồi vì sao sẽ đột nhiên phát cuồng, mà hắn lời nói còn không có xuất khẩu, ngay sau đó, Thiên huyết dạ trong mắt tàn nhẫn tính nhi hiện lên, phần diễm liền tại đây một khắc tận trời trào ra lấy hắc ma vì môi giới truyền tới đầu bạc lão giả trên người đầu bạc lão giả nhìn đến thiên huyết giả trên người trong nháy mắt kia bạo dũng mà ra phần diễm trong mắt lại lần nữa hiện lên một đạo kinh ngạc so vừa rồi nhìn đến hắc ma còn muốn kinh ngạc thậm chí mang theo một mạt sợ hãi chính là ở hắn kinh ngạc đồng thời thủ hạ cũng không chậm tung rất nắm hắc ma tay đồng thời một trận khủng bố nội lực chen chúc mà ra đem thiên huyết giả tính cả hắc ma cùng nhau đánh bay khai đầu bạc lao giả trong mắt lóe một màn không thể tin tưởng. nay mười tuổi tiểu nữ hài tâm tính cư nhiên như thế thật mật, vừa mới nhìn như thực phẫn nộ không có lý trí chỉ là muốn dùng cậy mạnh đánh trúng chính mình, thật giả là tưởng dẫn chính mình thượng câu, sau đó dùng kia khủng bố hắc diễm đối phó chính mình, ngã trên mặt đất thiên huyết dạ lúc này trên người nàng phần diễm đã tiến vào trong cơ thể, chính quỳ dạp trên mặt đất thở hổn hển ho khan. cũng may có phần diễm cùng tiểu hắc thế chính mình chắn rất một bộ phận đánh sâu vào, bằng không chính mình lúc này khả năng đã nội tạm tân thoái. căn bản liền bỏ đều sợ không đứng dậy, lao nhân này đến tột cùng là người nào? cư nhiên có như vậy khủng bố nội lực. mà kia nhìn thiên huyết dạ đầu bạc lão giả, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết giả mắt đỏ, đảo mắt nhìn về phía nàng trong tay hát ma, lại hồi tưởng vừa mới kia khủng bố hát diễm, một cái khủng bố kinh người ý tưởng ở hắn trong đầu hiện lên, trong miệng khiếp sợ giống lên, ngươi là huyết yêu tộc người. đệ nhị tiết phượng huyết kiếm tôn hách liên phong chính. thiên huyết dạ nhìn đầu bạc lão giả khiếp sợ bộ dáng, vẫn chưa ra tiếng. Che lại ngực đứng lên xoa xoa khỏe miệng tràn ra huyết đôi mắt hung hăng nhìn về phía đầu bạc lao giả cắn răng nói nếu là liệt hỏa có việc ta sẽ kéo ngươi cho nó trốn cùng đầu bạc lao giả bị thiên huyết dạ trừng đến một túc vốn dĩ chuẩn bị tiến lên thân mình ngạnh sinh sinh dừng lại nhìn nàng cường chống thân thể đau đớn dùng hắc ma xử mặt đất chống đỡ thân thể đi hướng liệt hỏa nơi phương hướng thiên huyết dạ bung ra hắc ma làm nó tự do phi ở không trung ngồi xổm xuống thân mình đem bàn tay hướng hơi thở thoi thóp liệt hỏa vừa mới đầu bạc lão giả kia một kích rõ ràng hắn vẫn chưa chứa đầy toàn lực khả năng chỉ dùng ra một hai phần mười thuộc bổn phận kính mà thôi có thể thấy được hắn lực lượng ít nhất đều là tương đương với linh sư linh vương cường giả trở lên thực lực thậm chí càng vì khủng bố thiên huyết dạ lúc này căn bản nhìn không ra liệt hỏa rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề chỉ biết nó khẳng định bị rất nghiêm trọng nội thương thật đáng chết vì cái gì chính mình ở chỗ này không thể sử dụng huyết lực hàm răng cắn chặt ngôi từ thiên khuynh thành còn có bạc hoài sự tình sau Nàng lại một lần cảm giác được đến chính mình hảo vô dụng Vì cái gì muốn lần lượt làm bên người người bị thương Vì cái gì chính là bảo hộ không được bên người người Tiểu Hoa Nhi Ngươi bạch đi ghi giả về phía trước độ một bước mở miệng đang muốn nói chuyện Chính là cùng ngày huyết đêm quay đầu Kia trong mắt phẫn hận biểu tình cùng kia phiếm trong suốt huyết lệ Con ngươi làm đến hắn tâm đột nhiên chấn động Nhiều năm như vậy Chính mình còn chưa bao giờ bởi vì bất cứ thứ gì giống hiện tại như vậy khiếp sợ quá Chính là hiện tại nhìn đến này Tiểu Hoa Nhi kia một đôi huyết mắt. Hắn đột nhiên có một cái mãnh liệt cảm giác, mà cảm giác này vừa mới hiện lên ở. Trong đầu, hắn nói đã thoát ra khẩu. Tiểu Hoa Nhi, ngươi không cần giận, ngươi này ma thú ta sẽ thay ngươi đem nó chứa khỏi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta sẽ trả lại ngươi một cái tung tăng nhảy nhót ma thú đồng bọn. Thiên huyết dạ trong mắt tràn ngập lửa giận, nhìn nhắm hai mắt trên mặt có thống khổ biểu tình liệt hỏa, nắm chặt tay, dãy rùa không bao lâu liền điểm hạ đầu, hiện tại xác thật chỉ có trước mắt lão nhân này có thể liền liệt hỏa. nàng sảng khoái đáp ứng ngược lại làm đầu bạc lao giả kinh ngạc hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này quật cường hài tử cư nhiên sẽ cư như vậy vì chính mình điều kiện sở thỏa hiệp hơn nữa gần chỉ là vì một đầu ma thú mà thôi tiểu hoa nhi ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta lấy cái gì ngươi làm không được điều kiện làm khó dễ ngươi đầu bạc lao giả đột nhiên tới hứng thú trêu ghẹo hỏi thiên huyết dạ thiên huyết dạ nâng lên mắt trong mắt tất cả đều là lạnh nhạt cùng lúc trước phẫn nộ hoàn toàn bất đồng chỉ là bình tĩnh lạnh nhạt nói chỉ cần có thể cứu nó Điều kiện gì ta đều đáp ứng." Ma Liên ở Thiên Huyết Giả nói hạ những lời này sau, kia còn ở Vượng Mê trung liệt hỏa dường như cũng nghe tới rồi giống nhau, trên mặt vẻ mặt thống khổ trung trộn lẫn một mặt dây rủa, phản Phất liền đang nói, "Chủ nhân, ngươi không cần đáp ứng hắn, liệt hỏa thà chết cũng không cần." Phần 70. Thiên Huyết Giả sờ sờ liệt hỏa bụng màu đỏ lông tóc, nhìn về phía đầu bạc lão giả, đầu bạc lão giả bất đắc dĩ hơi hơi lắc lắc đầu, túi người hướng Thiên Huyết Giả cùng liệt hỏa phương hướng đã đi tới. ở Thiên Huyết Dạ bên người ngồi sồn xuống, xuống, mà Thiên Huyết giả tắc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lao phu muốn ngươi đáp ứng ta điều kiện sẽ không làm ngươi lên núi đao xuống biển lửa, chỉ là Lao phu này một thân kiếm thuật không chỗ truyền thừa, hy vọng ngươi có thể đem chi học đi sau đó mang đi ra ngoài. Đầu bạc Lao giả đem đôi tay nhẹ nhàng phóng tới liệt hỏa bụng phía trên, trên tay một cổ hồn hậu kình khí tức khắc bao vây lấy liệt hỏa toàn bộ thân hình, liệt hỏa cũng phản phất cảm giác được ngoại lực xâm nhập, toàn thân nhịn không được run lên. Làm đến thiên huyết dạ liếc ngang đột nhiên quét về phía đầu bạc lao giả Đầu bạc lao giả cười khổ nói Đây là bình thường phản ứng Đột nhiên có ngoại lực xâm nhập thân thể hắn khiến cho bình thường phản ứng Lao phu còn phải đợi thu ngươi cái này đồ nhi đâu Sao có thể cứ như vậy làm nó chết Đồ nhi Ngươi vui đùa cái gì vậy Lại nói ngươi ở chỗ này đãi hơn một ngàn năm lâu Cũng chưa có thể tìm được đường đi ra ngoài Ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng ta có thể đi ra ngoài Cũng đem ngươi kiếm thuật mang đi ra ngoài thiên huyết dạ nheo lại con ngươi nguy hiểm nhìn đầu bạc lão giả chỉ bằng ngươi là huyết yêu nhất tộc huyết yêu nhất tộc kéo dài qua hư không bản lĩnh lao phu niên thiếu khi chính là tận mắt nhìn thấy quá ngươi có thể tới nơi này liền nhất định ra đi đầu bạc lao giả tựa như đang nói cái gì đương nhiên sự trên tay như cũ bình tĩnh vì liệt hỏa quán chú nội lực thiên huyết dạ nhìn đầu bạc lão giả trong mắt cảnh giác càng ngày càng cao nguyên lai lão nhân này đối huyết yêu nhất tộc như thế chi rõ ràng chính mình xác thật không lo có thể hay không từ nơi này đi ra ngoài phải nếu làm chính mình tiến vào liền nhất định có biện pháp mang chính mình đi ra ngoài ngươi lại như thế nào biết ta nhất định sẽ học ngươi bản lĩnh ngươi sẽ ngươi nhất định sẽ đi theo lão phu học nghệ ngươi ánh mắt nói cho ta ngươi yêu cầu lực lượng ngươi muốn cường đại mà kia lực lượng ta có thể cho ngươi thiên huyết giả nghe xong đầu bạc lão giả nói trong lúc nhất thời cúi đầu tới lặng im không nói đầu bạc lão giả cũng không nói lời nào qua một khắc lão giả đem tay từ liệt hỏa thân thể phía trên thu hồi tới Đứng lên phất phất quần áo thượng lây dính cho bụi bối tay mà đừng nói, nó đã không có việc gì, Lao Phu đã đem nó trong cơ thể bị chấn nát kinh mạch nội phủ đều chữa trị hảo, làm nó ngủ một giấc, ngày mai sẽ tự tỉnh lại. Thiên huyết giả nghe xong trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, tay phụ thượng liệt hỏa thân mình sờ sờ, phát hiện nó cũng không giống vừa mới chính mình đụng vào nó như vậy run rẩy trên mặt cũng không có thống khổ biểu tình, thoạt nhìn chính là ngủ rồi, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại chúng ta có thể tiếp tục vừa mới chưa xong đề tài sao. Đầu bạc lao giả nhìn thiên huyết Dạ như vậy đau lòng chính mình mà thú bộ dáng, trên mặt treo một mặt như có như không mỉm cười độ bước trở lại phòng trong. Thiên huyết Dạ nhìn nhìn ngủ say liệt hỏa, đem hắc ma lưu tại nó bên người chăm sóc nó, rốt cuộc này địa tâm trong vòng thời thời khắc khắc đều có nguy hiểm, mà chính mình, nếu lao nhân kia đưa ra muốn chính mình làm hắn đồ đệ, vậy nhất định sẽ không đối chính mình thế nào, ít nhất hiện tại sẽ không. Đẩy ra phòng nhỏ môn. Lão giả đứng ở phòng trong duy nhất một cái cửa sổ trước nhìn về phía bên ngoài, Thiên Huyết Dạ vào nhà sau đứng ở hắn phía sau cũng không nói, chờ hắn mở miệng nói chuyện. Vừa mới ngươi cùng lão phu theo như lời Hách Liên Quốc hủy diệt một chuyện, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Hồi lâu lúc sau, đầu bạc lão giả mới hơi hơi mở miệng nói, mà đương hắn nhắc tới Hách Liên Quốc khi, Thiên Huyết Dạ cảm giác được hắn bóng dáng, cư nhiên hơi hơi run rẩy. Là chính mình ảo giác sao? Thiên Huyết Dạ nhìn nhìn đầu bạc lão giả bóng dáng, đảo mắt y li theo chính mình ở thiên linh chuyện ký thượng chỗ đã thấy nói thiên linh chuyện ký thượng ghi lại 1.000 năm trước hách liên quốc đương nhậm quốc chủ hách liên phong chính ly kỳ biến mất một năm lúc sau hách liên ra tuyên bố này tử vong vì này cử hành quốc táng cả nước ba tánh ai điếu 7 ngày bởi vì hách liên phong chính cả đời chuyên nghiên kiếm thuật vẫn chưa cưới vợ sinh con này vị từ thân đệ hách liên thăng chính tiếp nhận mà hách liên thăng chính suốt ngày trầm luân với mỹ nhân tự sắc hoang phế triều đình ba tánh khổ bất khang nhiên dân thanh ai oán hôn trướng thiên huyết dạ nói nơi này còn đang muốn nói tiếp ai biết kia đầu bạc lão giả đột nhiên một tiếng gầm lên tay hung hăng vô vào cửa sổ phía trên cũng may hắn vẫn chưa sử dụng nội lực không giả này chỉnh gian nhà gỗ khả năng đều đến sụp thiên huyết dạ kỳ quái liếc liếc hắn lại tiếp tục nói hách liên thắng chính suốt ngày bất tảo triều thượng không được triều thần chi tâm hạ không được dân ý cuối cùng đương triều đại thừa tướng kiếm thần giai đủ loại quan lại thượng triều thỉnh chỉ yêu cầu hách liên thăng chính thoái vị hách liên thắng chính phản kháng Cuối cùng bị kiếm thần danh chính nôn thuận lấy hôn quân Chu Chi, thay thế được này bước lên ngôi vị hoàng đế, sửa quốc hiệu kiếm linh, cho nên hiện tại chỉ có một kiếm. Linh quốc, mà hách liên quốc sớm tại hơn một ngàn năm trước liền không còn nữa tồn tại, ta biết đến liền nhiều như vậy. Thiên huyết Dạ nói xong này đó sau nhìn cặp kia quyền nắm chặt lão giả, nàng trực giác này lão giả cùng kia hách liên quốc hẳn là có quan hệ gì, từ từ, một ngàn năm trước. chẳng lẽ ngươi chính là kia thiên huyết dạ kinh ngạc nhìn đầu bạc lao giả lúc này trở nên giả nua rất nhiều bóng dáng hỏi đầu bạc lao giả xoay người trên mặt kia không giận mà uy biểu tình lại lần nữa xuất hiện một cổ thuộc về vương giả uy áp tràn ngập mở ra giả nua thanh ấm ngay sau đó vang lên không tồi lao phu chính là một ngàn năm trước hách liên quốc ly kỳ mất tích quốc chủ hách liên phong chính có lẽ người trong giang hồ đưa lão phu một cái khác danh hiệu ngươi càng quen thuộc phượng huyết tàn ảnh xuất kiếm tất chu cái gì phượng huyết kiếm tôn ngươi chính là phượng huyết kiếm tôn thiên huyết dạ nghe nói đầu bạc lão giả trong miệng tuân gia khẩu quyết nàng lại quen thuộc bất quá phượng huyết tàn ảnh xuất kiếm tất chu hơn một ngàn năm trước quát tháo đại lục các nơi đỉnh đỉnh đại danh phượng huyết kiếm tôn cư nhiên chính là hách liên phong chính phượng huyết kiếm chẳng lẽ chính là thiên huyết dạ kinh ngạc nhìn về phía kia hách liên phong chính sau lưng một phen màu đỏ kiếm dần dần đem nó ẩn nấp thân hình hiển lộ ra tới thiên huyết dạ lúc này mới có thể hảo hảo quan sát nó toàn bộ thân kiếm một mảnh huyết hồng, liền giống như máu tươi giống nhau. Thân kiếm trên có khắc họa một con bay lượn với cửu thiên bên trong phượng hoàng đồ đằng, thoạt nhìn rất là diêm dúa yêu dị. Phượng huyết theo ta hơn một ngàn năm, liền tính ngày ấy ta vô cớ dứt vào kia lốc xoáy chung nó rõ ràng có cơ hội đảo tẩu vẫn là tuyển đi theo ta đi vào nơi này, cũng coi như là ta ông bạn già. Hách liên phong chính nhìn phượng huyết kiếm ánh mắt tựa như đối đãi chiến hữu giống nhau. Ông bạn già, nay phượng huyết kiếm kiếm linh căn bản chính là cái giống cái. ngươi sẽ không không không biết nàng là đem nữ kiếm đi thiên huyết dạ những lời này liền dường như xét đánh giữa trời quang giống nhau tức khắc làm hách liên phong chính kinh ngạc giật mình ở đường trường mà phượng huyết kiếm càng tốt tựa thẹn thùng giống nhau lại lần nữa ẩn nấp thân hình biến mất không thấy chương 9202 mươi không ta không phải nào loại đệ nhất tiết củng cố căn cơ lòng tiên tôi thể hách liên phong chính nhìn kia hiện thân không lâu ngày lại biến mất phượng huyết kiếm trong mắt kinh ngạc như cũ trước nay không nghe nói qua kiếm linh cũng phân số mái Mà này tiểu hoa nhi cư nhiên còn nhìn ra được tới. Không hổ là thượng cổ huyết yêu nhất tộc. Tuy rằng nghe thiên huyết giả nói phượng huyết kiếm linh là giống cái khi có điểm kinh ngạc, nhưng xem nàng kia hoa lệ mảnh khảnh thân kiếm, mấy năm nay hắn cũng từng hoài nghi quá, chính mình trong lúc vô tình được đến thanh kiếm này là nữ kiếm, chính là phượng huyết ngày thường bưu hãn kính nhi. Hắn trước nay chưa đem nó cho rằng nữ nhi đối đãi quá, muốn nói cũng chỉ là nhi tự yêu thương, không nghĩ tới phượng huyết kiếm linh cư nhiên là giống cái. hơn nữa hôm nay phượng huyết rất là khác thường ngày thường như vậy bưu hắn nó như thế nào hiện tại đột nhiên liền như vậy hàm xúc càng là có vài phần nữ nhi ra tư thái hách liên phong chính meo lại hai chóng mắt đột nhiên nhớ tới cái gì tựa mà nhìn về phía thiên huyết dạ con ngươi càng là xuất sắc lên hách liên phong chính độ bước đi vào trước cửa nhìn về phía bên ngoài kia canh giữ ở liệt hỏa bên người Hắc ma thiên huyết dạ cũng theo hắn ánh mắt nhìn ra đi hai người lại thu hồi tầm mắt nhìn nhau nhìn hách liên phong chính trong mắt kia một tia ý cười Thiên Huyết Dạ lập tức minh bạch hắn ý tứ, nguyên lai nhìn nhìn Hách Liên Phong chính bốn phía, phát hiện không đến phượng huyết một chút ít hơi thở, Thiên Huyết Dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hiện tại ngươi biết vừa mới ta vì sao sẽ đột nhiên bạo đi bị thương ma thú của ngươi nguyên nhân lúc sau, ngươi còn nguyện ý cam tâm tình nguyện làm ta đồ đệ sao? Hách Liên Phong chính đem đôi mắt thu trở về, nhìn Thiên Huyết Dạ nói. Thiên Huyết Dạ nhìn hắn trong mắt hiện lên không rõ ý vị, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn nói, ta có nguyện ý hay không không phải đều đến làm ngươi đồ đệ. đây là chúng ta vừa mới ước định ngươi cứu liệt hỏa ta làm ngươi người thừa kế liền đơn giản như vậy hách liên phong chính nghe nói thiên huyết dạ trong miệng nói ra đối chính mình như cũ rất là đông cứng nói chỉ có thể cười khổ lắc đầu ngay sau đó ánh mắt nghiêm sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía thiên huyết dạ nói làm ta hách liên phong chính duy nhất người thừa kế muốn trở thành một cái đủ tư cách kiếm sư đặt căn cơ muốn trở thành cường giả lộ càng là dài lâu ngươi xác định ngươi có thể ăn được khổ có thể ngao đến cuối cùng sao nếu không thể Sáng mai ma thú của ngươi đồng bọn tỉnh qua đi, ngươi liền tự hành mang theo nó rời đi, về chúng ta ước định có thể tính làm không có hiệu quả, nó vốn chính là ta đã thương, cứu nó cũng coi như là đương nhiên. Thiên huyết dạ bị hách liên phong chính buổi nói chuyện nói được ngần người, lão nhân này vừa mới còn một bộ một hai phải chính mình đương đồ đệ không thể bộ dáng, hiện tại cư nhiên nguyện ý phóng chính mình đi. Ngươi đêm nay liền ở bên trong này nghỉ ngơi, lão phu ra. Không cần, ta đi ra ngoài bồi liệt hỏa. Hách liên phong chính còn chưa nói xong liền bị thiên huyết dạ cấp đánh gãy nhìn thiên huyết dạ đẩy cửa ra rời đi bóng dáng hắn trong mắt hiện lên một đạo thâm thúy quan mang ai thở dài một tiếng hy vọng hoa nhi này đừng làm chính mình thất vọng mới hảo đầy trời huyết sắc tối tăm rút đi lại lần nữa nghênh đón địa tâm thế giới tân một ngày Hách liên phong chính sớm liền rời giường đẩy ra môn nhìn kiếp cuộn tròn ôm màu đỏ sư tử hoa ở sư tử trong lòng ngực tiểu nhân nhi trắng nón trên trán lúc này đã toát ra rất nhiều mồ hôi mỏng sắc mặt dị thường tái nhận liền dường như mơ thấy cái gì không tốt sự giống nhau mậu thân không cần bạc ra ra không cần thiên huyết giả không ngừng nói mớ cuối cùng nàng run đến càng ngày càng lợi hại đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh không cần ở nàng trên đỉnh đầu hắc ma vẫn luôn huyền phù ở mặt trên là nôn nóng nhìn nàng nâng lên thân kiếm nhìn đến độ bước hướng bên này đi tới hách liên phong chính nó đột nhiên theo bản năng để phòng lên thân kiếm một hoành trắng thiên huyết dạ trước mặt hô hô từ trong ngộng bừng tỉnh thiên huyết dạ trong miệng không ngừng thở hổn hẹn kia từng màn máu chảy đầm địa hình ảnh mẫu thân nhiệm huyết bóng dáng còn có bạc da ra trước khi chết thống khổ biểu tình từng màn rõ ràng xuất hiện ở nàng trước mắt đều làm đến nàng hảo thống khổ ở trong mộng nàng liều mạng muốn sông lên trước chính là lại cái gì đều làm không được cái loại này cảm giác vô lực nàng thật sự hảo hận làm ác mộng Hách liên phong chính chỉ là một cái lắc mình liền đi tới thiên huyết dạ bên người đem trong tay bưng trà đưa tới thiên huyết dạ trong tay mà kia nguyên bản hoành ở thiên huyết dạ trước người hát ma lúc này bị một phen hỏa hồng sắc kiếm như xà toàn bộ mềm mại đem nó thân kiếm cuốn lấy không thể động đậy hắc ma rất muốn phát tác chính là bất đắc dĩ hắn không cảm giác được này phượng huyết kiếm chút nào ác ý lập tức cũng chỉ có thể vẫn từ nàng như vậy chính là hắn lại thời khắc chú ý phía dưới thiên huyết dạ bên kia động tĩnh thiên huyết dạ theo bản năng liền đem hách liên phong chính đưa qua trà nhận lấy nhấp nhấp có mấy phần chóc ra môi cũng không thấy cái ly bên trong đồ vật liền tiếp theo một ngụm uống lên đi xuống cay độc đau đớn cảm giác kích thích nàng khoác miệng đang muốn nổ ra hách liên phong chính lại một lóng tay điểm ở nàng lương phía trên lộc cộc một tiếng liền như vậy nuốt đi xuống tức khắc thiên huyết dạ cảm giác từ yết hầu bắt đầu theo kia nước trà lưu động bắt đầu toàn bộ thiêu lên thân thể trong vòng giường như bị cái gì bỏng cháy giống nhau che lại yết hầu thiên huyết dạ chừng khởi huyết mắt nhìn về phía hách liên phong chính ngươi cho ta uống lên cái gì long tiên trà này long tiên thụ đã có vạn năm lâu đã cụ bị linh trí nó lá cây phao thành long tiên trà có thể giúp ngươi cường kiện ngươi kinh mạch gia tăng ngươi trong cơ thể hỏa thuộc tính nội lực vừa mới bắt đầu uống đều sẽ như vậy một tháng lúc sau thích ứng ngươi liền sẽ thích thượng nó ngươi vốn là băng hỏa song thuộc tính cụ thể loại này thể chế rất là khó được có thể nói là vạn năm khó gặp ngươi phải hảo hảo đem chi lợi dụng ngươi trong cơ thể huyễn lực hẳn là bởi vì kia hắc động bên trong lam vũ tuy rằng ngươi có phần diễm hộ thể chính là lam vũ vẫn là áp chế ngươi huyễn lực ngươi chỉ cần uống này lòng tiên trà một tháng trong cơ thể lam vũ liền sẽ tự hành tiêu tán đến lúc đó ngươi liền có thể lại lần nữa tự do sử dụng huyết lực hách liên phong chính bối tay nhìn không ngừng ho khan thiên huyết dạng hướng nàng giải thích nói lam vũ sao thiên huyết dạng nghe xong cũng không rất là kinh ngạc chính mình xác thật là rất vào hắc động lúc sau mới mất đi huyết lực mà kia lam vũ có thể ăn mòn nhân tâm trí công hiệu chính mình cũng tận mắt nhìn thấy đến quá tuy rằng chính mình cũng không biết này hách liên phong chính là từ khi nào biết chính mình là rơi vào trong hắc động đi vào nơi này Chính là hiện tại này đó đều không phải chính mình sở quan tâm. Ta muốn ngươi thu ta vì đồ đệ, đem ngươi sở hữu đồ vật dạy cho ta, ta muốn biến thành cường giả, ta không cần lại nhìn bên người người bị thương chính mình lại bất lực. Thiên huyết dạ che lại yết hầu tay không khỏi nắm thật chặt, trong mắt hiện lên một đạo kiên nghị. Phần 71 Ngươi xác định ngươi suy xét hảo. Tại đây phía trước sở hữu thống khổ cùng gian khổ, sở hữu hết thể ngươi đều có thể chịu đựng xuống dưới. Che lại yết hầu tay nối lỏng, khẽ gật đầu. vì trở thành cường giả cái gì khổ nàng đều nguyện ý ăn chỉ cần có được lực lượng cường đại là có thể vì bạc ra ra báo thù tìm về mẫu thân đi tìm cha chỉ có biến tưởng người khác liền không thể lại tùy ý thương tổn chính mình bên người người lúc này kia trước thể chi đau theo thời gian trôi qua chính mình đã bắt đầu dần dần thích ứng cũng không phải lúc trước kia phiên vô pháp tiếp thu tuy rằng rất đau chính là nàng rõ ràng cảm giác được thân thể trong vòng kinh mạch biến hóa tựa hồ ở kia long tiên trà gột rửa dưới quanh thân kinh mạch kiên cường dẻo dai độ đã dần dần so nguyên lai càng vì cứng cỏi mà đúng lúc này thiên huyết dạ cảm giác được bên người kia hôn mê liệt hỏa thân mình giật giật trong mắt hiện lên một trận kinh hỉ truyền qua cũng bất chấp trong cơ thể như hỏa ở đốt cháy giống nhau đau đớn tay phụ thượng liệt hỏa thân mình liệt hỏa ngươi tỉnh không có việc gì liệt hỏa nhắm chặt mắt xám ngay sau đó chậm rãi mở đập vào mắt chính là một cái lộ rõ co vài phần nôn nóng mơ hồ bóng người nhắm mắt mắt lại lần nữa mở Trước mắt bóng người hình dáng dần dần rõ ràng, là chủ nhân nôn nóng nhìn chính mình mặt. Chủ nhân liệt hỏa thanh âm lại lần nữa ở thiên huyết dạ linh thức trung vang lên, thiên huyết dạ nghe nói này quen thuộc thanh âm, tức khắc lộ ra từ ngày hôm qua đến bây giờ tới nay cái thứ nhất mỉm cười, thật tốt quá, ngươi không có việc gì. Liệt hỏa quay đầu nhìn về phía đứng ở thiên huyết dạ bên người hách liên phong chính, mắt xám trông được thiên huyết dạ ôn nhu thần sắc đột nhiên biến đổi, một cái xoay người liền muốn lên. Chính là thân thể trong vòng kia sẽ rách đau đớn lại làm đến hắn ngạnh sinh sinh lại lần nữa ngã xuống trên mặt đất. Chủ nhân, hắn liệt hỏa trong mắt tràn đầy phẫn nộ, cái này ngày hôm qua đột nhiên động thủ muốn thương tổn chủ nhân người, nếu không phải chính mình phản ứng mau kia hiện tại ngã vào nơi này chính là chủ nhân, nghĩ đến đây, liệt hỏa càng vì phẫn nộ. Thiên huyết dạ nhìn liệt hỏa như vậy bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu dối tay trấn an đầu của hắn nói, không có việc gì, hắn ngày hôm qua sẽ đột nhiên bạo đi nguyên nhân đã cùng ta giải thích qua. hắn không phải cố ý, về sau chúng ta liền phải lưu lại nơi này một đoạn thời gian, hắn muốn dạy ta trở thành một cái kiếm sư. liệt hỏa nghe xong thiên huyết dạ nói ngẩn người, không nghĩ tới chính mình hôn mê một buổi tối mà thôi liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, liền tính chủ nhân nói như vậy, nó vẫn là không thể dễ dàng tin tưởng trước mắt cái này ngày hôm qua còn muốn thương tổn chủ nhân người, màu xám đồng tử nhìn hách liên phong chính như cũ co vài phần cảnh giác phòng bị thần sắc, liên phong chính lắc lắc đầu, hắn sinh sống gần ấy năm, ở trên đại lục y. còn không có gặp qua cái nào nhân loại cùng ma thú cư nhiên ở chung đến giống trước mắt thiên huyết giả cùng này lửa cháy cùng sư vương như vậy, vì đối phương đều nguyện ý vô tư trả giá, bất kể sinh mệnh đại giới, hắn nhìn thấy không có chỗ nào mà không phải là chủ nhân gặp được nguy hiểm khi, đem chính mình ma thú đồng bọn đẩy ra đi chịu chết, lấy cầu chính mình có thể sống tạm, hoặc là ma thú không phục từ chủ. Nhân, cuối cùng phản bội giết chết chủ nhân lấy đạt được tự do, đem trong đầu ý tưởng ném ra, Hách liên phong chính sắc mặt lại lần nữa nghiêm túc nhìn về phía thiên huyết giả nói, nó đã không có chuyện, chỉ cần 7 ngày lúc sau, liền có thể khôi phục đến từ trước đỉnh lực lượng, mà ngươi, từ giờ trở đi, muốn dựa theo yêu cầu của ta tới tiến hành luyện tập. Đầu tiên bước đầu tiên là giúp ngươi đắp nặng thể trạng củng cố căn cơ, làm ngươi lực lượng cơ thể cường hóa, hiện tại ngươi thân thể thật sự quá yếu ớt, tuy nói này trong đó có ngươi huyết yêu nhất tộc huyết mạch vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh thừa tố, chính là làm kiếm sư, cùng linh sư bất đồng. Linh sư chỉ cần có khổng lồ huyễn lực có thể, đối thân thể yêu cầu cũng không nghiêm khắc. nhưng kiếm sư bất đồng, kiếm sư chẳng những yêu cầu khổng lồ nội lực, hơn nữa yêu cầu cường đại ngang ngược. Thân thể tới chống đỡ, điểm này cùng võ giả gần, mà chúng ta yêu cầu lực lượng cơ thể càng muốn so chi với võ giả phía trên. Thiên huyết giả nghiêm túc nghe Hách Liên Phong chính nói, ngẫu nhiên nhíu nhíu mày tự hỏi hắn trong đó hàng nghĩa. Mà ngươi từ giờ trở đi một tháng trong vòng nhiệm vụ, chính là mỗi ngày đứng tấn ba cái canh giờ. Còn có ở Long Tiên thủ phía trên đái đủ một canh giờ, nhớ kỹ, không cần ngã xuống, vậy ngươi mỗi ngày nhiệm vụ xem như hoàn thành." Hách Liên Phong Chính nói xong nuốt ve dâu, trong mắt lộ ra một tia ý cười. "Liên đơn giản như vậy, ngươi xác định đây là ta sở hữu nhiệm vụ. Như vậy có thể hay không quá đơn giản?" Thiên Huyết Dạ nghe xong Hách Liên Phong Chính nói nhiệm vụ, không khỏi ngẩn người, này tính cái gì? Chính mình trước kia ở Thiên Vân Sơn trang cùng lại Thiên Linh học viện khi, có khi ngồi sổ một cái mã bộ chính là một ngày. mà lão nhân này làm chính mình ngồi sổm ba cái canh giờ liền hảo còn có ở kia cây thượng đãi mãn một giờ không rơi xuống đất tính cái gì nhiệm vụ mà kia ở không trung quấn lấy hắc ma phượng huyết ở nghe được hách liên phong chính muốn thiên huyết dạ mỗi ngày làm xong việc sau không khỏi tự động vung lỏng ra hắc ma thân kiếm bay đến thiên huyết dạ bên người phảng phất thân cận cọ cọ nàng thiên huyết dạ đối này phượng huyết đột nhiên mà tới động tác ngần người còn không có làm bất luận cái gì phản ứng đã bị đột nhiên bay qua tới hắc ma tướng phượng huyết đột nhiên phá khai hoành ở thiên huyết dạ trước người phảng phất ở đối với Phượng huyết quát, chủ nhân là của ta. Hừ. A ha ha Hách Liên Phong chính nghe nói Thiên Huyết Dạ hỏi ra nói, không khỏi cười to ra tiếng nói, ngươi trước làm được rồi nói sau. Thiên Huyết Dạ nghe nói từ trên mặt đất một cái nhảy đánh đứng dậy, vô vô ngông phía trên cho bụi, lập tức dọn xong một cái tiêu chuẩn đến không thể bắt bẻ mã bộ tư thế, mà Hắc Ma tác dường như tiêu ngạo đứng ở Thiên Huyết Dạ bên người, như bước hống hống nhìn kia đi theo Hách Liên Phong chính bên người phượng huyết dường như ở nói, xem đi. đây là chủ nhân của ta, kia phá lao nhân cũng quá coi thường ta chủ nhân đi, chẳng qua là cái nho nhỏ đứng tấn mà thôi, hừ. Haha, mã bộ tư thế không tồi, thực tiêu chuẩn, bất quá lao phu nhưng chưa nói làm ngươi ở nơi đó ngồi sổn, mà là ở chỗ này. Hách liên phong chính tiếng cười từ bên kia truyền đến, thiên huyết dạ nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy hắn đứng ở kia trung gian hàn đàm bên cạnh, trên mặt treo một bức giường như hiền tử cười nhìn thiên huyết dạ phương hướng, tay trái như cũ đối ở trên lưng. tay phải chỉ hướng, kia trong ao chính tỏa ra hàn khí Hàn Đàm nói, "Cái, cái gì?" Thiên huyết Dạ trên mặt tràn đầy kinh ngạc, nhìn kia không ngừng toát ra lạnh băng đến xương hàn khí, phảng phất nháy mắt liền có thể đóng băng nhân thân thể Hàn Đàm, bạo nộ thanh ấm ngay sau đó liền ngay sau đó truyền đến, lao nhân, ngươi cùng ta vui đùa cái gì vậy?" Đệ 93 tiết ta không phải nạo loại. Hách Liên Phong chính híp lại trong con ngươi có một cổ nồng đầm hài hước chi ý, cuối cùng tại đây nha đầu trên mặt nhìn đến nán mệt biểu tình, "Ngươi không nghe lầm." ta nói ngồi sổm ba cái canh giờ mã bộ, là tại đây hàn đảm bên trong. Ngươi này rõ ràng chính là cố ý làm khó dễ ta, này hàn đảm trung thủy độ ấm, chỉ cần có vật thể đi xuống bất hiếu một khắc liền sẽ bị đóng băng, ba cái canh giờ ta chỉ sợ đã sớm biến thành băng côn. Thiên huyết giả sớm đã thu hồi ngồi sổm xuống mã bộ tư thế, phẫn nộ nhìn về phía hách liên phong chính. Mà nằm trên mặt đất liệt hỏa lúc này cũng ra tiếng hướng thiên huyết giả nói, chủ nhân, không cần lý lao nhân này, hắn là kẻ điên. thiên huyết dạ nhìn liệt hỏa liếc mắt một cái gật gật đầu xoay người định đem liệt hỏa thu vào phục ma trong vòng nhìn dáng vẻ là chuẩn bị rời đi nếu người khác vô tâm giáo chỉ là vì trêu chọc chính mình kia còn không bằng rời đi chính mình nhưng không có thời gian cùng hắn háo mà kia híp lại con ngươi hách liên phong chính nhìn thiên huyết dạ kế tiếp một loạt động tác kia trên mặt có cuối cùng một kia ý cười dần dần biến mất nếu ngươi lựa chọn làm một cái người nhắc gan vậy ngươi liền cả đời co đầu rút cổ ở ngươi tiểu thể xác bên trong đi liền tính ngươi có huyết yêu nhất tộc huyết mạch, lấy huyết yêu nhất tộc nạo khí, chỉ sợ căn bản sẽ không thừa nhận ngươi loại này, liền kẻ hèn hàn đảm cũng không dám hạ nạo loại, càng đừng nói chuyện gì báo thủ. Lãnh ngạnh uy nghiêm thanh âm như sấm rền từ trên trời giáng xuống, oanh ở thiên huyết dạ trong lòng, thành công ngăn trở nàng phải rời khỏi bước chân. "Lão nhân, ngươi nói cái gì?" Thiên huyết dạ cắn răng xoay người, trên mặt tràn đầy túc sát hơi thở, huyết mắt nhan sắc lại một lần chuyển thâm, đây là nàng muốn tức giận khi đi báo. chẳng lẽ lao phu nói không phải sao liền trước mắt này kẻ hèn hàn đàm ngươi cũng không dám đi xuống còn cùng lao phu nói cái gì vì biến cường ngươi có thể ăn được bất luận cái gì khổ giống ngươi loại này đồ đệ xuất hiện ở đại lục phía trên sớm hay muộn cũng sẽ bẩn ta phượng huyết kiếm tôn danh dự không cần cũng thế thử. hách liên phong chính nói xong liền phất tay háo hừ lạnh xoay người cũng không quay đầu lại hướng nhà gỗ phương hướng đi đến mà liên ở hắn mở cửa kia trong nháy mắt thình thịch một tiếng rơi xuống nước tiếng vang lên Hán kia ám trầm tình trong mắt hiện lên một tia tinh quang, kia lãnh mạnh trên mặt lúc này treo lên một mặt hài hước thực hiện được người đẩy cửa vào phòng nội, xem ra chính mình phép khích tướng vẫn là nổi lên tác dụng. Lạnh băng đến xương hàn đàm chi thủy không ngừng kích thích thân thể của mình, thiên huyết dạ lúc này đã môi răng trắng bệnh, cả người không ngừng run rẩy. Này hàn đàm nước không sâu không cạn, vừa vặn không hôm khác huyết đêm bộ ngực. Nếu không phải lúc này thân thể trong vòng bởi vì kia long tiên trà còn có nhiệt độ. nàng tin tưởng chính mình lúc này khả năng đã bị đông lạnh đến vượng mê qua đi. Thiên huyết dạng như cũ vẫn duy trì mã bộ tư thế, vốn dĩ vừa mới bắt đầu xuống dưới khi còn có thể cảm giác được hàn đảm trong vòng dòng nước hướng phía dưới huyền nhai hướng đi, chính là dần dần, mới vừa xuống dưới một khắc đều không đến thời gian, chính mình toàn bộ nửa người dưới đã hoàn toàn chết lặng không cảm giác được bất cứ thứ gì, phảng phất nửa người dưới đã không tồn tại giống nhau. đảo mắt đã một canh giờ đi qua, thiên huyết dạ kia trên người màu đỏ quần áo đã đông lạnh đến như giấy cứng giống nhau ngạnh bang bang, mà nàng kia một đầu đen nhánh tóc đen phía trên, đã nổi lên một thành tuyết trắng băng tinh, mảnh dài lông mi thượng cũng là, nàng cả người lúc này môi đã phiếm tím, đầu đã bởi vì rét lạnh máy móc đông đưa, trong mắt phản phất đã không có tiêu cự, nàng trong lòng chỉ có một tín niệm, kiên trì đi xuống, kiên trì đi xuống, không cần làm nạo loại, chính mình, không phải nạo loại, đã sớm đi vào bên hồ Hắc Ma cùng liệt hỏa. đều nôn nóng nhìn ở Hàn Đàm Trung Thiên Huyết dạ, Liệt Hỏa càng là khuyên Thiên Huyết dạ nói, "Chủ nhân, ngươi xuất hiện đi, đủ rồi, ngươi không phải nạo loại, mau ra đây đi, lại không ra ngươi liền mau không chịu nổi." Thiên Huyết dạ đối Liệt Hỏa khuyên giải ngoảnh mặt làm ngơ, Như cũ Văn Phong bất động chát mã bộ ngồi xổm Hàn Đàm bên trong, mà kia vẫn luôn so Liệt Hỏa bình tĩnh hắc ma, lúc này cũng không khỏi chuyển qua thân kiếm, nhìn về phía kia nhà gỗ nhỏ hách Liên Phong chính nơi địa phương. Cuối cùng rốt cuộc Liệt Hỏa nhìn Thiên Huyết Dạ này, phiên bộ dáng cũng nhìn không được nữa, vốn chính là bỏ tới rồi Hàn Đàm Biên nó càng là ngồi dậy không màng đau đớn, hướng về nhà gỗ nhỏ phương hướng đi đến, nó muốn đem lão nhân kia tìm tới, làm hắn kêu chủ nhân ra tới, xem chủ nhân cái dạng này, nếu lão nhân kia không tiêu đỉnh, nàng là quyết định sẽ không ra tới. Kéo kẹt Liệt Hỏa còn chưa tới đạt nhà gỗ nhỏ trước, kia môn liền khai, chỉ thấy Hách Liên Phong Chính đã trước một bước đẩy cửa mà ra, đứng ở trước cửa. Liệt Hỏa thấy được Hách Liên Phong Chính liền giống như thấy kẻ thù giống nhau răng nhọn cắn chặt hung ác nhìn hắn hách liên phong chính sờ sờ thật dài trắng bóng dâu, trực tiếp xem nhẹ liệt hỏa kia hận không thể nhào lên tới ăn chính mình biểu tình nói không nghĩ nàng có việc lúc này cũng đừng cấp lao phu thêm phiền nói xong liền hướng về hàn đàm phương hướng đi qua quả nhiên liệt hỏa nghe xong hắn nói cũng không có nhào lên trước chỉ là gắt gao đi theo hắn sau lưng hướng về hàn đàm phương hướng đi đến hách liên phong chính thần sắc phức tạp nhìn hàn đàm trung đầy mặt tái nhợt, môi phiếm xanh tím tiểu nhân nhi. Nguyên bản chính mình cho rằng nàng lần đầu tiên hạ hàn đàm, nhiều lắm nửa canh giờ liền sẽ căng không nổi nữa, giống chính mình xin tha, mà chính mình lại nhà gối nhỏ trùng qua sau nửa canh giờ chậm chạp đều chờ không tới nàng thanh âm, chính mình cũng đi theo nhịn xuống, muốn biết này tiểu hoa nhi cực hạn đến tột cùng ở đâu. Càng làm cho chính mình ngoại ý muốn chính là, nàng cứ nhiên ngạnh sinh sinh khiêng một canh giờ lâu, liền tính là năm đó chính mình lần đầu tiên hạ hàn đàm là lúc, cũng chỉ là đãi một canh giờ liền lập tức ra tới, chính là phải biết rằng... Năm đó chính mình lần đầu tiên hạ hàn đàm, đã là kiếm tôn cấp bậc thực lực, mà trước mắt tiểu nhân người, chỉ là một cái không có một tia huyễn lực 10 tuổi tiểu cô nương. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bối ở sau người tay phải nhẹ nhàng vung lên, một cổ vô hình lực lượng tức khắc thổi quét thiên huyết dạ thân thể, đem nàng cả người trong nháy mắt từ hàn đàm bên trong kéo ra tới, Hách liên phong chính một phen tiếp được thiên huyết dạ, nhìn kia chính mình đem nàng từ hàn đàm trung lôi ra tới sau nắm chặt chính mình cổ áo thiên huyết dạ. thiên huyết dạ lúc này toàn thân phiếm run hàm răng không được đánh nhau chính là nàng gắt gao bắt lấy hách liên phong chính cổ áo nỗ lực không cho mí mắt thuốc dục hạ run dậy nói ta không là nạo loại nói xong này năm chữ tay nàng mới bông ra nhắm hai mắt hoàn toàn ngất qua đi hách liên phong chính nhìn trong lòng ngực tiểu nhân nhi nàng rốt cuộc là đã trải qua cái gì làm đến nho nhỏ nàng cư nhiên như thế khát vọng được đến lực lượng chỉ vì chính mình một câu kích tướng chi lời nói liền không màng cánh mạng căng lâu như vậy. Phần 72. Lắc lắc đầu, hiện tại vẫn là trước chờ nàng tỉnh lại rồi nói sau. Ôm Thiên Huyết dạ hướng về kia Long Tiên Thụ nơi phương hướng đi qua. Đâu hảo trọng, đây là Thiên Huyết dạ thanh tỉnh qua đi cái thứ nhất cảm giác, toàn thân giống lửa đốt giống nhau khó chịu, sao lại thế này? Chính mình không phải còn ở Hàn đàm bên trong sao? Như thế nào sẽ cảm giác nhiệt? Hơi hơi mở bừng mắt mắt, đập vào mắt chính là phiếm cực nóng ngọn lửa lửa đỏ đại thụ, kia khủng bố đốt cháy chính mình cực nóng. chính là từ phía trên truyền đến mà chính mình không biết vì sao huyền phù ở không trung trên người ăn mặc rộng thùng thỉnh cực đại màu trắng đạo bảo vừa muốn xoay người thông ai ra vật thể rơi xuống đất thanh âm cùng thiên huyết giả hô đau thanh âm đồng thời vang lên thiên huyết giả xoa mông từ trên mặt đất bò dậy giật giật thân mình giang giác lại là một trận cốt cách xét đánh đùng đùng tiếng vang nhìn nhìn bốn phía ở ngẩng đầu nhìn về phía phía trên ngọn lửa đã thu liễm biến thành một mảnh bình tinh thụ nguyên lai like chính mình là tại đây long tiên dưới tầng cây đảo mắt nhìn về phía nơi xa đối diện bệ bếp địa phương hách liên phong chính giàn mua thân ảnh chính ngồi xổm nơi đó khống chế được tuổi lửa dường như ở nấu đồ ăn tỉnh cơm lập tức thì tốt rồi hách liên phong chính cảm giác phía sau tiểu nhân nhi đã đến mặt ra thượng nổi lên một mặt cười tràn đầy nếp nhăn mặt nhìn chằm chằm vào hòa hậu vẫn chưa xoay người tựa như thiên huyết giả cũng không phải mới từ sinh tử chung sống lại đây giống nhau giống ngày thường lại nhải việc nhà giống nhau tùy ý nói chương long tiên bảo hộ linh đệ nhất tiết biêu hán long tiên thụ thiên huyết dạ cũng không lên tiếng trả lời liền như vậy đứng ở hách liên phong chính sau lưng nhìn quanh bốn phía vẫn chưa nhìn đến liệt hỏa cùng hắc ma bong dáng nhữ mày nhìn về phía hách liên phong chính mở miệng nói liệt hỏa cùng tiểu hắt hác đâu hách liên phong chính ngừng tay thượng việc xoay người nhìn về phía huyền nhai bên cạnh nói hiện tại canh giờ này cũng nên đã trở lại thiên huyết dạ theo hách liên phong chính tầm mắt nhìn về phía huyền nhai biên trong mắt tức giận chợt dâng lên Ngươi làm nó đi làm cái gì? Hách Liên Phong chính chỉ cười không nói, đôi mắt lại lần nữa nhìn về phía Huyền Nhai biên phương hướng, chỉ nghe một trận phá tiếng gió cùng sư tử gầm nhẹ tiếng vang lên. Ở Huyền Nhai bên kia, một đầu cực đại hỏa hồng sắc sư tử, huy động sau lưng một đôi thật lớn hoa lệ dị thường màu trắng cánh bay lên trời, dừng ở Long Tiên Thụ không xa phương hướng. Liệt hỏa, Thiên Huyết dạ trong mắt có một mặt kinh diễm nhìn liệt hỏa kia đối hoa lệ màu trắng cự cánh, màu trắng lông chim trắng tinh mà thần thánh, phảng phất có màu trắng vòng sáng giống nhau mắt. ở sách cổ chung gặp qua lửa cháy cùng sư vương chính là nàng trước nay cũng không biết liệt hỏa có một đôi như vậy mỹ lệ cánh phong thấp tầm mắt đi vào liệt hỏa thân thể phía trên thiên huyết dạ đột nhiên như mày liệt hỏa trên người nơi nơi đều là dơ bẩn nó kia hoa mỹ màu đỏ lông tóc cũng dơ loạn bất ham trong miệng thậm chí còn ngậm mấy chỉ gà rừng nhìn đến thiên huyết dạ đột nhiên đem cánh thu hồi trong cơ thể chạy tới đem trong miệng gà rừng ném hướng hách liên phong chính liền vội mở miệng nói chủ nhân ta nô liệt hỏa nhìn đến thiên huyết dạ tỉnh lại quá mức hưng phấn quên linh hồn truyền âm trực tiếp mở miệng dùng thú ngữ kêu lên tức khắc một cổ động vật tanh hôi truyền đến làm đến thiên huyết dạ không được nôn mửa ra tiếng liệt hỏa thấy thế lập tức ngậm miệng dùng linh hồn truyền âm nôn nóng cùng thiên huyết dạ nói chủ nhân thực xin lỗi ta đi tắm rồi lại đến nói xong liền phải xoay người hướng hàn đàm phương hướng đi đến lại bị thiên huyết dạ chảo một cái đã bắt được nó ra lông không cho nó đi đảo mắt phẫn nộ nhìn về phía hách liên phong chính quát lao nhân Ngươi cư nhiên làm nó đi giúp ngươi săn bắt gà rừng. Hách Liên Phong chính tiếp được liệt hỏa ném lại đây gà rừng liền bắt đầu xử lý lên. Lúc này nghe nói Thiên Huyết giả giận giận cũng không có gì biểu tình nói, ngươi hôn mê một tháng có thừa. Trong khoảng thời gian này Lao Phu yêu cầu không được vì ngươi chuyển vận chân khí giúp ngươi đả thông đông cứng kinh mạch. Thời khắc đại ở cạnh ngươi chiếu cố ngươi. đương nhiên săn thú công tác phải ma thú của ngươi đi làm một tháng. Rõ ràng cảm giác không có bao lâu chính mình cư nhiên ngủ một tháng. thiên huyết dạ nghi hoặc nhìn về phía liệt hỏa liệt hỏa thấy thế tuy rằng đối hách liên phong chính rất là bất mãn lại vẫn là gật gật đầu chủ nhân săn thú là ta tự nguyện đi lão nhân này cũng không có cưỡng bách ta thiên huyết dạ nghe xong liệt hỏa giải thích nhìn về phía hách liên phong chính ánh mắt mới hơi hơi thu liễm tức giận quay đầu nhìn về phía liệt hỏa nói tiểu hát đâu nó vừa nói đến hát ma liệt hỏa biểu tình bắt đầu xuất sắc lên mà kia vẫn luôn ẩn nấp phượng huyết nghe nói thiên huyết dạ dò hỏi hát ma cũng trợt hiện thân bay về phía thiên huyết dạ bên người liệt hỏa cười trộm nhìn về phía thiên huyết dạ tiếp tục linh hồn truyền âm nói chủ nhân ngươi không cần có động tác dùng linh thức cảm giác một chút phục ma hắc tên kia liền tránh ở bên trong đâu cái gì nó vì cái gì muốn trốn thiên huyết dạ ngoài miệng cũng không nói chuyện nữa sửa dùng linh hồn truyền âm cùng liệt hỏa nói lập tức cảm thụ phục ma trong vòng quả nhiên nhìn đến hắc ma đang định ở bảo bảo bên người thủ nó ở bên cạnh ngươi kia mắt trông mong nhìn ngươi phượng huyết lạc liệt hỏa nhìn về phía kia thoạt nhìn rất là hưng phấn phượng huyết nói mà thiên huyết dạ càng là kinh ngạc trong nháy mắt ngay sau đó liền cười to ra tiếng a ah ha ha ha thình linh xảy ra tiếng cười to làm đến hách liên phong chính quay đầu tới làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì mà vốn dĩ liền ở cười to trung thiên huyết dạ nhìn đến hách liên phong chính chuyển qua tới trên mặt lưỡng đạo hắc hắc khói bụi nhiễm hắn kia trắng bóng dâu, ở hắn kia trắng bóng dâu phía trên lại họa thượng lưỡng đạo màu đen dâu cá chê thoạt nhìn rất là buồn lao nhân này ngày thường yêu nhất hảo đem hắn kia dâu trang điểm đến sạch sẽ nhìn hắn hiện tại bộ dáng này thiên huyết dạ ôm bụng cười đến càng hoan Hách liên phong chính lắc lắc đầu ở thiên huyết dạ cười đến đồng thời cũng cảm thấy vui mừng tuy rằng không biết đứa nhỏ này vì sao đột nhiên cười đến như vậy vui sướng bất quá chỉ cần nàng còn không có mất đi kia duy nhất ngây thơ chất phác đối với nàng tới nói chính là tốt nhất thù hận đối bất luận kẻ nào tới nói đều quá mức trầm trọng huống hồ đứa nhỏ này thân phận vẫn là kia huyết yêu nhất tộc Cuộc đời này chú định không có khả năng bình phàm vượt qua. Hảo, cười cũng cười đủ rồi, ngủ này đó thời gian, đi tẩy tắm rửa chuẩn bị ăn cơm đi. Kế tiếp còn có nhiều hơn khổ muốn ăn. Chỉ chỉ kia hàn đàm bên cạnh một chỗ không biết khi nào dựng khởi tiểu lều, thiên huyết dạ tìm mắt nhìn qua đi, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại nhìn nhìn tiếp tục vội vàng trên tay việc hách liên phong chính. Đó là lão nhân riêng vì chính mình làm sao. Trong lòng hiện lên một tia không biết tên ý vị, nhìn về phía hách liên phong chính trong mắt. thiếu một tia cái gì lẳng lặng hướng về tiểu lều phương hướng đi qua nhìn đến ở tiểu lều bên cạnh một cái tiểu thùng gô đã chứa đầy thủy còn có hồ lô chế thành gáo múc nước đặt ở mặt trên sử đủ kính muốn nhắc tới kia một số nước nhưng ai biết lực đạo hạ đến quá mãnh toàn bộ thân mình liên quan thùng nước về phía sau đảo đi kịp thời dừng lại ổn định thân hình mới tránh cho lại một mông ngã quỵ trên mặt đất ở kinh ngạc lực lượng của chính mình khi nào biến cường đồng thời thùng trung thủy cũng tràn ra tới Tê thùng trung tràn ra thủy tán đến thiên huyết dạ trên người, kia lạnh băng đến xương cảm giác tuy rằng không có như vậy mãnh liệt, chính là vẫn là làm đến nàng hít một hơi. Này thùng trung thủy là hàn đảm trung đánh đi lên, bất quá hiển nhiên đã đánh ra tới lâu ngày, bằng không không có khả năng chỉ là hiện tại cái này độ ấm. Đôi mắt quét về phía kia đã ở bệ bếp trước công việc lùi bù lên hách liên phong chính, thiên huyết dạ như nhựt mày vẫn là đem thùng gỗ đề ra đi vào. Hách liên phong chính nhìn kia yên lặng đem thùng gỗ đề đi vào không có phát một lời thiên huyết dạ. nhẹ nhàng cười cười nhìn xem liệt hỏa nói ngươi cũng đi tẩy tẩy đi liệt hỏa cao ngạo dơ dơ lên đầu quay đầu đi chỗ khác không để ý tới hách liên phong chính lại vẫn là hướng về kia hàn đàm chảy về phía dưới vực sâu xuất khẩu đi đến trực tiếp ở huyền nhai bên cạnh một thước nhiều chỗ đổ xuống dưới tùy ý hàn đàm trong vòng chảy ra nước trôi đấm thân thể của mình ở bên trong đánh lan đem phục ma trung kia bộ màu đen nam trang thay sau tuy rằng màu trắng quần thượng ẩn ẩn có chút vết máu bất quá lại không đáng ngại Từng đạo nghiêng lớn lên vết máu ở trên đùi, thoạt nhìn còn rất có một loại khác loại phong phạm. Tóc còn chưa làm, tùy ý khoác trên vai, thiên huyết dạ đi hướng hách liên phong chính nơi địa phương, chỉ thấy kia lúc trước bị hách liên phong chính phát cuồng chấn vỡ cọc gỗ ghế dựa lúc này hoàn hảo bãi tại nơi đó, chẳng qua so nguyên lai thoạt nhìn muốn tân thật nhiều, hiển nhiên là vừa làm, mà kia cọc gỗ ghế, thật là nhiều một phen. Có vài phần biệt nữ ngồi xuống, hách liên phong chính ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên huyết dạ nói không nghĩ tới ngươi hoa nhi này mặc vào nam trang tới còn giống mô giống dạng rất tuấn tiếu một tiểu hoa nhi thiên huyết dạ không để ý tới hắn quay đầu đi bưng lên chén bắt đầu ăn cơm hai người ăn trên bàn thoạt nhìn rất là phong phú rồi lại đơn giản đồ ăn trong bữa tiệc hai người đều không có nói chuyện ăn xong sau hách liên phong chính chuẩn bị thu thập chính là lại bị thiên huyết dạ hắc con ngươi đem không chén bàn đoạt qua đi yên lặng bắt đầu thu thập chén đũa hách liên phong chính nhìn nàng một loạt động tác không khỏi cười cười đứng lên vuốt trăng bóng râu gật gật đầu này không sợ còn hảo một sờ hắn mới phát hiện mãn dâu đều là màu đen hôi tức khắc quay hàm tức giận đến phình phình nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng quát nha đầu túi ngươi cố ý không nói cho vi sư xem vi sư chê cười thiên huyết dạ nhịn cười tiếp tục trong tay công tác ánh mắt tắc trộm ngắm hướng kia chạy đến hàn đàm trước bắt đầu rửa sạch dâu hách liên phong chính trong lòng tắc cười chịu cuối cùng nhìn đến lao nhân này dậm chân bộ dáng hết thể quét tức xong sau thiên huyết dạ lại lần nữa đi vào hàn đàm bên cạnh liền tính hôn mê hơn một tháng Nàng vẫn là không có quên hách liên phong chính cho nàng nhiệm vụ, lúc này liệt hỏa sớm đã rửa sạch sẽ đai ở hàn đàm bên, nhìn đến thiên huyết dạ lại đây, trong mắt vẫn là hiện lên mấy phần lo lắng cùng nôn nóng. Thật sâu hít một hơi, đem trên đầu đã làm đầu tóc dùng tơ hồng gắt gao cột vào đỉnh đầu phía trên búi thành một cái búi tóc, đang muốn nhảy xuống đi, lại bị hách liên phong chính quát bảo ngưng lại trụ, chậm đã, đem cái này uống xong đi. Đi đến thiên huyết dạ bên người, đem trong tay chén trà đưa qua, thiên huyết dạ tiếp nhận tới vừa thấy Lại là kia long tiên trà, lần này nàng không có nhớ mày cũng không như thế nào do dự, một phen tiếp nhận tới liền uống lên đi xuống, tức khác huyết hầu liền giống như lửa đốt giống nhau, chính là nàng tận lực xem nhẹ rất loại cảm giác này. Về sau mỗi lần tại hạ hàn đàm phía trước, uống một chén long tiên trà lại đi xuống, nếu là không loạn ý như này, người 15 phút đều đãi không được. Hách liên phong chính tán thưởng nhìn kia không chút do dự một ngụm uống xong đi thiên huyết Dạ nói. Thiên huyết Dạ đối với hách liên phong chính gật gật đầu, xoay người nhảy nhảy vào đàm chung. Lạnh băng đến xương hồ nước lập tức thổi quét mà thượng ngồi sổn hảo mã bộ dọn xong tư thế đôi mắt ngưng thần nhìn về phía trước tùy ý kia hàn đảm chi thủy hàn khí chui vào thân thể của mình trong vòng Hách Liên Phong Chính nhìn nàng bộ dáng này rất là vui mừng gật gật đầu nói hôm nay ở bên trong đái nửa canh giờ liền có thể ra tới sau đó ở Long Tiên trên cây ngây ngốc một khắc hôm nay công khóa liền tính hoàn thành Thiên Huyết Dạ nghe xong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Hách Liên Phong Chính bất quá chỉ là một cái chớp mắt nàng liền quay đầu chuyên chú nhìn về phía trước. đảo mắt nửa canh giờ đã qua hách liên phong chính lại lần nữa đi vào bên hồ ý bảo thiên huyết dạ có thể ra tới thiên huyết dạ lúc này đầy mặt tái nhợt toàn thân phát ra run, chính là nàng rõ ràng không có lần trước như vậy nghiêm trọng môi trừ bỏ có một chút tái nhợt ngoại đều không có cái gì dị thường hách liên phong chính đi hướng thiên huyết dạ bên người vẫn chưa làm nàng đem ướt đẫm thân thể lau khô mà là mang theo nàng trực tiếp đi tới long tiên dưới tàng cây thiên huyết dạ phát da jun ôm ngực nhìn kia cao lớn lửa đỏ long tiên thụ nhẹ nhàng nhịu nhữ mày có vết xe đổ nàng biết này thụ tuyệt đối không đơn giản đi lên đi đồng dạng là có thể ở mặt trên nghỉ ngơi nửa canh giờ nhớ kỹ không được sử dụng phần diễm chống cự ngươi chỉ có thể bằng lực lượng cơ thể ở mặt trên dừng lại hách liên phong chính lời lẽ chính đáng rất là nghiêm túc nói thiên huyết dạ gật gật đầu tay phụ thượng long tiên thụ thân cây gắt gao một chảo chân nhất dâm thực nhẹ nhàng liền bò đi lên đứng ở long tiên thụ trên thân cây nàng vẫn chưa phát hiện có cái gì dị thường trừ bỏ thân cây hơi hơi giật mình ngoại chính là ngay sau đó chỉ thấy hách liên phong chính trong tay không biết khi nào cầm một gáo tỏa ra hàn khí thủy đối với nàng cười cười liền đột nhiên đối với long tiên thụ bắt đi ngay sau đó thiên huyết dạ nguyên bản còn thong dong sắc mặt trận biến đổi lớn đệ nhị tiết long tiên bảo hộ linh Đỏ đập ngọn lửa trong nháy mắt từ thụ thân phát ra mà ra khủng bố cực nóng tức khắc tràn ngập này phiến thiên địa mà đứng ở trạc cây phía trên thiên huyết dạ bị bất thình lình một màn cả kinh ngây ngẩn cả người vốn dĩ bởi vì hàn đảm chi thủy cứng đờ ướt đâm thân mình lúc này tại đây khủng bố cực nóng hạ bị hong ra một kia hơi nước một lát không đến thiên huyết dạ toàn bộ thân mình đều bắt đầu toát ra nhiệt khí lúc này kia màu đen quần áo vốn là dán tại thân thể phía trên nóng bỏng cảm giác làm đến nàng nhũ mày mặt đẹp thượng cũng bởi vì sốt cao quan hệ hiện lên một mạt đỏ ửng. bước chân vừa muốn ở nhánh cây phía trên hoạt động nhưng ai biết nàng bất động còn hảo vừa động kia nguyên bản còn an an tĩnh tĩnh phảng phất giống như một gốc cây vật chết long tiên thụ đột nhiên tựa như phát điên, bắt đầu kịch liệt cuồng bạo ném động lên. Phần 73 Long Tiên Thụ toàn bộ rễ cây càng là toàn bộ từ dưới nền đất nổ tận gốc, hóa thành hàng ngàn hàng vạn căn thụ đủ ở huyền nhai bên cạnh khắp nơi mảnh liệt nảy lên, giống như chính là muốn đem ở nó trên người Thiên Huyết Dạ ném xuống tới giống nhau. Một cái từ ngọn lửa ngưng tụ mà ra thật lớn người mặt xuất hiện ở thụ đỉnh, cùng nộ gào giống, Thiên Huyết Dạ càng là một cái lào đảo, dưới chân không xong mắt thấy liền phải từ trên cây ngã xuống đi. Mà nhưng vào lúc này, nàng đôi mắt lạnh lùng một ngừng sao lại có thể cứ như vậy ngã xuống đi, ở chân thoát ly chạc cây trong nháy mắt kia, tay nàng đã bắt đầu động tác, tay trái bắt lấy lân cận một cây phân nhánh nhánh cây. Xích tay trái phía trên màu đỏ cầm mang, ở tiếp xúc đến kia thiêu đốt nhánh cây khi đột nhiên bị bật lửa, nháy mắt hóa thành cho tàn, sinh hồng sắc huyết long văn tức khắc hiện ra, ngay sau đó, một cổ thân thể bị đốt trọi hương vị ngay sau đó chuyển đến, thiên huyết dạ cả người huyền treo ở nhánh cây phía trên. cắn răng xem nhẹ rớt tay trái phía trên xuyên tim đau đớn đôi mắt quét về phía khắp nơi tìm kiếm có thể đặt chân địa phương hách liên phong chính đứng ở cách đó không xa nhìn kia rớt ở trên cây thiên huyết dạ tay có một đáp mỗi một đáp vứt râu mà liệt hỏa đứng ở hắn bên người ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thiên huyết dạ phương hướng nhìn thiên huyết dạ một tay rớt ở trên cây còn có kia bị ngọn lửa thiêu đốt tay vài lần nó đều thiếu chút nữa nhịn không được vọt đi lên lại ở hách liên phong chính nghiêm khắc trong con ngừng bớt chân mà long tiên thụ lúc này mỗi ngày huyết đêm cư nhiên còn không có bị nó từ chính mình thân thể phía trên ném xuống tới tức khắc càng vì cuồng nộ giống giống giận thanh âm từ người nọ hình hỏa mặt trong miệng phát ra nó thân mình bắt đầu càng vì cuồng bạo kịch liệt đong đưa thiên huyết dạ cả người treo ở không trung như đồng hồ quả lắc bãi tới bãi đi mắt thấy tay trái liền phải từ nhánh cây thượng bóc ra cái khó lo cái khôn nhìn về phía ngọn cây đỉnh một gốc cây giao nhau phân nhánh chỗ vừa vặn nhưng cung chính mình chẳng hạn chỉ cần chính mình tới rồi nơi đó sau ôm chặt lấy kia phân nhánh tạm trụ thân mình Dưới chân cũng có dựa chân địa phương, trừ phi long tiên thụ không cần chính mình thân thể một bộ phận đem nhánh cây chết, nếu không tuyệt đối không thể đem chính mình từ nó trên người ném xuống đi. Có này tưởng tượng pháp, nàng đang muốn động tác, chính là đương túi đầu nhìn đến trên người hôm nay khuynh thành vì nàng khâu vá màu đen nam trang khi, cau mày, ngay sau đó, tay phải nhanh chóng kéo xuống gai lưng, đem màu đen áo ngoài nhanh chóng tởi, trên người chỉ để lại màu trắng áo trong, trên tay sử đủ kính nhi xúc lực một ném, ném tới hách liên phong chính bên chân. Lão nhân, cho ta xem trọng quần áo. Nói xong liền không màng hách liên phong chính trong mắt kinh ngạc, tại hạ một lần thân thể đong đưa dựa hướng kia ngọn cây khi tay trái đột nhiên buông lỏng, ánh mắt chuyên chú nhắm chuẩn kia ngọn cây nơi phương hướng, một cái phi thân đặng qua đi. Ách bắt lấy kia chặt cây, thân mình đột nhiên đụng phải ngọn cây, nàng không khỏi phát ra một tiếng kêu rên, chính là nàng cố không được nhiều như vậy, hoàn toàn xem nhẹ rất kia mặt trên tiêu đốt ngọn lửa, một phen gắt gao ôm lấy, lúc này nàng chỉ biết chính mình không thể rơi xuống. Ngọn lửa ở nàng thân mình tiếp xúc đến ngọn cây khi toàn bộ lan tràn tới rồi nàng toàn thân, thoáng chốc phanh thiêu đốt lên, thiên huyết dạ lúc này khuôn mặt nhỏ dị thường chật vật, trên người màu trắng áo trong đã bị bậc lửa, thả tới rồi nơi này sau nàng mới phát hiện, này căn ngọn cây căn bản là không cứng cỏi, không đủ chính mình chống được nửa canh giờ, nhìn nhánh cây đứt gãy cái khe tới xem, chỉ sợ một khắc đều không đến, chính mình liền sẽ bởi vì nhánh cây bẻ gãy bị ném xuống đi, ở như vậy đi xuống không phải biện pháp. Cần thiết nghĩ cách thuần phục long tiên thụ làm nó không cần kích động như vậy, nếu chỉ là này ngọn lửa cực nóng đốt cháy chính mình còn có thể nhẫn. Nghĩ đến đây, thiên huyết dại trong đầu đột nhiên sấm xét một vang, chịu đựng, đúng rồi, nếu nói long tiên thụ trên người đột nhiên tiêu đốt ra ngọn lửa là bởi vì hàn đàm chi thủy đột nhiên xâm nhập tỉnh lại phát ra tự nhiên phản ứng, Kia nó hiện tại như thế kích động phản ứng là bởi vì. Lập tức đem ký ức triệu hồi trước kia hồi tưởng một chút, từ chính mình tới rồi nơi này. Tựa hồ chưa từng có nhìn đến quá này, lòng tiên thụ phía trên có bất luận cái gì sinh vật ở mặt trên quá, liền tính là một con bình thường điểu cũng không có, mà này Long tiên thụ đột nhiên như thế cuồng bạo, là ở chính mình có động tác lúc sau, nếu là như thế này, kia chính mình suy đoán nhất định không có sai. Nghĩ đến đây, thiên huyết dạ hơi hơi nhắm hai mắt, thu liêm tâm thần, cả người phảng phất vứt đi ngoại giới hết thảy, nàng hô hấp từ lúc ban đầu thở dốc khí thô mấy ngày liền, đến chậm dài biến thành vững vàng, cuối cùng lại trở nên càng ngày càng nhỏ. hết sức không cảm giác được nàng hô hấp tồn tại. Dưới tàng cây cách đó không xa nhìn thiên huyết dạ này nhất cử động hách liên phong chính, trong mắt hiện lên một tia kinh dị, nhìn nhắm hai mắt thiên huyết dạ, hắn trong mắt hiện lên nồng đậm tán thưởng, vui mừng sờ sờ trăng bóng râu xem ra nha đầu này cuối cùng sờ đến bí quyết, đây cũng là chính mình làm nàng thượng long tiên thụ phía trên muốn nàng học được đồ vật chi nhất, ngưng thần tinh khí, đối mặt bất luận cái gì đột phát sự vật khi, đều phải lựa chọn bình tĩnh đối mặt. mà đã sớm đứng ở một bên nhìn nôn nóng nhìn liệt hỏa lúc này nhìn thiên huyết dạ bộ dáng cũng không khỏi yên lòng dần dần cuồng bạo long tiên thụ bắt đầu chậm rãi thu liễm cuối cùng ở thiên huyết dạ liền một kia hô hấp đều không cảm giác được chỉ là nó thân mình toàn bộ cũng đình chỉ động tác mà lúc này nhắm hai mắt thiên huyết dạ cảm giác chính mình tiến vào một cái kỳ dị thế giới nàng cả người tiến vào một mảnh màu đỏ quỷ dị không gian không gian nội cái gì đều không có chung quanh di động một ít màu đỏ tiểu quan điểm Đương chính mình tiến vào nơi này lúc sau, những cái đó màu đỏ tiểu quang. Điểm bắt đầu chậm rãi hương chính mình tụ tập, cuối cùng ở chính mình trước mặt ngưng tụ thành một cái người mặc hỏa hồng sắc váy ngắn, một đầu ngắn ngủn hỏa hồng sắc tóc đáng yêu tiểu tinh linh, lúc này nàng chính nháy đại đại màu đỏ hai mắt nhìn thiên huyết dạng. A ha, rốt cuộc có người có thể cảm giác được ta tồn tại, thật tốt quá, thật tốt quá, chủ nhân ngươi rốt cuộc tới đón yên yên, yên yên rốt cuộc chờ tới ngươi. Hòa hồng sắc đáng yêu tiểu tinh linh huy động đáng yêu cánh đối với thiên huyết dạ nói, nàng có vẻ dị thường hưng phấn, một cái túi người bay về phía thiên huyết dạ bên người, ở nàng chung quanh bay tới bay lui, thiên huyết dạ nhìn một màn này giật mình. Ngươi là thiên huyết dạ nghi hoặc hỏi, chính mình tiến vào kia kỳ dị trạng thái lúc sau, liền tiến vào nơi này, sau đó này tiểu tinh linh liền xuất hiện, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta là đại tráng bảo hộ linh A, ta kêu yên yên, chủ nhân. Đáng yêu tiếng nói làm đến thiên huyết dạ nhịn không được muốn đi lên xoa xoa nàng kia thịt đô đô đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Đây là kế bảo bảo lúc sau, nàng lần đầu tiên cảm giác được cư nhiên có như vậy đáng yêu đồ vật. Đại tráng. Đại trắng là. Thiên huyết dạ hồ đồ. Chủ nhân buồn buồn, đại tráng chính là vừa mới khi dễ ngươi đại trắng A. Yên yên nhìn chủ nhân bị đại tráng khi dễ ở một bên xem đến cũng nôn nóng, chính là yên yên kêu đã lâu chủ nhân đều nghe không được cũng nhìn không tới yên yên, còn chủ nhân tốt thông minh. yên yên hiện tại mới có thể nhìn thấy chủ nhân về sau yên yên cùng đại tráng không bao giờ cô độc yên yên huy động nho nhỏ cánh ở thiên huyết dạ bên người bay tới bay lui thì đô đô đến cái miệng nhỏ chu lên thoạt nhìn rất là đáng yêu long tiên thụ thiên huyết dạ tức khắc hiểu rõ bằng nó kia cậy mạnh kêu nó đại tráng hoàn toàn xứng đáng đảo mắt nàng nhìn về phía trước mắt liên tục chấp chấp lóe mắt lấp lánh nhìn chính mình yên yên nhìn không được hỏi yên yên vẫn luôn là cùng đại tráng cùng nhau sao đại tráng thường xuyên cùng người chơi yên yên nghe nói thiên huyết dạ hỏi nàng không khỏi kéo tùng hạ cánh bay đến thiên huyết dạ bả vai phía trên ngồi xuống đôi tay chống cằm trên mặt tràn đầy cô đơn biểu tình nói đại tráng cùng yên yên vẫn luôn đều ở bên nhau đều do yên yên không tốt yên yên bướng bỉnh muốn chuẩn ra đi chơi đi tới mặt trên thế giới kia chơi thật lâu sau chúng ta mới phát hiện đại tráng linh lực cùng yên yên linh lực chậm rãi đều biến mất hơn nữa chúng ta cũng tìm không thấy về nhà lộ yên yên nói nơi này đôi mắt hơi hơi đỏ lên mắt thấy liền phải khóc ra tới thiên huyết dạ không khỏi sờ sờ nàng an ủi yên yên ngẩng đầu nhìn thiên huyết dạ cười cười tiếp tục nói dần dần mà đại tráng tuy rằng biết yên yên tồn tại chính là mất đi linh lực hắn chậm rãi không cảm giác được yên yên cũng không thể nghe được yên yên thanh âm cũng không thể cùng yên yên cùng nhau chơi yên yên sau lại vẫn luôn là một người đại ở chỗ này có thể nhìn đến bên ngoài thế giới tim không thấy về nhà lộ yên yên cùng đại tráng liền cùng nhau du lịch khắp nơi thẳng đến một ngàn năm trước chúng ta đi tới nơi này ta thực thích nơi này Đại tráng phản phất cũng cảm giác được tâm ý của ta, cho nên chúng ta liền ở chỗ này dừng lại xuống dưới, cho tới bây giờ. Ý của ngươi là này Long Tiên. Không đúng, đại tráng sớm tại một ngàn năm nhiều năm trước liền tồn tại. Nó không phải chỉ có một ngàn năm tuổi tắt sao. Thiên huyết dạ như như mày, nghe hách liên phong chính theo như lời, này Long Tiên thụ chỉ là một viên ngàn năm Long Tiên thụ, chính là nghe yên yên theo như lời, này Long Tiên thụ dường như tại thế gian tồn tại thật lâu, chỉ là hơn một ngàn năm trước mới đến tới rồi nơi này mà thôi. Đương nhiên không phải à, đại tráng đã sớm sinh ra, đại tráng cùng yên yên đều sinh ra đã lâu đã lâu, lâu đến yên yên đều quên chúng ta sinh ra đã bao lâu. Chương 95 thần bí thái dương đồ đẳng Yên yên chống cầm hoang mang tự hỏi bộ dáng liền dương như chính mình tuổi tác đến tuột cùng nhiều ít đối với nàng tới nói đều là một kiện xa xỉ không thể biết đến sự, thiên huyết dạ đột nhiên nảy lên một mặt không đành lòng cảm xúc, ngay sau đó nàng lời nói liền không tự giác nói xuất khẩu, về sau ngươi liền đi theo ta đi, ta có thể nhìn đến ngươi, có thể bối ngươi Chỉ cần ta thiên huyết giả tồn tại một ngày, liền nhất định sẽ giúp ngươi tìm được các ngươi ra, mang các ngươi trở về. Thật sự, chủ nhân ngươi thật sự nguyện ý muốn yên yên cùng đại tráng sao. Ngươi thật sự sẽ mang chúng ta về nhà sao. Tiên yên nguyên bản cô đơn hoang mang biểu tình, ở thiên huyết giả nói xuất khẩu sau tỉnh nhiên tiêu tán, đầy mặt đều là vui vẻ hưng phấn biểu tình, trong mắt lập lệ không biết tên quan mang. kia hốc mắt trung nước mắt rốt cuộc bao vây không được rớt ra tới. Mà nàng nước mắt rớt ra nháy mắt làm đến thiên huyết dạ đồng tử bỗng nhiên co rút lại, chính là nhìn yên yên kia hỉ cực mà khóc đơn thuần biểu tình, nàng dần dần thu hồi trong mắt kinh ngạc, khỏe miệng treo lên một mạt mỉm cười, đem kia dùng tay nhỏ không ngừng xoa đôi mắt thiên yên từ trên vai cầm xuống dưới, phóng tới trên tay. Hảo, đừng khóc, ngươi lại khóc, đến lúc đó tao ương không phải ta quần áo, mà là tay của ta. Thiên huyết dạ bất đắc dĩ nhìn xem kia trước ngực vốn là dư lại một khối phá bố lúc này mạo yên. Lại đảo mắt nhìn về phía Yên Yên trên mặt hai hàng hỏa hồng sắc như dung nham cực nóng nước mắt, Yên Yên chảy ra nước mắt so với chính mình còn muốn đặc biệt, chính mình đỏ như máu nước mắt vốn chính là thực kỳ dị tồn tại, chính là Yên Yên nước mắt so với chính mình huyết lệ càng vi đặc biệt, đó là như dung nham cực nóng nước mắt, như hỏa giống nhau hồng màu vàng. Yên Yên nghe nói Thiên Huyết giả nói, nước nở thanh âm chợt ngừng, nghẹn cái miệng nhỏ cố nén làm nước mắt không hề tràn ra, chủ nhân, Yên Yên không khóc, chủ nhân làm Yên Yên không khóc, Yên Yên liền không khóc. thiên huyết dạ nhìn yên yên kia đáng yêu tiểu bộ dáng tay phải ngón trỏ không tự giác liền rôi hướng về phía yên yên khuôn mặt nhỏ bên ở yên yên đầy mặt không thể tin tưởng trong mắt dùng ngón trỏ đem nàng kia lưu tại khỏe mắt kia một giọt hỏa nước mắt lau sạch ngón trỏ bị bỏng rát đau nàng đã không cảm giác được méo méo yên yên sửng sốt khuôn mặt nhỏ nói về sau không cần lại dễ dàng khóc nga về sau không cần lại dễ dàng khóc nga câu này quen thuộc nói thật lâu ở yên yên trong lòng quen quẩn nàng lúc này trong lòng mãnh liệt tình cảm mãnh liệt quay cuồng vừa mới Thiên Huyết Dạ động tắc còn có câu nói kia làm nàng suy nghĩ bay trở về đã lâu đã lâu phía trước mơ hồ ký ức trong trí nhớ một cái một thân lửa đỏ quần áo mỹ lệ nữ tử cũng như thế ôn nhu lau sạch chính mình khoe mắt nước mắt liền tính mỗi lần nàng ngón trỏ đều sẽ bỏng rác, chính là nàng vẫn là sẽ ôn nhu làm như vậy nàng nỗ lực muốn thấy rõ ràng nữ nhân kia trên mặt hình dáng chính là lại như thế nào cũng thấy không rõ lắm yên yên yên yên Thiên Huyết Dạ nhìn kia ngơ ngác nhìn chính mình yên yên không khỏi nhíu mày kêu hai tiếng Tiên yên mới hồi phục tinh thần lại, chính là ngay sau đó, nàng nước mắt lại bao vây không được lập tức bổ nhào vào thiên huyết giả cổ thấy khóc giống lên, ô oh, hoa oh, oh. Chủ nhân, chủ nhân, trên cổ phòng cảm giác làm đến thiên huyết dạ không kịp đi so đo, nàng chỉ muốn biết tiểu gia hỏa đột nhiên là làm sao vậy, tiên yên, yên ngươi làm sao vậy. Chủ nhân, chủ nhân yên yên mau đủ kính nhi dùng sức khóc lớn, trong miệng lặp lại kêu chủ nhân, phảng phất như thế nào kêu đều kêu không đủ giống nhau, mà ai đều không có nhìn đến chính là... Nàng kia chảy ra nước mắt chung, có một tia kim sắc chất lỏng cùng với chảy ra, ở tẩm nhập thiên huyết dạ cổ làn da đồng thời, ở mặt trên chậm rãi phát họa. Thiên huyết dạ an ủi thật lâu sau, Yên Yên mới từ nàng trên cổ rời khỏi tới, thanh âm nhất chịu nhất ỉu, chính là đương nàng ngẩng đầu nhìn đến thiên huyết dạ cổ thượng đồ đằng khi, không khỏi thét chói thai ra tiếng, "Chủ nhân, ngươi cổ." Ân. Thiên huyết giả nghe nói Yên Yên nói không khỏi nghi hoặc, chính là hiện tại không có gương nàng căn bản nhìn không tới cổ, nhớ tới vừa mới phòng cảm giác Nghĩ đến là cổ khả năng đã bị bỏng rắt thật sự nghiêm trọng đi. Lập tức vì Trấn An Yên Yên nói, ta không có việc gì, liền tính khó coi điểm về sau sẽ tốt. Phần 74 Yên Yên dùng sức lắc đầu, có mấy mặt kinh hỉ nói, không phải, thật xinh đẹp, là... là Thái Dương. Thật xinh đẹp, Thái Dương. Thiên huyết dạ nghe Yên Yên đầu hổ đôi cọp sờ không được đầu góc nói càng vì nghi hoặc, sờ sờ bên trái kia bị Yên Yên ôm chẳng cổ, mặt trên còn có nhiệt độ. Chính là lại không có sợ đến thân thể bị bỏng rát sau dấu vết. Thật sự, không tin ngươi xem. Yên yên nói trên tay nhẹ nhàng lôi kéo, một mặt trong suốt giường như gương vật thể xuất hiện ở thiên huyết dạ trước mắt, mặt trên ảnh ngược chính mình mặt, thiên huyết dạ còn không kịp kinh ngạc yên yên năng lực, đương nàng nhìn đến trong gương chính mình trên cổ nhiều ra tới đồ đằng khi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Này, đây là thứ gì? Thiên huyết dạ nhìn trên cổ kia cái lóe kim sắc quang mang thái dương. toàn bộ thái dương còn không có thiên huyết dạ lớn bằng bàn tay ngọn lửa biên văn cong cong dôi hướng khắp nơi thuật nhìn mỹ lệ tuyệt luân không biết yên yên gặp qua chính là đã quên bất quá chủ nhân yên tâm tuyệt đối không phải sẽ thương tổn chủ nhân đồ vật hơn nữa về sau khẳng định có thể giúp được chủ nhân chủ nhân tin yên yên yên, yên ánh mắt nghiêm túc nhìn thiên huyết dạ dường như sợ thiên huyết dạ không tin nàng giống nhau thiên huyết dạ đem yên yên trong tay thấu minh kính tử bắt lấy ném hướng một bên nói ta như thế nào sẽ không tin yên yên đâu Thứ này còn khá xinh đẹp, dù sao lưu trữ không có hại ta cũng không cái gọi là, hiện tại nói cho ta, ta muốn thế nào mới có thể mang theo ngươi từ nơi này đi ra ngoài. Yên yên nghe nói thiên huyết giả nói, cao hứng gật gật đầu nói, chủ nhân, nơi này là đại tráng chế tạo ra tới một cái không gian, mà ta linh lực quá mức mỏng manh, thanh âm căn bản truyền không đến đại tráng nơi đó đi, ngươi chỉ cần nhắm mắt lại dùng linh hồn lực lượng kêu đại tráng, nói yên yên muốn đi ra ngoài, nó nhất định liền sẽ nhớ tới. sau đó mở ra nơi này phong chúng ta đi ra ngoài thiên huyết dạ gật gật đầu lập tức ngưng thần dựa theo yên yên theo như lời đi làm quả nhiên chỉ chốc lát sau nơi này không gian bắt đầu sóng gió nổi lên nơi xa một mặt bạch quang bắn vào thiên huyết dạ đem yên yên kéo khởi phóng tới bả vai phía trên nói hảo hảo ngồi ổn chúng ta muốn đi ra ngoài ân yên yên vui vẻ một bàn tay phóng tới thiên huyết dạ cổ phía trên ổn định thân mình rốt cuộc có thể đi ra ngoài bên ngoài thế giới thiên huyết dạ đột nhiên mở to mắt nhìn nhìn bốn phía chính mình vẫn cứ còn ở lòng tiên thủ phía trên long tiên thủ phía trên ngọn lửa như cũ thiếu đốt quay đầu nhìn về phía vai trái phía trên tiên yên ngồi ở mặt trên trong mắt tràn đầy vui sướng nhìn về phía khắp nơi quay đầu tới nhìn về phía phía dưới hách liên phong chính cùng liệt hỏa đứng ở dưới tàng cây liệt hỏa nôn nóng nhìn chính mình mà hách liên phong chính tắt một bộ không sao cả bộ dáng chính là chính mình rõ ràng ở chính mình mở mắt ra mắt ngay mắt rõ ràng nhìn đến hách liên phong chính tùng một hơi biểu tình thiên huyết dạ cười, cười. đối với Hách Liên Phong Chính nói, lao nhân, đã đến giờ sao? Hách Liên Phong Chính trên mặt treo một mặt vui mừng biểu tình gật gật đầu. Thiên Huyết Dạ nhìn nhìn yên yên, một cái thả người nhảy xuống. Liệt hỏa ở Thiên Huyết Dạ nhảy xuống khi cũng đã chạy tới nàng trước người, nôn nóng hỏi, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Thiên Huyết Dạ lắc lắc đầu, nhìn trên người áo trong đã không sai biệt lắm bị đốt cháy hầu như không còn, chỉ có mấy khối vải vụn che thân mình, đi hướng Hách Liên Phong Chính trước người cầm lấy màu đen áo ngoài đem toàn thân che lên. Liên quan kéo cao cổ áo đem kia Thái Dương đổ đằng che khuất. Không tồi." Vô cùng đơn giản hai chữ từ hách liên phong chính trong miệng nói ra, chính là thiên huyết giả biết, tuy rằng chỉ có hai chữ, thật là hách liên phong chính đối chính mình tốt nhất tán thành. Ta đi tắm rửa một cái, tiên yên, người đi theo đại tráng đoàn tụ đi. Thiên huyết giả đối với hách liên phong chính nói, đảo mắt nhìn về phía vai trái thượng yên yên nói, tiên yên vui vẻ gật gật đầu, đối với long tiên thụ phương hướng huy động tiểu cánh liền bay qua đi. Mà Hách Liên Phong chính tắc nghi hoặc nhìn nàng nói, "Tiểu Hoa Nhi, ngươi không phải cháy hỏng đầu góc đi? Ngươi ở với ai nói chuyện?" Thiên huyết dạ chỉ chỉ kia đã bay đến Long Tiên thụ bên cạnh Yên Yên nói, "Yên Yên a." Nói xong liền hướng về tiểu lều địa phương đi đến, trên người hảo xú, đến hảo hảo tẩy tẩy. Hách Liên Phong chính theo Thiên huyết dạ phương hướng nhìn lại, chỉ nhìn đến kia lửa giận đằng thiêu Long Tiên thụ trong nháy mắt trở nên dị thường dịu ngoan, ngọn lửa cũng khoảnh khắc nội liễm, chính là lại vì nhìn đến nửa cái Thiên huyết dạ nói Yên Yên. Hách liên phong chính như là nghĩ tới cái gì hơi hơi nhắm hai mắt hơi thở nháy mắt nội liễm liền giống như thiên huyết dạ lúc trước giống nhau dần dần một cái màu đỏ huy động tiểu cánh tinh linh xuất hiện ở linh hồn của hắn ý thức chung nhìn nàng ở long tiên thụ chung quanh cao hứng bay tới bay lui chơi đến hảo vui vẻ vô cùng mà kia long tiên thụ hiển nhiên đối nàng cũng rất là thân thiết chưa bao giờ làm bất cứ thứ gì dừng lại ở nhánh cây thượng nó lúc này tùy ý kia tiểu tinh linh ở nó nhánh cây gian chạy tới chạy lui nguyên lai like là diệt linh thể Trách không được liền lão phu cũng dùng mắt thường nhìn không tới. Hách liên phong chính mở song mục trong mắt có một mạt ngưng trọng, không nghĩ tới nha đầu này cư nhiên liền diệt linh thể loại đồ vật này đều có thể làm nàng đụng tới, thật không biết là phúc duyên vẫn là nghiệp duyên. Quay đầu nhìn về phía ở hàn đàm biên múc nước thiên huyết dạng, hách liên phong chính thật sâu thở dài một hơi. Kế tiếp nhật tử, thiên huyết Dạ mỗi ngày lặp lại này hai dạng huấn luyện, dần dần. Nàng nguyên bản ở Hàn Đàm bên trong chỉ có thể đãi nửa canh giờ thời gian chậm rãi kéo dài vì một canh giờ, ở Long Tiên trên cây, từ có yên yên về sau, đại tráng đặc biệt nghe lời, cũng không hề cuồng nộ, nó dần dần cũng ở yên yên hun đúc hạ tán thành thiên huyết dạ. Nay liền làm đến Hách Liên Phong rất là vô ngữ, mỗi lần thiên huyết dạ đến kia Long Tiên thụ phía trên luyện tập khí, tự nhiên tự động ở Long Tiên trên cây tìm nơi địa phương ngủ khởi đại giấc tới, tùy ý kia hừng hực liệt hỏa đốt cháy thân thể của mình, thẳng đến canh giờ tới rồi sau liền sẽ tự động tỉnh lại. Nhật tử từng ngày qua đi, đảo mắt đã là một năm lúc sau, thiên huyết dạ đã mau 12 tuổi, lúc này nàng thân mình cũng so nguyên lai chịu dài quá rất nhiều, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng khuynh thành hình dáng đã dần dần bắt đầu thành hình, mỗi ngày kiên trì không ngừng luyện tập, lúc này nàng, ở hàn đàm bên trong đã có thể ít nhất nghỉ ngơi ba cái canh giờ trở lên, loại này tu luyện thích hướng tốc độ càng là làm đến hách liên phong chính loại này cấp bậc cường cũng kinh ngạc cảm thán. Ở hàn đàm ngâm cùng long tiên thụ hỏa rèn luyện hạ. Thiên huyết dạ thân mình kiên cường dẻo dai độ cũng càng ngày càng cường, Hách Liên Phong chính nhìn Hàn Đàm Thủy cùng Long Tiên Thụ đã rất khó lại làm nàng tiến bộ, biết là lúc, hắn cấp thiên huyết dạ định ra đệ nhị hạng luyện tập, hiện tại cũng có thể chính thức bắt đầu rồi. Chương 96 lôi vực bình nguyên. Hôm sau, đương tối tâm màu đỏ dần dần từ điệu tâm thế giới rút đi khi, thiên huyết dạ trước tiên mở hai mắt, ánh vào mi mắt chính là mỹ lệ màu đỏ lá cây, nằm ở nhánh, cây phía trên, quay đầu nhìn về phía ngủ ở nàng bên cạnh tóc đỏ tiểu nhân nhi. Đúng là kêu Long Tiên bảo hộ Linh Yên Yên, lúc này Yên Yên còn ở ngủ say chung. Từ nàng cùng Long Tiên Thụ, cũng chính là đại tráng bởi vì Yên Yên quan hệ cũng trở thành bạn tốt lúc sau. Long Tiên trên cây liền thành nàng mỗi đêm ngủ địa phương, mà phòng tắc nhường cho hách liên phong chính. Đối này hách liên phong chính nhưng thật ra không có bất luận cái gì ý kiến. Rốt cuộc ở Long Tiên Thụ phía trên, đối thiên huyết Dạ có lợi mà vô hại, thiên huyết Dạ kiên trì hắn cũng liền từ nàng đi. Một cái xoay người hạ thụ. ngồi xổm xuống thân mình sờ sờ ở bò dưới tảng cây ngủ liệt hỏa đi bộ hướng về hàn đảm phương hướng đi đến rửa mặt song sau đi hướng bệ bếp biên bắt đầu công việc lưu đủ lên trên mặt đất tâm này một năm thời gian chung hách liên phong chính không có giao cho nàng bất cứ thứ gì chỉ là ném cho nàng một quyển kiếm sư nhập môn cơ sở thư cho nàng làm nàng tự hành chuyên nghiên còn có chính là làm nàng ở hàn đảm cùng long tiên thụ chi gian chu toàn không ngừng rèn luyện thân thể đối này thiên huyết giả không có bất luận cái gì bất mãn không có bất luận cái gì hoán hấn giận muốn nói nàng chân chính từ hách liên phong chính nơi đó học được cái gì kia hẳn là chính là chiêu thức ấy hảo chu nghệ đồ ăn không có bao lâu liền làm tốt ngẩng đầu nhìn nhìn sắt trời lại xoay người nhìn nhìn nhà gỗ nhỏ nhắm chặt cửa phòng thiên huyết dạ khỏe miệng nhẹ nhàng một câu tay phải bên trái tay phục ma giới thượng nhẹ nhàng một mạc hắc ma lập tức xuất hiện ở nàng trước mắt đối với hắc ma gật gật đầu đôi mắt một ngưng cấp tốc hướng về phía huyền nhai bên cạnh chạy đi Hắc ma gắt gao dán ở nàng bên người một tiếng pha tiếng gió vang lên thiên huyết dạ từ huyền nhai bên cạnh nhảy xuống cả người cấp tốc hướng về bên dưới vực sâu rơi xuống mang theo một chút cực nóng hơi thở phong cấp tốc từ phía dưới thổi đi lên màu đỏ quần áo cùng màu đen tóc đẹp thoáng chốc cùng gió nổi lên vũ mà liền ở nàng thân mình hạ truy khoảng cách dưới vực sâu dung nham càng ngày càng gần khi thiên huyết dạ hét lớn một tiếng tiểu hát hưu hát ma hóa thành một đạo hắc ảnh đáp xuống nháy mắt đi vào thiên huyết dạ lòng bàn chân thiên huyết dạ mũi chân nhẹ nhàng ở nó thân kiếm thượng một chút vững vàng rơi xuống mặt trên khoe miệng gợi lên một mặt hơi hiện khuynh thành chi tư cười tay nhẹ nhàng hướng về phía trước nhắc tới hắc ma nâng nàng đột nhiên hướng về phía trước sông thẳng mà đi thiên huyết dạ nhẹ nhàng thay đổi trong cơ thể nội lực khống chế được hắc ma phi hành độ cao cùng với phương hướng ở huyền nhai dưới tận tình ngự kiếm phi hành vây quanh toàn bộ vách núi phía dưới xoay vài vòng đang lúc nàng phóng thấp hắc ma thân mình kề sắt dung nham trước khi ngao liệt hỏa sư gào thanh đột nhiên vang lên thiên huyết dạ tức khắc thân mình hơi hơi về phía sau một khuynh chân phải thả lỏng chân trái về phía sau nhất dấm, Hắc Ma tức khắc một cái phanh gấp giống nhau, đình chỉ về phía trước tiếp tục trượt tốc độ, mà kia về phía trước lao ra khoảng cách, kích động nổi lên một chút dung nham bắn tới rồi thiên huyết dạ và táo phía trên, thiên huyết dạ thầm hô một tiếng đáng chết, chính là hiện tại bất chấp như vậy nhiều, người bảo thủ đi lên, vừa mới. Liệt hỏa kia thanh sư gào chính là tín hiệu, lập tức tay hướng về phía trước vừa nhất, Hắc Ma lập tức đối với trên vách núi phương tiêu bắn mà thượng. Vững vàng rơi xuống đất. Đem hắc ma thu vào phục ma bên trong, nhìn kia vừa vặn từ nhỏ nhà gỗ đẩy cửa mà ra Hoách Liên Phong chính Thiên Huyết Dạ không khỏi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguy hiểm thật. Đôi mắt hơi hơi chuyển hướng liệt hỏa nằm địa phương, Thiên Huyết Dạ đối với nó ăn ý chớp chớp mắt, đảo mắt hướng về bảy biện thật lâu đồ ăn địa phương đi đến. Ăn cơm trong bữa tiệc, hai người đều ăn ý không có bất luận cái gì ngôn ngữ, Thiên Huyết Dạ đem sở hữu chén đua thu thập song sau, đang chuẩn bị y đi theo mỗi ngày kế hoạch tiến vào Hàn Đàm bên trong đứng tấn. Khách Liên Phong chính lại vào lúc này gọi lại nàng. Hôm nay ngươi không cần lại tiến vào hàn đàm bên trong, đứng tấn cùng Long Tiên Thụ đốt cháy tôi thể chương trình học đến nơi đây xem như kết thúc. Nguyên bản tôi thể thời gian an bài vì một tháng, là bởi vì người bình thường thân thể cực hạn tại đây hàn đàm cùng Long Tiên Thụ chi gian chu toàn nhiều nhất chỉ có thể liên tục một tháng thời gian. vì sư không nghĩ tới chính là ngươi cư nhiên ước chừng đem thời gian dùng đến một năm trở lên. Hơn nữa hiện tại có thể ở hàn đàm cùng Long Tiên Thụ chi gian nên nhận có thừa bồi hồi. Này đã làm đến Vi Sư rất là vừa lòng cùng chấn kinh rồi. Thiên huyết giả nghe Hách Liên Phong Chính trong miệng ca ngợi chính mình nói, chẳng những không có cảm thấy cao hứng, ngược lại cảnh giới lên đối với Hách Liên Phong Chính nói, Lao nhân, ngươi có phải hay không lại chuẩn bị làm cái gì tân chiêu? Có chuyện cứ việc nói thẳng. Hách Liên Phong Chính bị Thiên huyết giả nói sửng sốt, vốt trắng bóng dâu tay một đốn, ngay sau đó cười ha hả ha, ha ha ha, ngươi hoa nhi này thật sự là đem Vi Sư trở thành mánh hổ. Không sai, hiện tại bắt đầu cái thứ hai giai đoạn. cũng chính là kiếm sư chuẩn bị chi thuật, ngự kiếm, bất quá ta tưởng cơ bản ngự kiếm chi thuật vi sư đã không cần giáo ngươi. Hách liên phong chính nói rơi xuống, thiên huyết dạ trong lòng chấn động, trên mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía hách liên phong chính nói, người bảo thủ, ngươi chừng nào thì phát hiện. Ha ha ha, ngươi này đó tiểu kỹ xảo còn tưởng giấu giếm được vi sư, ta đây này đường đường phượng huyết kiếm tôn năm đó ở trên đại lục khi chẳng phải là kiếm cơm ăn. Hách liên phong chính vuốt dâu hai mắt khôn khéo nhìn Thiên Huyết dạ thiên huyết dạ tắc bất đắc dĩ nhìn về phía liệt hỏa liệt hỏa lắc đầu cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ đi theo vi sư lần này luyện tập nơi không ở nơi này nói xong hách liên phong chính phía sau phượng huyết tự động hiện ra hắn nhẹ nhàng nhắc tới thân mình nhảy đứng ở phượng huyết kiếm thân phía trên hướng về phía trước tiêu bắn ra đi thiên huyết dạ còn không có phản ứng lại đây chờ nàng phản ứng lại đây là lúc hách liên phong chính đã tiêu bắn ra hảo xa khoảng cách lập tức tức giận triệu hồi ra hát ma ngự kiếm dựng lên hướng về hách liên phong chính phương hướng gắt gao đuổi theo Mà liệt hỏa thấy thế cũng đem thân thể trong vòng trắng tinh cánh triệu hoán mà ra, đang muốn đuổi theo, một trận nho nhỏ tiếng la gọi lại nó, liệt hỏa, từ từ ta, ta cũng phải đi. Liệt hỏa không cần xoay người cũng biết là ai, lập tức dừng thân tử lại không có quay đầu lại nói, nhanh lên, các chủ nhân đã phi xa ở nó phía sau, huy động cánh tóc đỏ tiểu tinh linh đang từ lòng tiên thụ phía trên xuống dưới, một cái bay vọt đến liệt hỏa trên đầu ngồi xuống. Giống liệt hỏa ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, cự cánh chấn động. nâng lên thân mình liền bay nhanh hướng về thiên huyết dạ cùng hách liên phong chính biến mất phương hướng đuổi theo trừ bỏ thiên huyết dạ ngoại bởi vì cùng thiên huyết dạ cùng thuộc khế ước quan hệ hát ma liệt hỏa đều có thể xem tới được thuộc về diệt linh thể chất tiên yên này một năm chi gian chúng nó đều đã rất là quen thuộc lẫn nhau bên hai phong còn ở gào thét thiên huyết dạ gắt gao đi theo hách liên phong chính phía sau túi đầu nhìn về phía phương tây mênh mông vô bờ màu xanh lục đại bình nguyên lôi vực bình nguyên Nay điều không sinh chứng địa phương người bảo thủ mang chính mình tới nơi này làm gì? Phần 75 Thiên huyết dạ nghi hoặc đồng thời, hách liên phong chính đã mang theo thiên huyết dạ đi tới lôi vực bình nguyên trung tâm phương hướng, tới rồi nơi này lúc sau, hắn một cái túi người xuống phía dưới, dừng lại ở cách mặt đất một thức không đến địa phương, chờ thiên huyết dạ. Người bảo thủ, tới nơi này là muốn làm gì? Thiên huyết dạ thật vất vả chạy tới, đáp xuống đến hách liên phong chính trước mặt, tuy rằng chính mình tự học ngữ kiếm chi thuật lược có chút thành tiểu Chính là ở hách liên phong chính loại này cường giả trước mặt đẩy ngự kiếm chi thuật Quả thực chính là Rùa đen muốn đuổi theo thượng con thỏ khó khăn Hách liên phong chính vuốt râu Túi đầu nhìn nhìn dưới chân cách đó không xa lục u u bình nguyên nói Đây là ngươi về sau mỗi ngày luyện tập nơi Nơi này Nơi này có cái gì hảo luyện tập Còn không bằng ta mỗi ngày ở dưới vực sâu luyện tập tới có hiệu quả Dung nham trượt so này có kích thích nhiều Thiên huyết dạ ôm ngực phiết bỏ xuống phương bình nguyên Trong mắt có một tia không tức Hách liên phong chính nhìn thiên huyết dạ bộ dáng này bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngược lại nhìn về phía nàng tiếp tục nói, kích thích. Ha ha ha. Hảo hảo, nếu ngươi muốn kích thích, kia vi sư cho ngươi an bài nơi này, nói vậy ngươi nhất định sẽ vừa lòng. Đến lúc đó ngươi cũng không cần cảm tạ vi sư làm ngươi chơi đến như vậy tận hứng như vậy kích thích. Ha ha ha. Nói xong hách liên phong chính liền ngự kiếm đột nhiên lên không, lưu lại thiên huyết dạ đái tại chỗ. xa xôi thanh âm từ giữa không trung truyền đến, ta hảo đồ nhi. Vị sư hôm nay giáo ngươi đệ nhị khóa mọi việc không thể chỉ xem mặt ngoài ha ha ha nhiệm vụ của ngươi là ở hoàng hôn phía trước từ nơi này ngự kiếm trốn hồi huyền ngai chúc ngươi vận may hách liên phong chính tiếng cười còn quanh quẩn tại đây phiến không trung phía trên mà người của hắn toàn bộ đã tiêu bắn đến nơi xa cứ thế hoàn toàn nhìn không tới thiên huyết dạ nghi hoặc nhìn hách liên phong chính biến mất phương hướng lại nhìn đến xa xa bay tới liệt hỏa mà ở liệt hỏa phía trên yên yên nôn nóng thanh âm cũng ngay sau đó mơ hồ chuyển đến chủ nhân nguy hiểm Mau rời đi nơi đó. A. Thiên huyết dạ nghiêng thai hướng về Yên Yên cùng liệt hỏa bay tới phương hướng, quá xa nàng căn bản nghe không rõ ràng lắm Yên Yên thanh âm, mà nàng không có chú ý chính là ở nàng lòng bàn chân dưới, nguyên bản lục u, u mặt cỏ đã hoàn toàn thay đổi dạng, kia nguyên bản ngắn ngủn tiểu thảo bắt đầu lặng lẽ nhanh chóng hướng về phía trước sinh trưởng. Mà ở thiên huyết dạ dưới chân hắc ma trước tiên phát hiện phía dưới dị thường, đông đưa này thân kiếm mới đưa thiên huyết dạ lực chú ý chuyển rời đến dưới chân. Thiên huyết dạ cảm giác được dừng bước, túi đầu vừa uống tiểu hắc ngươi làm gì mà kia bay nhanh sinh trưởng cỏ xanh ở thiên huyết dạ túi đầu kia trong nháy mắt đột nhiên dừng lại nhanh chóng sinh trưởng tốc độ liền phảng phất là có linh tính sinh vật giống nhau thiên huyết dạ nhìn dưới chân tổng cảm thấy có một kia không thích hợp cụ thể là không đúng chỗ nào nàng cũng nghĩ không ra lập tức ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về phía liệt hỏa cùng yên yên bay tới phương hướng mà theo liệt hỏa bay tới càng ngày càng gần thiên huyết dạ cuối cùng rất rõ ràng yên yên trong miệng theo như lời nói dưới chân nguy hiểm nghe rõ yên yên lời nói thiên huyết dạ đầu đột nhiên thấp hèn, kia xanh biết mảnh khảnh cỏ xanh vừa vặn trường đến hắc ma thân kiếm bên thiên huyết dạ rốt cuộc ý thức được là cái gì không thích hợp lập tức nhắc tới khí định không chế hắc ma hướng về phía trước bay đi chính là đã không còn kịp rồi kia cổ quái cỏ xanh tốc độ so nàng còn nhanh trong nháy mắt đem hắc ma toàn bộ thân kiếm một bao đột nhiên một trận sức kéo một xả thiên huyết dạ cùng hắc ma còn không có tới kịp hướng về phía trước bay đi thân mình liền vội tốc hướng về phía dưới mặt cỏ rơi xuống mà kia còn lại mặt đất không có động tĩnh tiểu thảo nguyên bản nhu nhược theo gió mà phiêu thân mình một ngưng thẳng tắp giống như cương châm giống nhau phiếm màu xanh lục hàn tinh quang mang đứng thẳng lên chỉ cần thiên huyết dạ một rơi xuống đến mặt trên nhất định sẽ bị này thảo biến thành cương châm xuyên thể mà qua thiên huyết dạ thân mình bị quái thảo kéo cấp tốc rơi xuống đồng thời bạo nộ thanh âm cũng ngay sau đó giống hướng hách liên phong chính sớm đã biến mất nơi xa chết lão nhân người vui đùa khai lớn chương 97 phong ấn phá tan linh quồng cường giả Thiên huyết dạ cả người bạo nộ, hận không thể đem kia vô lương lão nhân cấp xé thành mảnh nhỏ, ngay sau đó phần diễm hướng thể mà ra, những cái đó đụng phải phần diễm quái thảo nháy mắt héo rút, phúc man hắc ma thân mình phía trên quái thảo trong nháy mắt toàn bộ lùi về mặt cỏ. Hô một hơi, không ngừng nghỉ chút nào để khí ngự kiếm hướng về phía trước không bay đi, chính là ngay sau đó dưới chân gào thét mà đến sát khí lệnh đến nàng đột nhiên lại lần nữa túi đầu xuống phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy kia nguyên bản lùi về mặt đất quái thảo lại lần nữa hung mạnh như hồng thủy hướng về phía trước vọt tới, thiên huyết dạ nhìn nhìn chính mình độ cao, chính mình lúc này ở một trượng trở lên trời cao, này quái thảo đến tụt cùng là thứ gì, cư nhiên có thể trường đến như vậy cao. Lúc này đã không có thời gian đi nghiên cứu này đến tụt cùng là cái gì quái thảo, đầu nhanh chóng chuyển hướng liệt hỏa cùng yên yên nơi phương hướng quát to, liệt hỏa, mang theo yên yên trở về, nơi này nguy hiểm. Chủ nhân, yên yên không cần. Ở liệt hỏa đỉnh đầu phía trên ngồi yên yên hốc mắt chúng nước mắt mắt thấy lại muốn bao vây không được, thiên huyết giả thấy thế ám hạ con ngươi hét lớn một tiếng nói, không được khóc, chạy nhanh cho ta rời đi không cần cho ta thêm phiền. Nàng biết nói như vậy quá tàn nhẫn, chính là so với làm chúng nó bị thương tới nói, nàng càng hy vọng chúng nó hảo hảo, vừa dứt lời, thiên huyết Dạ cả người ngự kiếm tránh đi liệt hỏa cùng yên yên nơi địa phương, hướng trái ngược hướng tiêu bắn mà đi, tận lực đem những cái đó quái thảo hấp dẫn đến phía chính mình. Mà kia ở không trung phía trên nhìn bị kia quái thảo đuổi sát không bỏ thiên huyết dạ liệt hỏa, màu xám trong con ngươi nhiễm một mạt ngưng trọng, tiếng sấm thảo. Tiếng sấm thảo là sẽ tiêu chấp cái loại này thảo sao? Yên yên nghe nói liệt hỏa buột miệng thốt ra thanh âm, không khỏi hỏi, liệt hỏa kinh ngạc yên yên cư nhiên biết tiếng sấm thảo đến đồng thời, đôi mắt lại lo lắng nhìn về phía kia mắt thấy liền phải bị tiếng sấm thảo đuổi theo thiên huyết dạ. Không biết lao nhân kia đến tuột cùng có gì dụng tâm Tuy nhiên đem chủ nhân đưa tới lôi vực bình nguyên loại này, liền tính là chúng ta vương giả cấp bậc ma thú cũng không dám tới gần địa phương. Liệt hỏa thấp giọng trầm ngâm nói. Mà yên yên ở nghe nói nơi này rất nguy hiểm thời điểm có vẻ càng xuất ruột. Liệt hỏa, nơi này rất nguy hiểm sao? Chúng ta đây nhanh giúp chủ nhân a. Liệt hỏa do dự trong chốc lát nói. Hách liên lão nhân kia sẽ không vô duyên vô cớ làm những việc này. Chúng ta cũng muốn tin tưởng chủ nhân. Lại xem trong chốc lát. Chính là yên yên còn muốn nói cái gì? chính là ở liệt hỏa quay đầu tới kia thâm trầm dưới ánh mắt nàng chỉ có thể nhắm lại miệng nôn nóng nhìn về phía thiên huyết dạ nơi phương hướng thiên huyết dạ ngự kiếm ở không trung cấp tốc về phía trước phi hành đột nhiên nghe được phía sau một trận cấp tốc gâm bạo tiếng động theo bản năng quay đầu đi chỉ thấy kia quái thảo quanh thân không biết khi nào bao vây lấy bao quanh kia chớp chính lấy hung mánh tốc độ hướng về chính mình vào tới thiên huyết dạ thấy thế hâu ngữ không ổn một cái ngưng khí đem thân thể trong vòng nội kình tăng lên tới lớn nhất hạ độ đột nhiên một cái tăng tốc về phía trước lại lần nữa tiêu bắn ra đi chính là kia bị tia chớp bám vào quái thảo tốc độ càng là kỳ mau vô cùng ngay lập tức liền đem tia tốc độ tăng lên tới lớn nhất hạn độ thiên huyết dạ đuổi theo cũng đem nàng bao quanh vây quanh ở bên trong thiên huyết dạ bị vây đổ ở đông đảo tiếng sấm thảo tạo thành tường cao trung bởi vì nàng quanh thân thiêu đốt phần diễm sở hữu tiếng sấm thảo đều không có tiếp cận nàng mà nhưng vào lúc này kia lập lòe ở kia tiếng sấm thảo phía trên tia chớp đột nhiên tình nhiên rung động phát ra suy suy thanh âm, thiên huyết dạ meo lại huyết mắt nhìn về phía này, đem chính mình bao quanh vây quanh không có một tia khe hở quái thảo. Ngưng thần bế khí, đem phần diễm ngưng tụ đến tay phải phía trên, dốc hết sức lực một quyền hướng về tiếng sấm thảo nhất bạc nhược địa phương quanh đi, xích liền ở nàng nắm tay quanh hướng tiếng sấm thảo, phá vỡ một cái động lớn đồng thời, tiếng sấm thảo quanh thân những cái đó kia chớp trong nháy mắt gào thét hướng về thiên huyết dạ trên người hung hăng bổ tới. Anh đã tử chính mình anh ra cửa động đột phá đi ra ngoài thiên huyết Dạ vẫn là chậm một bước, phần lưng bị kia kia chớp một kích đánh trúng, một tiếng thống khổ kêu giền thanh từ nàng trong miệng thở ra, chỉ thấy nàng kia sau lưng bị bổ trúng rách nát quần áo hạ, mơ hồ có thể thấy được một cái thật dài khủng bố cháy đen miệng vết thương, như rắn độc leo lên ở nàng kia trắng non trên lưng, lúc này mặt trên còn mạo khói nhẹ, thiên huyết dạ cái chán phía trên tức khắc mồ hôi mỏng toát ra, chính là nàng bất chấp này đó, để khí ngự kiếm nhanh chóng hướng về lôi vực bình nguyên ngoại, huyền nhai nơi phương hướng chạy đi, mà ở nàng phía sau. những cái đó tiếng sấm thảo vẫn chưa cứ như vậy buông tha nàng ngược lại bởi vì bị nàng thương đến sau phẫn nộ rít gào tiếp tục đuổi theo tái nhật khuôn mặt nhỏ quay đầu nhìn về phía kia phía sau lại lần nữa đuổi theo tiếng sấm thảo lại nhìn về phía kia bởi vì nhìn đến chính mình sau khi bị thương xông lên liệt hỏa cùng yên yên lập tức nôn nóng hướng về phía chúng nó gào giống nói đi mau này không phải đùa giỡn chính là liệt hỏa cùng yên yên phảng phất không có nghe được nàng lời nói giống nhau nháy mắt liệt hỏa liền bay đến thiên huyết dạ bên người đem nàng che ở phía sau liệt hỏa sư khẩu đại trường ngọn lửa gào thét mà ra đối với kia đuổi theo tiếng sấm thảo bắn đi ra ngoài tức khắc kia bao quanh liệt hỏa thành công trì hoãn tiếng sấm thảo tốc độ ngu ngốc không phải cho các ngươi nhanh lên đi sao như thế nào còn không có rời đi thiên huyết dạ đột nhiên dừng lại phi hành thân mình xoay người phẫn nộ nhìn về phía phía sau liệt hỏa cùng yên yên chủ nhân ngươi chạy mau đi này lôi vực thảo nguyên thượng tiếng sấm thảo không đem ở nó trên không dừng lại con ngồi đuổi tới tay liền sẽ không chết không ngừng ta giúp ngươi ngăn lại Ngươi mang theo Yên Yên chạy mau. Liệt hỏa nói xong một tiếng rú lên lồng lộn, một cái ném đầu đem Yên Yên ném phía sau Thiên Huyết Dạ phương hướng, cấp tốc liền hướng về kia tiếng sấm thảo đánh tới. Thiên Huyết Dạ nhìn Liệt hỏa kia thấy chết không sờn bóng dáng, trong mắt có một mặt trong suốt mới vừa di động mà ra liền bị nàng cố nén hạ, lại muốn cho đồng bọn hy sinh tới bảo hộ chính mình sao? Lại muốn xem Liệt hỏa vì chính mình lại một lần bị thương mà chính mình lại bất lực nhìn sao? Đáp án là tuyệt không. Trong mắt hiện lên một tia kiên nghị, không mang Yên Yên phản đối. đem nàng nhét vào phục ma trong vòng mắt đỏ phía trên thị huyết quang mang lại lần nữa hiện lên mà nàng kia trong cơ thể nguyên bản bị phong ấn huyễn lực lúc này đột nhiên cuồng bạo cuộn cuộn ngự khởi hắc ma hóa thành một trận hắc ảnh nháy mắt di động liền phi đến phía trước liệt hỏa trước mặt mà liệt hỏa nhìn đứng ở chính mình trước mắt này một thân lửa đỏ thân ảnh đây là cái gì biến thái tốc độ chủ nhân như thế nào đột nhiên nhanh như vậy mà nhìn thiên huyết dạ trên người lúc này quay cuồng khủng bố lực lượng liệt hỏa càng vì chấn kinh rồi này đây là chủ nhân bị phong ấn kia một bộ phận linh sư lực lượng chính là chủ nhân không phải nói chỉ là liền linh giai cấp khác ma thú đều so ra kém đại linh sư giai đường sao thiên huyết dạ đôi tay phía trên tay trái huyết long văn phía trên phía màu đen âm trầm phân diễm tay phải phía trên tràn ngập lạnh vô cùng phản phất có thể đông lạnh thiên địa màu trắng băng viêm cũng chậm rãi thiêu đốt ở mặt trên thiên huyết dạ huyết mắt thâm trầm nhìn kia trào dâng tới tiếng sấm thảo trên tay đột nhiên giao nhau vung lên hét lớn một tiếng kia phần diễm cùng với kia băng viêm hóa thành hai điều hắc bạch song sắc cự long giao truyền bay nhanh hướng về kia tiếng sấm thảo gào thét chạy băng băng mà đi quanh trên bầu trời phát ra bạo vang đầy trời ly hỏa tức khắc đốt cháy này phiến thiên địa trong đó còn có rất rất nhiều tiếng sấm thảo lá cây bị một tầng tầng kết tinh đóng băng rơi xuống mặt đất mà phát ra một kích liền đem kia đuổi theo tiếng sấm thảo dập nát thiên huyết dạ lúc này quanh thân tản mát ra cuồng bạo lực lượng làm đến nàng cảm giác thân thể đan điển trong vòng phảng phất muốn tạc nước giống nhau thống khổ ôm đầu thức gào. liệt hỏa đang muốn tới gần lại bị thiên huyết dạ giơ tay ngăn lại nàng một người ôm đầu đẩy mặt đỏ lên mà kêu bình nguyên phía trên quay cuồng tiếng sấm thảo cảm giác được thiên huyết dạ trên người khủng bố năng lượng đều sôi nổi không dám động tắt ngoan ngoắn đái ở bình nguyên mặt cỏ phía trên phá phong tiến ra sao phương xa chỗ tối rốt trắng bóng dâu vẫn luôn nhìn bên này tình huống lao giả không phải hách liên phong chính vẫn là ai hắn từ đầu đến cuối đều không có rời đi vẫn luôn ở nơi tối tăm nhìn này lôi vực bình nguyên hung hiểm hắn biết rõ Trừ phi là tới rồi chính mình này một cấp bậc cứng giả, liền tính là bình thường vương giả cấp ma thú tới rồi này mặt trên sinh tồn cơ hội cũng thực miểu nhiên. Càng đừng nói chỉ là kiếm sư nhập môn cấp bậc huyễn lực bị phong ấn thiên huyết Dạ Thiên huyết giả lúc này cảm giác được đan điền trong vòng cuồn cuộn cuồng bạo huyễn lực, mà kia bị phong ấn huyễn lực áp lực một năm lâu, giờ phút này rốt cuộc muốn bùng nổ, mà càng làm cho nàng kinh ngạc chính là ở đan điền bên cạnh, nàng cư nhiên cảm giác được đột nhiên xuất hiện một cái hỏa hồng sắc viên điểm tiểu tinh thể. trong đó cũng quẩn cuộn cuồng bạo nội kình chẳng lẽ đây là kia thư chung theo như lời kiếm khí ngưng tinh kiếm khí ngưng tinh đây là chính thức trở thành kiếm sư tiêu chí theo kiếm sư thăng cấp trong cơ thể kiếm khí ngưng tinh thể sẽ xuất hiện bất đồng biến hóa thiên huyết dạ lúc này đàn điển trong vòng đã mau nghẹn tạc nứt ra nàng biết đã đến, đến giờ toàn bộ đem đan điển toàn bộ khai hỏa nhất cử phá tan quanh một cổ làm đến lôi vực bình nguyên phía trên phong vân biến sắc màu đen năng lượng lấy thiên huyết dạ hơi trung tâm phóng lên cao toàn bộ trực tiếp xuyên thủng phía trên dung nham không trung địa tâm thế giới toàn bộ trên không vào lúc này đều bắt đầu chấn động lên nhìn một màn này hách liên phong chính trong mắt cũng không khỏi nổi lên một mạt kinh dị này tiểu hoa nhi thăng cấp cư nhiên có thể dẫn động thiên địa năng lượng liền tính tại đây ngầm chỗ sâu trong mấy vạn trượng địa tâm cư nhiên cũng có thể khiến cho như vậy động tĩnh mà kia phóng lên cao sỏ xuyên qua dung nham không trung màu đen năng lượng trụ khiến cho hỏa chi nguyên chi xâm nội sở hữu ma thú sao động đều bất an ở trong rừng rú lên lồng lộn Ở hỏa tri nguyên trung tâm chỗ sâu trong, rất nhiều ẩn nấp lực lượng cũng tại đây vừa động tĩnh hạ thức tỉnh lại đây, sôi nổi nhìn về phía lôi vực bình nguyên phía trên kia năng lượng dao động. Phần 76 Thiên huyết dạ chỉ cảm thấy trong cơ thể năng lượng không ngừng ở tiêu thăng không có ngừng lại trạng thái, nhất cử vượt qua hai tinh, phá tan năm sao đại linh sư giai đường tiến vào thất tinh đại linh sư giai đường đã làm đến nàng rất là kinh ngạc, chính là không nghĩ tới chính là tiến giai cư nhiên không hề có dừng lại động tĩnh, vẫn luôn hướng về phía trước bò lên. tới rồi đại linh sư đỉnh khi mới ẩn ẩn có thả chậm dấu hiệu lực lượng lúc này còn ở hướng về phía trước hết sức quy tốc leo lên tới rồi đại linh sư đỉnh điểm tới hạn khi rốt cuộc chậm rãi ngừng lại thiên huyết dạ cảm giác được lực lượng dừng lại ở đỉnh điểm tới hạn tức khắc không cam lòng nếu lúc này không thể nhất cử đột phá linh quần cường giả kia còn muốn lại lần nữa chờ đợi như bây giờ cơ hội không biết lại muốn quá bao lâu lập tức tụ khí ngưng thần tay ở phục ma phía trên một mạng, một cái màu trắng bình ngọc xuất hiện ở tay nàng trung Đem trong đó dư lại đan dược đảo ra toàn bộ tất cả nuốt vào trong miệng Hiện tại nàng yêu cầu hết thể khả năng giúp nàng đột phá điểm tới hạn nhất cử trở thành linh cuồng cường giả sở hữu lực lượng Lập tức cũng bất chấp cái gì Đương nàng đem kia sở hữu dùng nàng chính mình tinh huyết cùng cái khác thảo dược phối trí luyện chế mà thành đan dược nuốt vào là lúc Một cổ cực nóng hơi thở ở nàng đan điền trong vòng lại lần nữa trồi lên Kia chỉ trệ không tiến năng lượng lại bắt đầu quay cuồng lên Chậm rãi bắt đầu hướng về phía trước bò lên hướng về kia sở hữu linh sư một thân bên trong cái thứ nhất đại khảm đột phá toàn bộ quá trình không sai biệt lắm tiến hành rồi một canh giờ lâu nơi xa hách liên phong chính vẫn luôn chú ý thiên huyết dạ tình huống ở thấy được người sau thân thể phía trên kia bùng nổ mà ra màu đen cột sáng rốt cuộc thu liễm nhập thể lúc sau hắn mới không khỏi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi mà kia ở cách đó không xa vẫn luôn nhìn liệt hỏa cũng đem căng chặt cảm xúc phóng nhẹ nhàng xuống dưới huyết mắt mở ra ẩn ẩn có thể thấy được hắc bạch song sắc ngọn lửa ở nàng trong mắt nhảy lên chỉ là một cái chớp mắt liền tiêu tán không thấy ngay sau đó thiên huyết dạ cầm nắm tay kia phía trên truyền đến chính mình chưa bao giờ cảm giác quá lực lượng làm đến nàng trong lòng một trận mừng như điên trong tay màu trắng nguyễn khí ngưng tụ nhẹ nhàng vung hướng về phía dưới nhanh chóng huy đi mà kia bình nguyên trên mặt đất tiếng sấm thảo phảng phất cảm giác được kia ẩn chứa cuồng bạo ước số năng lượng đều sôi nổi có rút lại kia chớp nháy mắt rời đi kia khối đất trống sắp một tiếng lớp băng đông lại thanh âm lặng yên tại đây khối yên tĩnh bình nguyên phía trên vang lên Nhìn về phía phía dưới kia bị ngay lập tức đông lạnh trụ thảo nguyên, phạm vi 300 dặm trong vòng đều là một mảnh hàn băng, mà kia còn không có chạy ra rất xa tiếng sấm thảo, đại bộ phận đều bị đông lại ở bên trong. Vừa lòng nhìn chính mình huyễn lực làm ra hiệu quả, thiên huyết giả xoay người nhìn về phía liên hỏa, khoe miệng gợi lên một mặt mỹ lệ tuyệt luân tươi cười nhẹ nhàng nói, ta rốt cuộc cũng có thể bảo hộ các ngươi. Liệt hỏa trong mắt lộ ra trong suốt, nó này vạn thọ chi vương, lửa cháy cuồng sư nhất tộc vương giả Lúc này ở Thiên Huyết Dạ này vô cùng đơn giản một câu hạ, một giọt chất lỏng trong suốt nháy mắt xẹt qua thể diện. Thiên Huyết Dạ vừa muốn ngự kiếm bay về phía liệt Hỏa, đột nhiên cảm giác được thân thể có chút không thích hợp, tựa hồ là cảm giác được cái mũi phía trên khắc thường, vươn tay sờ sờ, phóng tới trước mắt vừa thấy, mặt trên có một mạt đỏ tươi, chảy máu mũi. Vừa mới dứt lời, trong đầu một trận choáng váng, thân mình mềm nhũn từ hắc ma phía trên đột nhiên rơi xuống, thẳng tắp hướng về phía dưới một đầu tai đi. Chủ nhân liệt Hỏa thấy thế, Cự canh chấn động liền muốn bay qua đi, chính là đúng lúc này, một trận khủng bố gió xoáy từ chính mình bên người gào thét mà qua, đảo mắt liền đến thiên huyết dạ hạ truy thân thể bên, một tay đem nàng tiếp được. Nói vi sư là người bảo thủ, ngươi lại làm sao không phải cái tiểu ngoan cố đâu. Thăng cấp loại đồ vật này cũng dám mạnh mẽ miễn cưỡng, ở thăng cấp chung lung tung nuốt đan dược mạnh mẽ tăng lên lực lượng phá tan, cũng mất công chỉ có ngươi tiểu gia hỏa này mới dám như vậy lô mãng làm ra loại sự tình này. hách liên phong chính nhìn trong lòng ngực tiểu nhân nhi lắc lắc đầu thở dài một tiếng mà ở thiên huyết giả kia thận người uy áp lực lượng sau khi biến mất kia phía dưới tiếng sấm thảo ẩn ẩn lại có động tác hách liên phong chính thấy thế một tiếng hư lạnh tay áo vung lên một trận sắc bén kình phong ngưng tụ thành phong trào nhận hướng về phía dưới dao động tiếng sấm thảo bay đi liền căn đem tiếng sấm thảo cắt đứt lao phu đồ nhi các ngươi cũng dám động quả thực chính là tìm chết nói xong liền hướng về huyền nhai nhà gỗ nơi phương hướng lăng không bay đi Mà liệt hỏa nhìn hách liên phong chính đi xa bóng dáng khinh bị nói, cũng không biết là cái nào vô lương sư phó đem chủ nhân ném ở chỗ này. Nói xong liệt hỏa cự cánh chấn động, cũng hướng về hách liên phong chính biến mất phương hướng mà đi. Một hồi đại chiến qua đi khói thuốc súng nổi lên bốn phía chật vật lôi vực bình nguyên, tiếng sấm thảo đang ở lấy nó kinh người năng lực sinh sản đem đại chiến qua đi dấu vết hủy diệt, bất hiếu một canh giờ, này thiên bình nguyên lại lần nữa khôi phục một mảnh màu xanh lục còn có nó bình tĩnh Thiên huyết Dạ bị Hách Liên Phong Chính mang về huyền nhai nhà gỗ sau, trực tiếp ném vào hàn đàm bên trong. Thiên huyết dạ toàn bộ thân mình phiêu phù ở hàn đàm phía trên vẫn chưa chìm xuống. Hách Liên Phong Chính đi vào long tiên dưới tầng cây, tay nhẹ nhàng vung lên, tam phiến long tiên thụ lá cây rất xuống dưới, tới đến bên hồ, đem tam phiến long tiên lá cây tử ném tới hàn đàm bên trong. Liên ở long tiên thụ rất vào hàn đàm trong vòng đụng tới hàn đàm chi thủy kia trong nháy mắt, sinh toàn bộ hàn đàm phía trên che kín hỏa hồng sắc ngọn lửa, đem thiên huyết dạ bao vây trong đó. từ từ màu trắng nhiệt khí tức khắc từ hàn đàm bên trong toát ra mà kia sắc mặt trắng bệnh thiên huyết dạ ở trong đó bắt đầu chậm rãi khôi phục hưởng luận dần dần thiên huyết dạ bắt đầu có ý thức dần dần cảm giác chính mình thân mình chợt lanh chợt nhiệt đột nhiên mở hai trong mắt phát hiện chính mình đặt mình trong với một mảnh biển lửa bên trong một cái vô ý nàng cả người rớt vào hàn đàm phía dưới hung hăng nuốt hai ngụm hàn đàm thủy phanh phá tiếng nước chợt vang lên khu khụ khụ thiên huyết dạ ngồi xổm hàn đàm bên cạnh không ngừng ho khan Muốn đem biết hầu trong vòng hàn đảm chi thủy cụ ra, lúc này nàng cả người có vẻ dị thường chật vật. "Thiếu ngoan cố, thế nào? Đủ kích thích đi." So với người dung nham trượt hách Liên Phong chính trêu đùa thanh vào lúc này vang lên, hắn không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói làm đến Thiên Huyết Dạ nhớ tới Tạo Thành chính mình như vậy chật vật đầu sỏ gây tội, tức giận nổi lên hai mắt, Thiên Huyết Dạ đột nhiên thân mình một cái nổ bắn ra dựng lên, không nói hai lời trực tiếp một quyền hướng về hách Liên Phong chính chán không lưu tình chút nào văng đi. Chết lao nhân, người rõ ràng chính là muốn hại chết ta, không cùng ta nói rõ ràng cái gì chẳng hướng liền đem ta ném ở nơi đó, nếu không phải cuối cùng ta thăng cấp đột phá, ta cũng thật liền treo ở nơi đó. Thiên huyết dạ là thật sự nổi giận, nàng hận nhất chính là người khác lấy nàng mệnh không lo mệnh, lúc này nàng ở lửa giận thượng, cũng không có suy nghĩ chính mình là như thế nào trở về, chỉ nghĩ trước hà giận đánh lại nói. Hách Liên phong chính đối với thiên huyết dạ giống giận chút nào không tức giận, thông dong biên lùi lại tránh thoát nàng công kích biên nói, tiểu ngăn cố. Vị sư nếu rời đi, vậy ngươi lại là như thế nào đã trở lại? Thiên huyết Dạ lại lần nữa chém ra nắm tay một đốn, dừng lại ở giữa không trung. liệt hỏa vào lúc này cũng bay trở về, thu liêm cánh đối với thiên huyết Dạ nói, chủ nhân, lão nhân này vẫn luôn đều không có rời đi, hẳn là lưu tại chỗ tối nhìn, chủ nhân ngươi hôn mê là hắn cứu ngươi. Thiên huyết Dạ nghe xong liệt hỏa nói đột nhiên cảm giác trong lòng lúc này giống như có một tia ấy nấy, cứng đờ thu hồi nắm tay, đứng ở hách liên phong chính trước mặt, phần diễm đột nhiên làm cho hách liên phong chính mặt đống nhiên ra thể, hách liên phong chính thông rong mắt tại đây một khắc hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức nháy mắt tránh ra, bạo nộ nói, tiểu ngoan cố, ngươi không cần như vậy tàn nhẫn đi. Thiên huyết dạ xoa xoa đã làm tóc dài cùng quần áo, nhìn về phía kia nhìn đến phần diễm giống như nhìn đến quỷ giống nhau hách liên phong chính nói, ta chỉ là đem thân thể hòng khô mà thôi, ngươi sợ cái gì? hách liên phong chính nghe xong thiên huyết dạ nói, mặt ra không nhịn được vẻ mặt đỏ bừng, quay đầu tức giận đi vào nhà gỗ nhỏ trong vòng. chỉ để lại thiên huyết dạ lại tại chỗ cười lớn người bảo thủ loại này cấp bậc cương giả cứ cư nhiên đều sợ hai chính mình này phân diễm xem ra làm kia huyết yêu tộc người cũng không có gì không tốt ít nhất này phần diễm nàng nhưng thật ra rất là thích nguy cơ khi có thể hộ thể còn có thể làm công kích huyễn kỹ sử dụng hiện tại tiến vào linh côn dai đường năng lượng chính thức tiến vào không ổn định kỳ muốn phá lệ cẩn thận còn hảo phệ cùng thần dự chính mình này hai đại cộng sinh huyễn linh cũng là duy nhất huyễn linh tiến vào ngủ say này đoạn trong lúc hẳn là sẽ không quá khó khăn quá. chính mình đảo muốn nhìn, này trong truyền thuyết làm thật sự nhiều linh sư đều dừng bước tại đây linh cuồng giai đường, đến tột cùng có gì cuồng bạo chỗ, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, nhìn về phía kia chạy dài vạn dặm hỏa chi nguyên. chương 98 tân khiêu chiến. chúc mừng ngài đạt được một chương vẽ tháng. đảo mắt đã là một tháng lúc sau, mênh mông vô bờ tiếng sấm bình nguyên phía trên, tiếng sấm thảo đón gió ma động, nơi xa mơ hồ có thể thấy được ngọa long sơn mạch kia liên miên vạn dặm hùng vĩ hình dáng. một cái dáng người gây ốm ẩn ẩn có thể thấy được thức tha dáng người màu đỏ thân ảnh vững vàng lập với trời cao bên trong ở nàng dưới chân đạp một phen có kỳ dị hoa văn màu đen trường kiếm mênh mông vô bờ màu xanh lục bình nguyên hạ tiếng sấm thảo ở nàng dưới chân theo gió di động đã là nửa canh giờ qua đi này phiến bình nguyên như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh thiên huyết dạ ôm ngực nhíu mày nhìn phía dưới đều đã nửa canh giờ bọn người kia còn không có động tác từ chính mình ở chỗ này luyện tập nửa tháng lúc sau Bọn người kia bị chính mình lại là đóng băng lại là lửa đốt làm đến hiện tại chỉ cần nghe thấy tới chính mình hơi thở tới gần, đều sôi nổi co đầu rút cổ không chịu xuất hiện, làm chúng nó như vậy đi xuống kia chính mình còn như thế nào luyện tập? Lập tức cho mày, hướng về phía phía dưới tiếng sấm thảo quát, uy, các ngươi lại muốn ta động thủ các ngươi mới bằng lòng ra tới đúng không? Giọng nói rơi xuống nhậm nhiên không có bất luận cái gì phản ứng, lập tức thiên huyết giả khỏe miệng tà ác một câu, ôm ngực đôi tay chậm rãi hướng về phía trước nâng lên. Hai tay phía trên một đen một trắng nóng lên phát lạnh hai loại ngọn lửa tức khắc xuất hiện ở nàng đôi tay phía trên, "Hôm nay ta miễn phí cho các ngươi này, bình nguyên lại đến một lần sửa chữa lại, cái này bị ta xưng là băng hỏa lượng trọng thiên, các ngươi phải hảo hảo hưởng thụ nga." Âm cười ác thú vị dơ lên, trong tay song sắc ngọn lửa chậm rãi từ bắt đầu bình tĩnh trở nên dị thường cuồng bạo, thiên huyết dạ trong mắt cũng dần dần hiện ra mấy mặt nóng nảy cuồng bạo hơi thở, tiếp theo nháy mắt, trong tay song diễm đã rời tay mà ra. Hóa thành hai điều hắc bạch song long hướng về bình nguyên phía dưới, bình nguyên thổi quét mà đi. Song long hét giận dữ mà qua, bình nguyên phía trên lập tức không có một ngọn cỏ, màu đen viêm long giữa trước, ngáy mắt đem đụng tới tiếng sấm thảo đốt cháy hầu như không còn, chỉ để lại một mảnh đen nhánh dấu vết, màu trắng hàn long ở phía sau, đóng băng màu đen viêm long hủy diệt hết thảy, làm này không được tái sinh, Thiên huyết Dạ nhìn phía dưới phảng phất thống khổ hí khắp nơi chạy trốn tiếng sấm thảo, trong lòng cư nhiên nảy lên một mạt đoạt lấy giết chóc lúc sau khoái cảm. Chủ nhân chủ nhân một trận giống lên một tiếng đem chính mình từ cái loại này vô biên khoái cảm trung kéo trở về thiên huyết dạ đột nhiên hất hất đầu nhìn kia chấn cánh chạy như bay mà đến liệt hỏa lại nhìn về phía kia lập tức từ liệt hỏa trên người nhảy đến chính mình trên người yên yên chủ nhân hôm nay những cái đó tiếng xâm thảo vẫn là không chịu bồi ngươi luyện tập sao yên yên nhìn phía dưới một mảnh hỗn độn bình nguyên hơi hơi nhịu nhữ mày chủ nhân hiện tại tính tình càng ngày càng không ổn định muốn thế nào mới có thể làm chủ nhân bình yên vượt qua linh cuồng cuồng bạo giai đoạn nghĩ đến đây tiểu gia hỏa không khỏi nhữ mày thiên huyết dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu đương nàng nhìn về phía phía dưới kia bình nguyên phía trên bám vào bạch băng phía dưới màu đen hỗn độn thảm tượng trong lòng cũng nảy lên một mả tháy náy chi ý từ tiến vào linh cuồng cường giả sau chính mình trong cơ thể huyễn khí càng ngày càng cuồng bạo cùng với không ổn định tính tình trở nên táo bạo hơn nữa nàng phát hiện chính mình càng ngày càng thích chiến đấu cùng rất chóc một tháng thời gian không đến lôi vực bình nguyên thượng tiếng sấm thảo đã không thể thỏa mãn chính mình chiến đấu tâm Hơn nữa chúng nó cũng từ lúc ban đầu không thuận theo không buông tha đuổi theo chính mình đến mặt sau chính mình tới sau căn bản không muốn ra tới. Lập tức đôi mắt thâm thúy nhìn về phía kia có vô số che trời đại thụ hỏa chi nguyên. Liệt hỏa phát hiện thiên huyết dạ tầm mắt, lập tức lập tức tiến lên ngăn cả nói, chủ nhân, tuyệt đối không thể, lấy ngài hiện tại thực lực, vốn dĩ liền ở không ổn định tùy thời sẽ phát cuồng tẩu hỏa nhập ma giai đoạn, tiến vào hỏa chi nguyên bên ngoài còn không có cái gì, hỏa chi nguyên trung tâm tuyệt đối không thể. thiên huyết dạ nhìn liệt hỏa kêu một bộ thể sống chết tuyệt không làm chính mình tiến vào hỏa chi nguyên bộ dáng không khỏi cười cười nói liệt hỏa ngươi có gặp qua ta làm quyết định sau đổi ý quá sao liệt hỏa nghe nói thiên huyết dạ nói tức khắc cá khẩu không trả lời được túi thấp đầu xuống thiên huyết dạ nhìn nó bộ dáng kia không khỏi lại lần nữa nói yên tâm đi ta huyễn linh đều ở ngủ say chung, chỉ cần ta không chịu hồi ra chung nó liền sẽ không bị phệ linh phản phệ cũng liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm hướng hồ ta cũng chỉ là muốn đi ngươi trong tộc đi dạo mà thôi Chẳng lẽ đã hơn một năm ngươi không nghĩ tộc nhân của ngươi, ta, chính là chủ nhân liệt hỏa còn muốn nói cái gì, lại bị thiên huyết Dạ ngăn trở, sờ sơ phục ma trong vòng, nàng cảm giác được từ chính mình tiến vào linh cuồng giai đoạn sau, vẫn luôn ngủ say bảo bảo phảng phất cũng có nhất định năng lượng dao động, tiểu gia hỏa ngủ một năm lâu, cũng nên là thời điểm thức tỉnh đi. Hôm nay luyện tập còn không có hoàn thành, lập tức hơi thở một ngừng lạnh leo hướng về phía phía dưới tiếng sấm thảo nói, một canh giờ. Hôm nay cuối cùng buổi ta luyện tập một canh giờ, về sau ta đều sẽ không lại đến nơi này quấy rầy các ngươi, lại hoặc là các ngươi thật sự là luyến tiếp ta nói, ta đây ngày mai kế. Phần 77 mươi Thiên Huyết Dạ lời nói còn chưa nói xong, phía dưới nguyên bản héo rút tiếng sấm thảo đột nhiên lấy tia chớp tốc độ tụ lại, nhanh chóng hướng về Thiên Huyết Dạ phía trên sông thẳng mà đến. Đối với Thiên Huyết Dạ công kích nơi trốn hào không lưu tình, Thiên Huyết Dạ khỏe miệng câu lấy cười thông dong tránh lóe, hắc ma ở nàng dưới chân trở nàng tự do bay tới bay lui. lúc này nàng đã đem ngự kiếm chi thuật vận hành lô hỏa thuần thanh tiếng sấm thảo thành giao xoa trạng công kích mà đến sấm xét tầm ẩm gian thiên huyết dạ không chút nào tránh lóe trực tiếp đôi tay bắt lấy kia lóe khủng bố tia chớp tiếng sấm thảo một cái hạ truy chán nản khởi chúng nó làm đến chúng nó không ngừng giao nhau thát nàng thong dong ở phảng phất một đống đây rồi tiếng sấm thảo gian ngự kiếm phi hành xuyên tới xuyên đi đem những cái đó tiếng sấm thảo trong bất chi bất giác đánh thành bế tắc biến thành một cái đại thảo cầu không thể nhúc ních Tia trong tay bởi vì tia chớp truyền đến đau đớn nàng chút nào chưa giác. Nay một tháng thời gian ở luyện tập khi hách liên phong chính yêu cầu nàng không thể sử dụng huyễn lực tới ngăn cản, chỉ có thể dựa vào thuần thân thể lực lượng còn có ngự kiếm chi thuật tới tránh né tiếng sấm thảo công kích. Dần dần mà nàng thân thể đã hoàn toàn thích ứng tiếng sấm thảo công kích. Vừa mới bắt đầu nửa tháng, nàng không biết bị này tiếng sấm thảo bổ chúng nhiều ít hồi, mỗi lần tiếp cận hoàng hôn trở lại huyền nhai nhà gỗ, nàng toàn thân sớm đã không có một chỗ song ra. Mỗi ngày để cho nàng vui vẻ chính là hàn đàm chi thủy xứng với long tiên thảo chi hoàng âm, mỗi đến lúc đó chính mình thân mình liền sẽ cảm giác vô cùng sảng khoái, miệng vết thương ở ra hàn đàm lúc sau liền kỳ tích trở nên không có một chút ít dấu vết. Cho tới bây giờ, nàng thân thể đã hoàn toàn thích hướng tiếng sấm thảo Tia chớp công kích, về điểm này đau đớn đối nàng tới nói đã bé nhỏ không đáng kể, nàng này một thích hướng năng lực làm đến hách liên phong chính cũng vì này kinh ngạc cảm thán, chỉ là lúc trước sớm đã gặp qua đứa nhỏ này biến thái học tập thích hướng thiên phú. hiện tại hắn cũng không có như lúc trước như vậy thất thố thiên huyết vô vỗ tay xoay người xem trước kia loạn thành một đoàn thắt tiếng sấm thảo hướng về chúng nó cười cười nói tái kiến lạp nói xong một cái thả người hướng về huyền nhai nhà gỗ phương hướng mà đi phía sau liệt hỏa yên yên gắt gao đổi kịp mà kia lôi vực bình nguyên phía trên tiếng sấm thảo phảng phất ở may mắn rốt cuộc tiễn đi cái này tiểu tổ tông đều đón gió phiêu động lên dường như ở chúc mừng giống nhau huyền nhai nhà gỗ phía trên hách liên phong chính chính mân mê hắn dự thảo Nghe được nơi xa phía chân trời truyền đến một trận phá tiếng gió, quay đầu nhìn về phía kia từ nơi xa tiêu bắn mà đến màu đỏ thân ảnh, lại nhìn nhìn sắc trời, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, buông trong tay việc đứng lên. Hôm nay sớm như vậy liền kết thúc. Hách Liên phong chính nhìn kia trên người không có một tia vết thương thiên huyết dạng, trong mắt vẫn là không được dâng lên nồng đậm tán thưởng chi ý. Một tháng trước, đứa nhỏ này còn muốn chính mình từ lôi vực bình nguyên thượng tướng nàng cứu trở về tới, không đủ một tuần. Nàng từ lôi vực bình nguyên trở lại nơi này, thời gian dần dần bắt đầu ngắn lại, trên người thương cũng bắt đầu càng ngày càng ít, cho tới bây giờ lông tóc vô thương. Hắn biết, hắn cho nàng định ra cái thứ hai chương trình. Học đã vượt qua hắn mong muốn quá nhiều, trước tiên hoàn mỹ kết thúc. Ân, ta tưởng về sau đều không cần đi nơi đó. Thiên huyết dạ từ Hắc Ma phía trên nhảy xuống, sờ sờ nó ý bảo vất vả, liền hướng về Hàn Đảm Phương hướng đi đến. Hách Liên Phong chính gật gật đầu, cũng độ chạy bộ đến bên hồ. Nhìn nàng từ trong lòng thong rong từ trong lòng lấy ra vài miếng long tiên thảo đến lá cây ném vào hàn đàm bên trong vừa lòng nhìn kêu mãn đàm nổi lơ lửng ngọn lửa, một cái thả người nhảy xuống, chỉ để lại một cái đầu nhắm mắt lưu tại mặt nước phía trên. Hành Liên phong chính bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngay từ đầu dùng thế gian này cực nóng long tiên thảo xứng với đến hàn hàn đàm chi thủy, chỉ là vì cho nàng chưa thương, không nghĩ tới nha đầu này nhưng thật ra phao nghệ rồi, nheo lại mắt thấy nhìn bầu trời huyết đêm sắc mặt, sờ sờ hoa dâm dâu như mày nói. Ngươi hôm nay sử dụng huyết lực. Thiên huyết dạ hiếp lại con ngươi chậm rãi mở, chúng nó căn bản không cùng ta chơi. Ta nếu không cần cường ta hôm nay cuối cùng một lần luyện tập cũng không có khả năng hoàn thành. huống hồ ta sẽ không bất luận cái gì kiếm thuật, ta không cần huyễn lực có thể sử dụng cái gì. Hách Liên phong chính nghe thiên huyết dạ trong miệng thốt ra nói, không khỏi chán nản nói, ngươi là ở oán trách vi sư không chịu giáo ngươi kiếm thuật. Cũng liền ngươi này tiểu biến thái nói được ra nói đến đây. chưa tầm thường vương giả cấp ma thú cũng không dám tùy ý tới gần lôi vực bình nguyên, ngươi ngắn ngủn một tháng liền đem kia ma thú nghe tiếng sợ vỡ mật tiếng sấm thảo lăn lộn đến chết đi sống lại, vi sư thật là bắt ngươi vô pháp. Nghe Hách Liên Phong chính đoán giận trong lúc, Thiên huyết dạ đột nhiên mở con ngươi nói, ngươi bảo thủ, ta muốn mang liệt hỏa tôi lại chi nguyên nó trong tộc một chuyến. Mà ở một bên liệt hỏa vừa nghe sự sốt, như thế nào thành chính mình muốn hồi tộc nội. Rõ ràng chính là chủ nhân chính mình muốn tiến hỏa chi nguyên, chính là nhìn thiên huyết dạ đầu lại đây cảnh cáo ánh mắt. Nó cũng không thể phát tác, lập tức túi đầu trột dạ quay đầu đi chô khác xem nhẹ hách liên phong chính nhìn qua giỏ hỏi ánh mắt. Nhìn thiên huyết dạ cùng liệt hỏa cực kỳ mất tự nhiên bộ dáng, hách liên phong chính cũng đoán được chỉ sợ lại là nha đầu này muốn làm cái quỷ gì. Bất quá cũng thế, nha đầu hiện tại thực lực ở một tinh linh cuồng giai đường, tuy rằng làm kiếm sư chính mình còn chưa truyền thụ quá nàng cái gì, lần này làm nàng đi trước hỏa chi nguyên rèn luyện một chút cũng có thể. Lập tức hách liên phong chính trầm ngâm nói, có thể. Bất quá nhất muộn một tháng trong vòng cần thiết phản hồi, trở về lúc sau, vi sư chính thức trao tặng ngươi kiếm thuật, còn có không cần tưởng thâm nhập hỏa chi nguyên trung tâm tiến vào bên trong, nếu không không bàn nữa. Thiên huyết dạ trong đầu xoay chuyển, vào nơi đó mặt nơi đó mặt người bảo thủ nơi nào quản đến chính mình, lập tức thực sản khoái gật gật đầu, ngay sau đó tiếp tục nhắm hai mắt. Hôm sau, thiên huyết dạ sớm rời giường, bị thượng một ít chuẩn bị vật phẩm, mang lên liệt hỏa còn có xảo nhất định phải đi theo đi yên yên. Không có đánh thức hách liên phong chính liền sớm hướng về hỏa chi nguyên phương hướng phi hành mà đi, nhìn về phía kia rậm rạp cất giấu vô số cao dai ma thu rừng rậm, thiên huyết dạ trong mắt hiện lên một kia tinh quang, thân thể trong vòng chiến đấu ước số bắt đầu sôi trào, tân khiêu chiến lại muốn bắt đầu rồi. chương 9902 Nguy cơ Đệ nhất tiết đại địa ma hùng nhất tộc nội chiến Ngự kiếm mà đi tiến vào đến hỏa chi nguyên bên ngoài sau, thiên huyết dạ liền từ hắc ma trên thân kiếm nhảy xuống, sửa vị ngồi ở liệt hỏa trên lưng Một hàng một người một thú, nhất kiếm một tinh linh chậm gì gì hướng về hỏa chi nguyên trung tâm đi đến, trong lúc yên yên có vẻ hưng phấn dị thường, ở trong rừng cây bay tới bay lui, chơi đến vui vẻ vô cùng, nhìn đến bất luận cái gì sự vật đều phảng phất thực mới lạ giống nhau, liền tính là một cây diện mạo hơi chút kỳ lạ một chút đại thụ, nàng. Đều phải dừng lại hạ nghiên cứu nửa ngày, cái này làm cho thiên huyết dạ cảm thấy đến bất đắc dĩ. Nay một đường ở hỏa chi nguyên bên ngoài, ngẫu nhiên có mấy cái cấp thấp ma thú trải qua ở cảm giác được liệt hỏa cố ý vô tình phóng xuất ra vương giả cấp ma thú uy ác khi đều sôi nổi trốn chạy tứ tán thiên huyết dạ đoàn người chuyến này đường xá nhưng thật ra dị thường lưu loát cơ hồ không có bất luận cái gì trở ngại liền tới tới rồi hỏa chi nguyên trung tâm vòng tròn vòng tán ma thứ sáu hoàn đại địa ma hùng địa bàn đại địa ma hùng này nhất tộc đàn ở hỏa chi nguyên sáu đại chủng tộc trung song song nhất đôi tuy rằng chúng nó ở linh lực tu luyện thượng không bằng lửa cháy quân sư chính là thân thể thực lực tại đây hỏa chi nguyên bên trong Trừ bỏ ở tại đệ nhị hoàn ti tăng cự vượn nhất tộc thân thể thực lực cao hơn chúng nó bên ngoài, ngay cả ma khôi nhất tộc chỉ bằng vào lực lượng cơ thể muốn cùng đại địa ma hùng chiến đấu cũng không có bất luận cái gì phần thắng. Bởi vì liệt hỏa cùng đại địa ma hùng vương chi gian phát sinh sự, thiên huyết dạ đoàn người vẫn chưa chuẩn bị tiến vào đại địa ma hùng nhất tộc, mà là chuẩn bị trực tiếp lướt qua chúng nó nhất tộc lãnh địa, trực tiếp tiến vào thứ năm hoàn lửa cháy cuồng sư nhất tộc nơi phương vị, nhưng mà đúng lúc này, giống một tiếng hùng tiếng gầm gừ đột nhiên vang vọng này một mảnh rừng rậm ngay sau đó đại địa cũng bắt đầu có một chút chấn động thiên huyết dạ nhìn nhìn liệt hỏa mà kia nguyên bản bướng bỉnh nơi nơi bay tới bay lui yên yên ở cảm giác được này vừa động tĩnh sau cũng không hề chơi đùa bay trở về thiên huyết dạ trên vai an tinh ngồi xuống chủ nhân là đại địa ma hùng nhất tộc liệt hỏa nghe nói kia tiếng hô lúc sau ngưng trọng nhìn về phía rừng rậm kia một đầu thiên huyết dạ nheo lại hai mắt này đại địa ma hùng nhất tộc cùng liệt hỏa nhất tộc vẫn luôn tốt hơn Đại địa ma Hùng Vương cũng nhân liệt hỏa mà chết, tuy rằng sai không ở liệt hỏa, mà kia đại địa ma Hùng Vương tinh hạch mật gấu căn nguyên cũng bị chính mình cấp đào ra tới, nếu cứ như vậy phóng mặc kệ, dường như cũng quá bất cẩn nhân tình. Lập tức ánh mắt một ngừng, đối với liệt hỏa nói: "Đi, chúng ta cũng đi xem." Liệt hỏa gật gật đầu, nó biết vẫn luôn sợ phiền toái chủ nhân nguyện ý nhúng tay đại địa ma Hùng nhất tộc sự tình, rất lớn một bộ phận nguyện ý là bởi vì chính mình, lập tức nâng thiên huyết dạ hướng về kia phát ra động tĩnh phương hướng đi đến. Hác ma ngoan ngoán huyền phù ở thiên huyết dạ bên người cảnh giới khắp nơi. Giống viên ông, ta hảo chất nhi, ngươi vẫn là ngoan ngoán giao ra hùng vương vị trí, có lẽ ta còn có thể xem ở ta chết đi đệ đệ phân thượng tha cho ngươi một mạng. Một đầu thoạt nhìn rõ ràng chính trực tráng niên trên mặt hoành một cái đại xèo ma hùng, chính như hổ rình mồi tràn ngập uy hiếp ý vị nhìn kia đứng ở phía trước nhất đỉnh đầu vương miện đại địa ma hùng vương, mà ở kia đại xèo ma hùng phía sau, một đám hùng hổ ma hùng nghiến răng đứng nó phía sau Phảng phất chỉ cần trước mắt kia tuổi trẻ ma hùng vương không đồng ý, chúng nó liền sẽ vây quanh đi lên. Viên đơn, ngươi thân là đại địa ma hùng nhất tộc con dân, cư nhiên công nhiên lãnh binh tạo phản, chẳng lẽ ngươi không biết đại địa ma hùng nhất tộc giới luật sao? Kia tuổi trẻ đại địa ma hùng vương bị tên kia vì viên đơn có vết sẹo ma hùng tức giận đến tức giận dơ lên, lập tức lạnh giọng quát. Ma tới rồi thiên huyết giả đám người lẳng lặng đứng một bên cây cối chung, vẫn chưa lựa chọn tới gần, mà là trước tiên ở một bên quan chiến. Chờ tình huống không ổn khi lại đi ra ngoài, mà liệt hỏa ở một bên vì thiên huyết dạ linh hồn truyền âm nói, Chủ nhân, kia đỉnh đầu vương miện tuổi trẻ ma hùng, là viên phi duy nhất nhi tử viên ông, viên không chết sau, đương nhiên tử hắn kế thừa vương vị, mà kia trên mặt có vết sẹo trung niên ma hùng, đúng là viên phi thân ca ca viên đơn, cũng chính là. Đương nhiệm ma hùng vương thân thúc thúc, bất quá này viên đơn ở viên phi tại vị khi liền đối vương vị như hổ rình ngồi, mà hiện tại viên phi đã chết, viên mông mới vừa tiếp vương vị không lâu. thế đơn lực mỏng đúng là nó xuống tay cơ hội tốt nhất thiên huyết giả gật gật đầu mày đẹp linh khởi ôm ngực tiếp tục nhìn về phía đại địa ma hùng kia phương mà yên yên lúc này cũng ngoan ngoãn đại ở nàng bả vai phía trên an tĩnh ngồi hư nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt liền chớ có trách ta cái này làm thúc thúc khi dễ cháu trai nói xong tên kia vị viên đơn trung niên ma hùng chân trước cách mặt đất dựng lên đột nhiên một tiếng điên cuồng hét lên đối với hoàn toàn không có chuẩn bị viên mông phát đi Một trưởng đột nhiên đối với viên mông đầu trục đi, đem nó hung hăng đánh tới mặt đất phía trên, nó tay gấu ngay sau đó tức khắc hung hăng dẫm lên viên mông trên đầu. Thế nào? Hảo chất nhi, ngươi liền ta một kích đều tiếp không được, tư nhiên còn vọng tưởng tiếp tục làm chúng ta đại địa ma hùng nhất tộc vương. Quả thực chính là không biết lượng sức, giống ngươi như vậy vương, chúng ta đại địa ma hùng nhất tộc căn bản không cần. Các con dân, các ngươi đều thấy được, ai mới là các ngươi cường đại nhất vương. Sở hữu đại địa ma hùng vương nhìn đến chúng nó tân nhiệm vương một kích liền bị viên đơn đánh bại trên mặt đất, ở chúng nó cái này lấy lực lượng vi tôn quân thể, vương thực lực chính là hết thảy. rốt cuộc là ai đương vương chúng nó cũng không để ý, lập tức đều hô to gào giống duy trì viên đơn, trừ bỏ một ít viên phi trên đời khi trung thần còn đứng tại chỗ không nói. Ngã trên mặt đất viên mông phát hiện thân thể của mình không biết vì sao ở viên đơn sông tới thời điểm hoàn toàn không thể nhúc ních, liền dường như không có sức lực giống nhau, lập tức nó lập tức ý thức được. Chính mình khả năng bị hạ dược, hung hăng nhìn về phía viên đơn cắn răng quát, đê tiện, đê tiện. Này vương vị vốn dĩ nên là ta cái này huynh trưởng, nếu không phải viên phi đoạt đi, ta đã sớm là này đại địa ma hùng nhất tộc vương, nơi nào còn luôn được đến ngươi cái này tiểu bối thoải mái lâu như vậy. Viên chỉ một nhắc tới vương vị, tức khắc hai mắt huyết hồng, rõ ràng nhiều năm như vậy đối với này vương vị nó oán hận chất chứa rất nhiều oán khí, lúc này vừa vặn phát ra. Hừ. này vương vị vốn dĩ chính là ta phụ vương dùng thực lực được đến, chẳng trách bất luận kẻ nào bị viên đơn gắt gao đè ở dưới chân viên mông không sợ chút nào phản bác quát. nga, phải không? ta đây trên mặt này một cái sẹo chính là con mẹ nó xứng đáng phải không? viên phi không niệm huynh đệ chi tình, đầu tiên là đê tiện dùng dược làm ta cùng với nó chiến đấu khi vô pháp đánh trả, cuối cùng lại đem ta xung quân đến ngọa long sơn mạch cái kia khủng bố địa phương, hiện tại nó ly kỳ mất tích. a ha ha, thật là ông trời có mắt. Viên phi không còn nữa, vương vị cũng không tới phiên ngươi cái này tiểu đối tới. Hảo à, thực lực vi tôn, hôm nay ta khiến cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là thực lực. Viên đơn chấp khởi bàn tay, quắt lên một trận hung hăng gió xoáy hướng về viên mông đầu huy đi. Liên ở sở hữu ma hùng đều cho rằng chúng nó vương lập tức liền sẽ đầu khai tương nước ghi. Một trận phá tiếng gió trợt vang lên, sở hữu đại địa ma hùng đều còn không có phát giác đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một cái cực đại hỏa hồng sắc thân ảnh hiện lên. kia nguyên bản còn thịnh khí lăng nhân viên đơn ngay sau đó đã bị đột nhiên đâm bay, bị kia thật lớn màu đỏ thân ảnh đệ ở dưới thân dưới thân, liền giống như một cái bút bê vải rách nát giống nhau, trong mắt thấm mãn sợ hãi nhìn về, phía kia phát ra vương giả cấp bậc uy áp sinh vật. Phần 78, liệt hỏa vương thúc, kia thân bị trọng thương viên ông ở thấy được liệt hỏa kia khổng lồ thân ảnh khi, nguyên bản tuyệt vọng trong mắt lộ ra một mặt vui sướng, được cứu rồi, đương nói nhìn đến kia ngồi liệt hỏa trên người hắc y thiếu niên khi. Đồng tử không khỏi đột nhiên vừa thu lại xúc cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Liệt hỏa vương thúc thân là đường đường vương giả cấp bậc ma thú, cư nhiên sẽ làm một nhân loại ngồi ở nó trên người. Nhân loại này đến tột cùng ra sao thân phận. Ma kia ở liệt hỏa dưới chân viên đơn, nó trăm triệu không nghĩ tới, kia một năm trước vốn nên cùng viên phi cùng nhau lưỡng bại câu thương mà chết lửa cháy cùng sư vương liệt hỏa, lúc này sẽ xuất hiện ở nó trước mặt, hơn nữa thực lực so trước kia càng là tiến bộ vượt bậc rất nhiều. Ngươi! ngươi sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này ngươi không phải cùng viên phi cùng nhau viên đơn nói nơi này lập tức nhắm lại miệng biết sự tình không ổn mà kiêng ngồi ở liệt hỏa trên lưng thiên huyết dạ lại không có bông than nó này một lời nói khỏe miệng nhẹ nhàng một câu nga ngươi lại là từ đâu biết được liệt hỏa một năm trước từng cùng các ngươi trước kia vương ở bên nhau quá nếu ta nhớ không lầm ngươi không phải thật lâu trước đã bị xung quân tới rồi ngọa lòng sân mạch hơn nữa các ngươi vương không phải ly kỳ mất tích sao nếu kêu ly kỳ mất tích ngươi cái này hẳn là ở ngọa long sơn mạch người lại như thế nào sẽ biết viên phi cuối cùng là cùng liệt hỏa ở bên nhau liệt hỏa nghe nói thiên huyết dạ lời nói coi ẩn ý lập tức minh bạch lại đây màu xám đôi mắt nguy hiểm bắn về phía viên đơn ta cùng viên phi chiến đấu một chuyện không có bất luận kẻ nào biết ngươi lại là từ đâu biết được chẳng lẽ năm đó viên phi đột nhiên phát cuồng tập kích ta là ngươi dở trò quỷ viên đơn nghe nói liệt hỏa theo như lời tức khắc biết xong rồi lập tức nó bất chấp cái gì muốn đem liệt hỏa đám người kéo xuống thủy người tới làm còn không mau đem này hại chết ta huynh trưởng hung thủ bắt lại, chính là nó giết ta huynh trưởng, các ngươi vương. Ngã trên mặt đất viên mông còn có một chúng ma hùng đều đã ngây người nay đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Như thế nào mất tích vương hiện tại lại biến thành lửa cháy cùng sư nhất tộc vương cấp giết hại. Viên đơn, ngươi chớ có vu hám liệt hỏa vương thúc, nó cùng phụ vương chính là bạn tri kỷ, sao có thể sẽ giết nó. Ngươi này quả thực chính là ngậm máu phun người, nơi này không có bất luận kẻ nào sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Ừ. có phải hay không vô hãm liệt hỏa ngươi đường đường lửa cháy cuồng sư nhất tộc vương chẳng lẽ dám làm không dám nhận sao viên đơn biết liệt hỏa chính trực tính cách lập tức hừ lạnh nói nó cũng thành công làm đến liệt hỏa trên mặt biến sắc liệt hỏa đang muốn mở miệng thừa nhận thiên huyết dạ thấy thế còn ngươi nguy hiểm quét về phía viên đơn phương hướng đảo mắt vô vô liệt hỏa nói ngươi cái gì đều không cần phải nói ta tới một cái thả người từ liệt hỏa trên lưng nhảy xuống Thiên Huyết Dạ nho nhỏ thân mình ở này đó cao lớn đại địa ma hùng trung có vẻ phá lệ nhỏ bé, chính là trên người nàng lại tản mát ra một cổ lệnh đến này đó cao lớn ma thú cũng không dám khinh thường hơi thở. Thiên Huyết Dạ chậm gì gì đi đến kia ngã trên mặt đất viên mông bên cạnh, xem nó khí sắc nói, ngươi hiện tại có phải hay không cảm giác toàn thân mệt mỏi, một tia kinh lực đều xử không ra. Viên mông ngần người, ngay sau đó gật gật đầu, mà kia bị liệt hỏa ngăn chặn viên chỉ một nghe không ổn, hét lớn, ngươi này đê tiện nhân loại là từ đâu tới? ta đại địa ma hùng nhất tộc sự ngươi cũng dám nhúng tay nhìn dáng vẻ của ngươi rõ ràng chính là cùng liệt hỏa cấu kết với nhau làm việc xấu muốn nói sang chuyện khác miệng tiện thiên huyết dạ huyết mắt tối sầm lại chậm rãi xoay người lạnh leo chi khí che kín toàn thân tay phải phía trên màu trắng lãnh viêm nháy mắt chen trúc mà ra tức khác khu rừng này chung đều bao phủ thượng một trận thẩm thấu nhân tâm nồng đầm hạt khí đệ một trăm tiết nguy cơ thiên huyết dạ chân bên cạnh khoảng cách nàng gần nhất nằm viên ngông rất là cảm giác được rõ ràng trên tay nàng kia màu trắng băng viêm trúng phát ra khủng bố hàn ôn, kia nháy mắt là có thể đem một người đóng băng ngọn lửa, càng là làm đến nó không khỏi thận trụ nuốt nuốt nước miếng. Ngay sau đó, thiên huyết dạ trong tay lãnh viêm không hề dự triệu đột nhiên đối với viên đơn nơi phương hướng vào tới, kia lãnh viêm chuẩn xác không có lầm ở viên đơn cực đại ngoài miệng nở rộ mở ra, hóa thành một tầng thật dày hàn băng đem nó chỉnh há mồm hoàn toàn phong bế, cũng thành công ngăn trở nó kia trong miệng kia lệnh nhân tâm phiền tiếng ồn. Thiên huyết dạ vỗ tay, Phảng phất này chỉ là rất đơn giản bình thường sự giống nhau, mà ở nơi có đại địa ma hùng tộc nhân, nhìn chúng nó nhất tộc đã từng bị phong làm chiến thần viên đơn, tại đây chúng nó trước nay đều khinh thường đê tiện nhân loại trong tay, chỉ là ngay lập tức liền biến thành như thế thê thảm kết cục, đều trong lúc nhất thời kinh ngạc cho nhau nhìn nhau, không thể tin được trước mắt hết thảy. Hiện tại an tĩnh nhiều, chúng ta tiếp tục vừa rồi ta vấn đề, tại đây phía trước ngươi có ăn qua ai cho ngươi đổ vật? Thiên huyết giảm như cũ một bộ bình tĩnh bộ dáng. chút nào không đem những cái đó đại địa ma hùng nhìn chính mình tìm tòi nghiên cứu ánh mắt để vào mắt, đương nàng nhìn đến liệt hỏa phóng ra mà đến lo lắng biểu tình khi nàng mới đối với nó hơi hơi lắc lắc đầu, ý bảo không có việc gì. Viên Mông nghe Song Thiên Huyết Dạ nói nhiễu nhiễu mày hồi tưởng một chút, hôm nay buổi sáng ta Vương Phi cấp Viên Mông lời nói còn chưa nói xong liền ngạnh trụ, lập tức dốt cuộc ý thức được không đúng. Thiên Huyết Dạ nhìn hắn bộ dáng này, khoe miệng nhẹ nhàng một câu nói. ta tưởng ngươi này Vương Phi cùng chúng ta vị này đào xẻo hùng tiên sinh quan hệ chỉ sợ phỉ thiền đi. Không biết ngài vị này Vương Phi lúc này thân ở nơi nào, làm nàng ra tới đối chất một chút không phải chân tướng đại bạch. Thiên huyết dạ hiếp con ngươi nhìn về phía viên ông, ma thú chi gian họ hàng gần kết hôn nàng cũng có nghe thấy, cũng kinh liệt hỏa chứng thực quá nàng cũng mới tin loại sự tình này, xem ra đúng như chính mình sở liệu, này ma hùng vương Vương Phi chỉ sợ cùng kia viên đơn quan hệ chỉ gần không xa. Viên mông nghe xong nháy mắt âm trầm hạ mặt. Nó Vương Phi cũng là nó đừng ngội, cũng chính là kia viên đơn thân sinh nữ nhi, là từ nhỏ liền định ra chuẩn Vương Phi, cho nên thiên huyết giả vừa nói hắn lập tức liền minh bạch là chuyện như thế nào, lập tức đối với phía sau ma hùng phẫn nộ quát đi đem Vương Phi mang đến. Qua chỉ chốc lát sau, kia bị gọi đi kêu Vương Phi ma hùng sắc mặt khó coi trở về, quỳ gối viên che mặt trước run rẩy nói, Vương, Vương, Vương Phi, Vương Phi không thấy, không thấy, cái gì gọi là không thấy. viên mông nghe xong tức giận tức khắc một phát không thể văn hồi cả người ý đồ từ trên mặt đất dãy rội lên chính là bất đắc dĩ toàn thân vô lực căn bản không thể động tác hiện tại ta tưởng các ngươi đều rõ ràng các ngươi vương vì sao sẽ ở trong vòng nhất chiêu liền bại bởi này đao xeo hùng chúng ma hùng nghe xong thiên huyết giả nói sau đều phẫn hận nhìn về phía kia bị liệt hỏa đẻ ở dưới chân không thể nhúc nhích viên đơn loại này dùng dược hành vi là chúng nó ma hùng nhất tộc sở chơ chẽn chúng nó vương cần thiết là cường giả chân chính mà không phải dựa mấy thứ này thủ tháng bại hoại liệt hỏa cùng các ngươi vương sắc thật là đã xảy ra chiến đấu các ngươi vương cũng thật là chết ở liệt hỏa trong tay thiên huyết dạ không nhanh không chậm tiếp theo câu nói lại giống như một cái nhai đi nhai lại ùnh ở tại chỗ mỗi người trong lòng nổ lớn nổ vang vốn dĩ vãn hồi trường hợp lại một lần lại lâm vào một mảnh hỗn loạn thiên huyết dạ nhìn những cái đó ma hùng nhìn về phía liệt hỏa trong mắt địch ý không khỏi lắc lắc đầu như cũ không nhanh không chậm lại lần nữa đi đến liệt hỏa bên người lao lao nó mềm mại lông tóc nói. Các ngươi vương tuy chết ở liệt hỏa trong tay, chính là sai lại không ở liệt hỏa, các ngươi vương ở cùng liệt hỏa tương ngộ là lúc đã hoàn toàn đánh mất nó lý trí cùng bản tính, điên cuồng tập kích liệt hỏa muốn đến nó vào chỗ chết, mà đối mặt như vậy chẳng uống, liệt hỏa chỉ có thể phản. Kích, bằng không hiện tại hóa thành một khối lạnh băng thi thể liền sẽ là nó, ta tưởng đạo lý này chỉ cần các ngươi không phải heo đều hẳn là hiểu. Thiên huyết dạ không chút khách khí nói tức khắc làm đến những cái đó vừa mới chuẩn bị có xôn sao ma hùng thành công chắn ở tại chỗ Thiên huyết dạ hừ lạnh một tiếng, "Các ngươi hiện tại muốn tìm chính là cái kia dùng dược khiến cho các ngươi quốc vương đánh mất lý trí người, mà không phải bị các ngươi vương mạc danh tập kích, tự vệ giết chết các ngươi vương liệt hỏa, mà các ngươi vương vì sao sẽ mất đi lý trí? Chỉ sợ ở đây có điểm đầu gốc người đều hẳn là biết hẳn là hỏi ai đi." Thiên huyết dạ nói nơi này, ánh mắt cô ý vô tình quét về phía kia tràn ngập ánh độc quang mang nhìn chính mình viên đơn, tay trái nhẹ nhàng nâng khởi, màu đen phần diễm tại đây một khắc hướng thể mà ra bao phủ ở tay nàng thượng. Mà liền ở kia tràn ngập khủng bố nhiệt độ không khí phần diễm xuất hiện kia trong nháy mắt, ở đây sở hữu đại địa ma hùng tộc tộc nhân toàn thân nháy mắt đọc lại, muốn nói vừa mới chúng nó đối thiên huyết dạ thực lực đoán không ra khi chỉ là bởi vì liệt hỏa không dám. Động tác, chính là hiện tại, chúng nó trong mắt đối